Vân Kỳ thì bất động thanh sắc quan sát đến nhất cử nhất động của hắn, bao quát bộ mặt bất kỳ một cái nào chi tiết, cuối cùng đạt được kết quả, gia hỏa này không có nói sai. Lần này, Vân Kỳ đầu lại lớn, thật vất vả thêm một cái trợ lực, bây giờ tốc chứ, thành mắt liên lạc phần tử. Hai người lần thứ nhất liên thủ hành động, cứ như vậy lấy thất bại mà kết thúc. Không phải là bị Huyết Minh người cho bắt làm tù binh a? Vân Kỳ suy đoán một loại khả năng tính. Hoàn toàn không cần thiết, Huyết Minh người luôn luôn xem chúng ta lang minh uy hiếp lớn nhất. Một khi động thủ liền chưa từng lưu tình. Hiện tại bọn hắn nắm giữ toàn quân hướng đi, càng thêm không cần thiết lưu lại một cái đội trưởng cấp bậc người sống. Ngân Lang cũng rất có đạo lý. Dù sao, làm một tiểu đội trưởng, biết đến bí mật phi thường có hạn, giữ ở bên người ngược lại càng thêm dễ dàng bại lộ phe mình bí mật không nói. Càng sẽ gia tăng không cần thiết nhân tố. Đúng rồi, ngươi cùng Mại Tư vì cái gì cùng chủ lực tách ra hành động? Vân Kỳ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đội trưởng ngay lúc đó ý nghĩ la hoặc là làm một chi tiểu đội đến giết chết ít men một phương mì tịt, coi như đằng sau hành thích giáo sư ít thất bại, cũng sẽ không bởi vì mì tịt nguyên nhân mà dẫn đến bốn kỵ sĩ Khải Huyền một trong ma nữ tổ phản bội. Như thế một ý định không tồi. Tại nguyên tắc kịch bản cuối cùng, mì tịt khai đến cực kỳ trọng yếu nhân tố, lúc mì tịt đánh lén Thiên Khải sau khi thất bại, mắt thấy là phải mất mạng, kết quả vốn nên đứng tại Thiên Khải một bên ma nữ tổ nhìn thấy bạn cũng sắp chết, cuối cùng phản chiến một kích. Đem Thiên Khải tỉ như phòng ngự trạng thái. Lúc này mới cho Hắc Vượng Hoàng Thi triển ra một kích chí mạng, xử lý có được bất tử chi thân Thiên Khải. Đồng thời, Mị Tịch cũng là khiến bốn kỵ sĩ Khải Nguyên một trong sở tọm phản chiến đầu hàng nhân tố trong yếu, sở tọm đem ngăn cản nhân loại cùng người đột biến mâu thuẫn Mị Tịch coi là anh hùng, gặp nghịch chuyển tương lai kỳ bản. Đã như vậy, vậy ngươi lại là như thế nào tại trong biển người mêng mông tìm tới Mị Tịch? Vân Ký hỏi. Vấn đề này từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại ở đáy lòng của hắn, tại hắn cùng Mị Tịch mượn nhờ dạ hành người thuần di năng lực, thuần di đến khu vực an toàn về sau, Ngân Lang cùng lại tư rất nhanh liền tìm được bọn hắn vị trí phương vị, cái này khiến hắn không nghĩ tới. Nếu như nói nước Mỹ nhà trắng là cố định vị trí, chỉ cần bọn hắn thu được đầy đủ tình báo, phân tích ra Mạn Nệ tổ mẫu giáp vị trí, trước đó khóa chặt tiến vào cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng dạ hành người thuần di hoàn toàn là ngẫu hứng ung, coi như bọn hắn trước có thể được biết địa hạ sân thi đấu phương vị, cũng có thể khó trước tiên tìm ra bọn hắn tuấn gì sau địa điểm. Như vậy chỉ còn lại một loại khả năng, một loại đối vân kỳ đằng sau hành động có rất lớn trợ giúp khả năng. Quả nhiên, Ngân Lang trả lời phù hợp vân kỳ suy đoán. Chúng ta khi tiến vào ít men thế giới trước, làm xong chuẩn bị đầy đủ. Tại thượng vị không gian bên trong mua sắm đến một loại tương đối hiếm thấy đạo cụ, gọi là người đột biến la bàn, có thể khóa chặt da người đột biến đại khái vị trí. Trước đó, chúng ta đã biết được phương viên vài rậm bên trong người đột biến phân bố là ngươi bị dạ hành người thuần di sau khi rời khỏi đây, ngay đầu tiên lật nhìn người đột biến đại khái vị trí, rất dễ dàng liền có thể khóa chặt các ngươi đào tẩu phương hướng. Lấy ra, Vân Kỳ đánh gậy phía sau hắn, hướng phía hắn dui dui tay, ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Ngân Lang thở dài một hơi, chỉ có thể ở hiệp ước không bình đẳng dưới, giao ra món kia người đột biến la bàn. Đây là cùng nói là la bàn, la bàn, lại không bằng xưng là điện tử dạ đạ, căn bản cũng không có kim đồng hồ mà là dựa vào điện tử dạ đã đến quét hình phương viên vài giặm phạm vi bên trong người đột biến vị trí. La Đô tốt, đáng tiếc không cách nào cho ra người đột biến đặc tính. Vân Kỳ thất vọng nói, ngươi còn muốn tiếp tục tìm mỹ típ. Ngân Lang từ đó nghe ra cái gì, lập tức hỏi. Vân Kỳ trong lòng khẽ động nói, ngươi có biện pháp tìm ra bọn hắn. Chương 28, thay đổi chủ ý. Ngay tại giao dịch sắp tiến hành lúc, tầng hầm truyền đến một trận kịch liệt lắc lư, giống như thân ở địa chấn nguyên tổn thương. Những cái kia tay xuống tại lay động bên trong đứng không vững, từng người ngửa ngửa lật, vô cùng chật vật. Ngược lại là bề ngoài xấu xí Cạ Dế Bằng, giờ phút này lộ ra hơn người thân thủ, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, không lúc nhích. Vân Kỳ cùng Ngân Lang tất nhiên là sẽ không bị một cái nho nhỏ chấn kinh nhễu, hai chân như có mọc rễ sử ở nơi đó. Kỳ quái, ở đâu ra địa chấn? Cạ Dế Bằng ngạc nhiên nói, đưa vào trong ngược tiền mặt cũng vì vậy mà chậm mấy phần. Cạ Dế Bằng những lời này, ngược lại là nhắc nhở Vân Kỳ Vân Kỳ lập tức ý thức được một vấn đề, lập tức đánh gãy ngân lang lời nói mới rồi. "Ta thay đổi chủ ý." Vân Kỳ bàn tay đặt tại cái kia chồng đô la bên trên, ngăn trở Cạ Dệ bằng đem tiền mặt bỏ vào trong ngực. Cạ Dệ bằng nhưng không có đem trong tay tiễn đẩy ra phía ngoài thói quen. Cạ Dệ bằng nghiêng cái kia xấu xí đầu trọc, dùng bất mãn giọng điệu nói, đồng thời hắn hướng phía thủ hạ nháy mắt ra dấu. Đám kia võ trang đầy đủ tay súng hiểu ý, răng rắc răng rắc cho nạm đạn lên nòng, ý uy hiếp, biểu lộ không bỏ sót. Ngươi tựa hồ đối với thủ hạ của ngươi rất có tự tin. Vân Kỳ thấy đối phương như thế không biết thời thế, mày nhăn lại. Mặc dù ta rất muốn đem ngươi đánh thành tổ ong vò vẽ, bất quá xem ở ngươi cho ta đưa tiền phân thượng, lập tức cho ta lăn. Vân Kỳ chọc giận cả Dễ Bằng, hắn dứt khoát xé đi hòa khí sinh tài mặt nạ, dùng đường hoàng uy nghiêm nói. Trên thực tế, cả Dễ Bằng cùng thủ hạ của hắn một mực đối hồi tại trắng cùng đen ở giữa. Đối mặt người đột biến, hắn duy trì nhất định khắc chế, tận lực bảo vệ cho hắn nhón quần lạy. Tỷ Như Mị Tịch liền có thể mang theo dạ hành người, ở chỗ này bổ sung chứng minh nhân dân Giả Minh. Một phương diện khác, đối mặt nhân loại bình thường, Cạ Dệ Bằng lại thường là lấy báo thủ chi tâm đến đối đãi bọn hắn. Bởi vì Cạ Dệ Bằng vừa ra tay liền nhận thể nội người đột biến gen ảnh hưởng, bề ngoài dị thường xấu xí, từ con nhỏ lên liền lọt vào mọi người khinh bỉ cùng khinh miệt, ngay cả phụ thân của hắn cũng trong đó, thậm chí cho hắn lấy Cạ Dệ Bằng cái này bản thân liền là xấu xí đại danh tử danh tử. Mà Cạ Dễ Bằng lại không giống cái khác người đột biến, có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Sở trường của hắn là định vị người đột biến, có thể cảm ứng 25 giặm anh bên trong đồng loại. Cái này gần gà năng lực, không cách nào làm nhân loại sinh lòng e ngại. Cũng bởi vậy, hắn có thể cảm giác được Vân Kỳ cùng Ngân Lang trên bản chất cũng không phải thật sự là người đột biến. Bởi vậy, đối đãi Vân Kỳ thái độ lộ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn. Vân Kỳ đối với Cạ Dễ Bằng tư liệu, tại thu phục Ngân Lang sau liền biết được, bởi vậy, hắn không có ý thỏa hiệp ngược lại dùng linh tê tâm quyết truyền lại cho Ngân Lang một cái tin tức, "Cho ta hung hăng đánh." Ngân Lang hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hóa thân cự lang ngổ bạc, lập tức đem ở đây tay xuống toàn bộ trấn nhiếp tại chỗ. Còn đứng ngây đó làm gì? Cạ Dệ bằng hiển nhiên không có bỏ qua ý tứ, tay xuống tuân lệnh nhanh chóng bắt cỏ. Thế nhưng là, tùy theo mà đến giống to âm thanh tràn ngập toàn bộ tầng hầm, những cái kia tay xuống tại cao tần sóng âm tứ ngực dưới, đâu còn có trụt vang xuống ống khí lực, đã sớm từng cái trợn trắng mắt. Ngã trên mặt đất miệng sủi bọt mép co có quắp. Cạ Dệ Bằng có được người đột biến thể chất, cũng không có cơn sốc đi qua, chỉ là cái kia một cái âm 3 công kích thật sự là tới quá đột đột, dọa đến hắn sắc mặt trắng bệch. "Hiện tại, ngươi biết chúng ta tới này cùng ngươi giao dịch thành ý a?" Vân Kỳ lạnh lùng nói. Cạ Dệ Bằng lần này xác định, đối thủ mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa người đột biến, nhưng cũng không so người đột biến chính lệnh, thậm chí càng thêm phiên phức. Bất quá, có một chút để hắn yên tâm, trước mắt hai người này cũng không phải tới nơi này gây chuyện. Minh Bạch điểm này về sau, Cạ Dệ bằng ngược lại chất lên khuôn mặt tươi cười, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, hiểu lầm, thuần túy là cái hiểu lầm. Mà lúc này, hậu phương một cánh cửa mở ra, đi ra một cái châu á nữ lang, tư thái thư tha, khuôn mặt mỹ lệ. Tìm phiến thoái. Nữ tử kia nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ không thèm để ý toàn trường ngã xuống đất gào thảm tay súng. Có một cái chính chủ tới. Vân Kỳ cùng Ngân Lang liếc nhau, trong lòng hiểu rõ. Cái kia không phải là lại một cái nhân vật trong kịch bản sao? Bất quá, nữ lang này vừa xuất hiện, chỉ sợ đến tiếp sau sẽ có một ít phiền phức. Ca Dệ bằng lại ngăn cản cái kia nữ lang chất vấn, một trận hiểu lầm mà thôi. Dứt lời, bằng hữu của ta, có cái gì muốn trợ giúp? Ca Dệ bằng cũng là tiện nhân, nhận thức đến hai người trước mắt không phải giỏi về hạng người, lập tức xuất ra người làm ăn sắc mặt. Bất quá Vân Kỳ cũng vui vẻ biến chiến tranh thành thơ lửa, giúp ta tìm ra vừa rồi địa chấn nơi phát ra. Địa chấn nơi phát ra. Cạ Dệ bằng hiếu kỳ lặp lại một lần, khách nhân nói lên yêu cầu hắn đã thấy nhiều, nhưng từ chưa thấy qua có người sẽ đưa ra như thế cái cực kỳ cổ quái yêu cầu. Nếu không phải bọn hắn trước giao ra mua sắm tình báo tiến khoản, Cạ Dệ bằng hoàn toàn có thể cho rằng trước mắt cái này người Phương Đông là đang tiêu khiển chính mình. Cái này, ta sợ là không giúp được. Cạ Dệ bằng bình thường thụ lý cho người đột biến xử lý chứng minh nhân dân giả minh loại hình, cùng tìm kiếm một ít người đột biến phương vị. Nhưng hắn còn chưa từng nghĩ tới sẽ có người tìm hắn hỏi địa chấn sự tình. "Con em ngươi, hỏi địa chấn, ngươi trực tiếp đi địa chấn cục đến hỏi, tìm ta nơi này làm gì?" Cạ Dệ bằng oán hận mà nhìn xem thủ hạ để lại cái kia chồng tiền mặt, không có cam lòng. Hắn rất tham tài, thế nhưng biết lần này sợ là không kiếm được số tiền kia. Đường đường Cạ Dệ bằng cũng có làm không được sự tình. Vân Kỳ nói móc nói. Cạ Dệ bằng một mặt xấu hổ, hết lần này tới lần khác nhiếp tại thực lực của đối phương, lại không tốt ở trước mặt vị quản Trong lòng tự nhủ lời nói, là ngươi làm khó ta. Cái kia dáng người tịnh lệ nữ lang rút ra bên hông võ sĩ đao, hắn đã trả lời vấn đề của ngươi, mau bung ra móng vuốt của ngươi. Nữ lang chi vô lễ, cũng không có gây nên Vân Kỳ phẫn nộ, ngược lại dùng ánh mắt tán thưởng quan sát một chút nữ tử kia trên dưới. Xem xét cái kia nữ lang trong lòng càng là bất mãn. Một lát sau, Vân Kỳ nói với Cạ Dễ bằng một câu, nghe nói thủ hạ ngươi có chuyên bạc sư, thấy bối, vì cái gì không tìm hắn tới? Cạ Dễ bằng nghe vậy, Trong mắt sáng lên, Ngân Lang cũng kinh ngạc tại Vân Kỳ đã gặp qua là không quên được. Tại nguyên tắc kịch bản bên trong, chiếm bác sư, thầy bói hoặc là thuyết phục linh sư, chỉ là tại kịch bản bên trong chợt lóe lên, ngay cả một câu lời kịch đều không có, chỉ là mỉ tít lấy ra trêu chọc cả dệ bằng một cái lấy cớ mà thôi. Cả dệ bằng không nói hai lời, lập tức đối cái kia cầm trong tay võ sĩ dâu xinh đẹp nữ lang nói, "Thi đấu rồ quẹo, đi tìm đại sư tới." Nữ lang ý vị thâm trường nhìn Vân Kỳ một chút, quay người tiến vào trong môn. Có cần phải tới ly cà phê, hoặc là ba thứ trà?" Cạ Dệ bằng hỏi. "Không cần." Vân Kỳ nói, thu hồi con kia đẻ lại Cạ Dệ bằng tay. Cạ Dệ bằng thừa cơ đem cái kia chồng đô la đưa vào trong quần áo sân túi. Không bao lâu, một cái màu nâu đậm đầu nữ tử tại thi đấu rổ quẻ dẫn đầu dưới, đi vào ba người trước mặt. Vị này chính là ta nơi này ưu tú nhất chuyên bạc sư, thầy bói." Cạ Dệ bằng hướng hai người tự hào giới thiệu nói một khối vài dặm phiến hoặc là đầu, nàng đều có thể cảm ứng được ngươi muốn tin tức. Chương 29, Thiên Khải giáng lâm. Cái kia Chiêm bậc sư, thầy bối, thận trọng việc hỏi một lần Vân Kỳ muốn tìm tới người, xác định là dẫn vừa rồi địa chấn nguyên nhân về sau, lấy ra một cái thủy tinh cầu, đặt ở cạ rệ bằng trên bàn. Nàng hai mắt nhắm lại, mười ngón trên thủy tinh cầu vừa đi vừa về đồng đưa, trong miệng nói lẩm bẩm, thỉnh thoảng mí mắt nhảy lên, giống như nhận lấy một loại nào đó kích thích. Nghi thức đại khai tiến hành ngược chừng 10 phút. Rốt cục, cái kia chim bạc sư, thầy bói, trước mắt, hét lớn, tìm được. Vân kỷ cùng ngân lang đều ghé mắt nhìn lại. Chim bạc sư, thầy bói, nói, đây là một chỗ hắc cám trầm muộn địa phương, khắp nơi đều là thổ mùi tanh, còn có mùi máu tanh, còn có người chết sao. Chim bạc sư, thầy bói, nói một mình, tựa hồ là thân lâm kỳ kẻ anh. Vân kỷ cùng ngân lang nhìn nhau một cái, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, vừa rồi địa chấn không phải đơn thuần hiện tượng tự nhiên Hai người không đi quá giãy chim bác sư, thầy bói, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, chim bác sư, thầy bói, nói: "Kỳ quái, vì cái gì ta vừa rồi cảm nhận được một cỗ kỳ quái năng lượng ba động, tựa hồ là vừa mới lưu lại." Nói, chim bác sư, thầy bói, lăng không ấn xuống tại thủy tinh, cầu bên trên hai tay phút chốc đặt lên, lập tức, thủy tinh cầu tách ra màu trắng quang mang, đồng thời, chim bác sư, thầy bói, người hầu gió ma động, nhìn qua tựa hồ tại dùng một loại bí thuật đi tìm tòi càng huyền ảo hơn bí mật. Vân Kỳ bị nữ Triem bác sĩ thấy bối, đột nhiên xuất hiện cử động cho kinh đến. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới cái gì, đưa tay liền muốn ngăn cản Triem bác sĩ, thầy bối chờ một chút, đừng. Còn chưa chờ Vân Kỳ lời nói xong, cái kia nữ Triem bác sĩ, thầy bối, đột nhiên hai mắt trợn lên, một ngụm máu tươi phun ra, đem bóng ánh sáng long lanh thủy tinh, cổ vang tràn đầy vết máu, phía trên ánh sáng long lánh cũng theo đó ảm đạm xuống. Chuyện gì xảy ra? Cả dãy bằng kinh ngạc bắt lấy Triem bác sĩ, thầy bối, tay Chị cảm thấy trong cơ thể nàng lưu động máu tươi sôi trào, tựa hồ là nhận một loại nào đó huyền diệu ngoại lực tác dụng. Ma Vân Kỳ thì kêu to không tốt, một thanh đẻ lại ngần lăng đầu, đem hắn cả người đè vào dưới đáy bàn. Lúc này, cái kia Chiêm bác sư, thấy bối, con ngươi dần dần chuyển thành màu trắng, trên mặt vẻ thống khổ cũng biến mất theo. Một màn quỷ dị này, để cả dãy bằng cùng thi đấu rồ quẹo, linh đĩa thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà lại Trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một cỗ làm người ta sợ hãi ú ách, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng để cảm giác hình người đột biến, cả dạ bằng kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. A. Một câu không ai nghe được thanh âm tại nữ chiêm bác sư, thề bối, trong miệng nói ra, cái kia không giống như là lâm vào cực độ thống khổ mà hồ ngôn loạn ngữ, thanh âm kia mang theo nặng nề ngôn ngữ, ngược lại là có mấy phần cùng ai cấp ngữ cùng loại. Cái kia trong mắt màu trắng đảo qua bốn phía, sau một lát mới rút đi. Lúc nữ chiêm bác sư, thề bối khôi phục con mắt lúc đầu đến nhan sắc về sau, không nói tiếng nào mới ngã xuống, trong miệng bọt máu bay loạn, trong mắt đã không có sinh khí. Đường Đường cả dễ bằng tọa hạ thứ nhất Chiêm Bác Sư, thầy bóy, cứ như vậy không hiểu thấu chết đi, mà lại chết vẫn là như vậy quỷ dị không hiểu. Không cứu nổi. Thi đấu rổ quẻ đưa tay tại Chiêm Bác Sư, thầy bóy, chộp mũi thăm dò, nói, cả dễ bằng lúc này mới tỉnh táo lại, sắc mặt rất là khó coi. Đều là ngươi sai. Cả dễ bằng lớn Lôi Đình Vừa rồi, hắn có thể cảm nhận được một cái đáng sợ tồn tại dáng lâm tại trên Bạch Sư, Thề Bối, trên thân. Một khắc này, trên Bạch Sư, Thề Bối đã trọng thương trong thân thể, dũng hạ cái thứ hai linh hồn. Cả dãy Bảng Thiên Phú để hắn cảm giác được, cái kia linh hồn có được thâm bất khả trắc uy lực, tuyệt đối là hắn sinh ra đến nay, thấy qua tồn tại đáng sợ nhất. Hiện tại, cả dãy Bảng Tử vừa rồi trong dung động khôi phục lại, Si Ngọc nhìn xem đã đều chết hết nữ trên Bạch Sư, Thề Bối. Một hồi lâu, Hắn rốt cục ý thức được mình đắc lực một vị có thuộc hạ một trận ngoài ý muốn bên trong chết đi. Mà trận này ngoài ý muốn kẻ đầu tê liền trước mặt mình. Hắn một thanh hướng Vân Kỳ bắt tới, bàn tay đến một nửa, lại dừng ở nửa bên trong, ánh mắt bên trong toát ra kinh ngạc. Tại nguyên bản Vân Kỳ chỗ ngồi bên trên, xuất hiện một cái khuôn mặt xa lạ. Kia là một chương thuần chính phương Tây gương mặt, ngược lại là cùng hiện tại Hollywood một nam diễn viên giống nhau đến mấy phần. Người đến cùng là ai? Cả dệ bằng thanh âm có chút run rẩy. Ngươi không phải có được định vị người đột biến năng lực sao? Chẳng lẽ ngươi không thể cảm giác được ta là ai sao? Người kia mở miệng nói, thanh âm lại là cùng Vân Kỳ thanh âm không có hai gây nên. Ngươi, Cạ Dệ bằng cũng là bị vừa rồi một phen động kinh dọa cho choáng váng, trong lúc nhất thời quên vận dụng dị năng của mình. Hắn định vị năng lực không phải đơn giản tìm ra người đột biến vị trí, một cái khác hiệu quả, có thể phân biệt ra được người đột biến bản chất. Giống mị tịt cái này có thể tự do biến hóa ngoại hình người đột biến có thể dấu giếm được tất cả mọi người, lại không cách nào dấu giếm được cả Dệ Bằng định vị năng lực. Đây cũng là cả Dệ Bằng không giống với những người khác địa phương. Giống Vân Kỳ, đối cả Dệ Bằng tới nói, cũng là một cái kỳ hoa. Ở những người khác trong mắt, Vân Kỳ có các loại năng lực, chính là hắn vì người đột biến bằng chứng, nhưng theo cả Dệ Bằng, cái kia càng không phải là cái gì người đột biến năng lực, bất quá một loại khác không giống với người đột biến kỹ năng. Nhưng ở Vân Kỳ thể nội, còn có một khoả người đột biến hạt giống, chưa kích hoạt dị năng lại chưa mầm nở hoa. Tại Cạ Dệ Bằng cảm giác bên trong, lại dính người đột biến bên cạnh. Bởi vậy, hắn xem Vân Kỳ vì sen vào người đột biến cùng người bình thường ở giữa đặc thù cá thể. Cũng bởi vì như thế, hắn mới quên đi dùng định vị của mình năng lực đến phân rõ trước mắt nam tử xa lạ chân diện mục. Quả nhiên, tại định vị về sau, Cạ Dệ Bằng xác định người trước mắt chính là vừa rồi đưa ra giao dịch người. Người thay đổi thế nào bộ dáng? Cạ Dệ Bằng khó hiểu nói. Hiện tại ngươi hẳn là lý giải chúng ta tại sao muốn tìm mì thì đi." Vân Kỳ cho ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án. Ngân Lang lúc này cũng tự dưới bàn đứng lên, hắn hiện tại có chút hiểu thành cái gì Vân Kỳ sẽ đem mình đè vào dưới bàn, lại vì cái gì biến hóa bề ngoài. Không sai, vừa rồi dáng Lâm đến nữ chiêm bạc sư, thấy bóy trên người chính là Thiên Khải. Cái kia vừa mới bị một trận ngoại ý muốn cho tỉnh lại Thiên Khải. Vừa rồi một phen cổ quái ngôn ngữ, hẳn là hơn 2000 năm trước cổ ai gặp ngữ. Bất quá, Cạ Dệ Bằng cũng không cứ tính như vậy. Hắn nhưng là hy sinh một vô cùng trọng yếu thủ hạ, điểm trực Bạch nói, chính là cho hắn sáng tạo tài phú cường lực công cụ sản xuất, cứ như vậy không có, hắn há có thể cứ tính như vậy. Các ngươi hại chết ta người, đừng nghĩ lấy trở về. Cạ Dệ Bằng một câu, chẳng khác gì là ra lệnh. Linh Địa phản ứng cực nhanh, cổ tay rung lên, võ sĩ đao đã ra khỏi vỏ, gác ở vân kỳ trên cổ. Ma đổi thành một cái tay thì nắm chặt vào đao, hoành chỉ hướng ngân lang đầu lâu. Ngân Lang giận tím mặt, một quyền đánh trật đao kia vỏ, cả giận nói: "Người cũng không phải chúng ta giết, ông chúng ta chuyện gì?" Lại nói: "Bằng hữu của ta đã nhắc nhở ngươi Chiêm Bác Sư, thối bối, là chính nàng không nghe khuyên cáo, tự tác chủ trương. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một câu, vừa muốn đem hết thảy đều lui đến sạch sẽ. Nếu không phải các ngươi nhất định phải tìm ra quỷ kia điệu chấn đầu ngườm, ta người như thế nào lại bị cái kia đáng sợ tồn tại cho phản vệ?" Thi đấu rồ quẻ, động thủ. Chương 30: Chiến cùng ở giữa. Linh địam tâm nghiệm vừa động, võ sĩ đao cùng trên vỏ đao đồng thời bám vào bên trên tử sắc qua mang, lập tức phong bế Vân Kỳ cùng ngân lang động tác. Vân Kỳ lại cười lạnh, "Cạ Dệ Bằng, giết chúng ta, người của ngươi cũng sẽ không phục sinh." Nhưng ít ra ta hiểu ý bên trong tốt hơn rất nhiều. Cạ Dệ Bằng cũng không phải đèn cản dầu. "Trước, ngươi chưa hẳn có thể giết được chúng ta. Tiếp theo, coi như ngươi thật còn ẩn tàng lực lượng, muốn giết chúng ta, ngươi nhất định phải nỗ lực giá cao hơn." Thì như Cạ Dệ Bằng không có lập tức hạ đạt giết người mệnh lệnh. Xem ra Vân Kỳ khơi gợi lên hắn cậu mình. Người có thể chết, nhưng chướng không thể không tính. Bất quá, Cạ Dệ Bằng càng ưa thích tìm một cái xung tốc lấy cớ, đem hai người giết chết, sau đó móc ra trên người bọn họ tất cả tiền tài. Về phần tại sao không có lập tức động thủ, trọng yếu một nguyên nhân, chính là hai người thực lực hắn còn không có tính ra rõ ràng. Vạn nhất phải bỏ ra giá cao hơn, cái kia tránh không được lỗ vốn mua bán. Thì như thủ hạ của ngươi phản bội ngươi, Vân Kỷ vừa cười nói, vừa hướng thi đấu rồ quẻ sử dụng Linh tê tâm quyết. Tại Linh tê tâm quyết tác dụng một sát na, linh điệp thi đấu rồ quẻ có chút phân tâm. Vân Kỷ cùng ngân lang nhân cơ hội này, động đậy người lực phản ứng, nhanh chóng thoát đi cái kia năng lượng cụ hóa vũ khí phạm vi bao phủ. Thi đấu rồ quẻ, ngươi đang làm gì? Cạ Dệ bằng giận dữ. Lấy ánh mắt của hắn, không khó hiện linh điệp mồ sát na kia phân thần, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Linh điệp thi đấu rồ quẻ thế nhưng là thân tín của hắn là hắn đem Linh Điệp từ trong lúc nguy nan cứu ra, ai nghĩ đến, Linh Điệp vậy mà tại thời khắc mấu chốt làm ra phân thần thái độ, vẫn là tại đối phương nói ra phản bội hai chữ sau. Cái này không khỏi khiến đa nghi cả dãy bằng sinh lòng hoài nghi. Ta Linh Điệp đang muốn giải thích, lại nhất thời ở giữa tìm không thấy lý do thích hợp. Giờ phút này, Vân Kỳ cũng thay đổi hồi vốn tới diện mục, mang theo làm cho người nổi giận mỉm cười, nhìn xem Linh Điệp. Vân Kỳ từ khi tiến vào nơi này về sau, Tất cả mọi người kiến thức đến hắn cùng loại với mị tịch dịch dung năng lực, nói cách khác, biến ảo khuôn mặt là dị năng của hắn. Nhưng mới rồi tác dụng tại linh điệp tâm hồn thanh âm, rõ ràng là một loại khác năng lực. Chẳng lẽ một cái người đột biến có thể có được hai loại hoàn toàn không có quan hệ dị năng sao? Cái này đã cực kỳ khác mọi người đối người đột biến nhận biết, hoàn toàn không hợp lý. Mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân, cũng cực kỳ trống yếu, cả dệ bằng có cảm giác người đột biến năng lực dị năng. Nếu như trước mắt người Phương Đồng có được cùng loại tâm linh cảm ứng năng lực, ca dễ bằng không, có khả năng không biết. Căn cứ vào hai điểm, linh điệp đối mặt lão bản Quách Tháo, nhất thời nghẹn lời. Tầng hầm bầu không khí trở nên quỷ dị. Một bên là không biết ngọn ngành kẻ ngoài lai, một bên là bắt đầu lòng tin dao động chủ tớ hai người, bốn người ở vào tại một cái phi thường vi diệu cân bằng, bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều có thể đánh vỡ cái này yếu ớt cân bằng. Vân Kỳ cũng không trông cậy vào dựa vào chính mình răm ba câu liền đem quan hệ ăn ý linh điệp cùng Cạ Dệ Bằng châm ngồi thành công, hắn chỉ cần tranh thủ đến một chút thời gian, một cái làm đối phương thỏa hiệp cơ hội. Một cái kim tệ trên không trung đảo quanh, vững vàng rơi vào cạ dệ bằng trước mặt. Người đây là ý gì? Cạ Dệ Bằng tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem viên kia mang theo cổ pháp khí tức kim tệ. Đây là làm ngươi đền bù." Vân Kỳ nói. Cạ Dệ Bằng hai mắt một mực tiếp cận Vân Kỳ, tay lại không tự chủ nhặt lên cái kia rơi vào trên mặt bàn kim tệ. Hắn không có nhìn lên một cái chỉ bằng xúc cảm đến chạm đến kim tệ mặt ngoài, chế tác rất tinh tế, nhưng hoàng kim độ tinh khiết chẳng ra sao cả, coi như nó là một cái ngàn chân kim thì tính sao? Chẳng lẽ có thể bù đắp được một vị ưu tú chiem bác sư? Thầy bói, sao? Cạ Dệ Bằng nói tức giận bất bình, nhưng Vân Kỳ nhưng từ giọng điệu của hắn bên trong, nghe được đối phương chỗ dạ. Cạ Dệ Bằng đầu tiên là một vị thương nhân, tiếp theo mới là một vị lão bản. Tại thương nhân xem ra, chỉ cần mình tổn thất đạt được đầy đủ bổ sung, Cái kia hết thảy đều có thể thỏa hiệp. Vê phân chống ra Chiêm bác sư, "Thầy bối, vị trí, dù sao hắn cũng là biện pháp đi chiêu mộ người mới, thậm chí có thể bằng vào hắn định vị dị năng, tìm tới có được tốt hơn xem bối năng lực người đột biến cũng khó nói." Chỉ là, lần này đối phương xuất thủ không có đạt tới kỳ vọng của hắn giá trị, lúc này mới không khỏi lại nhảy một phen. Kỳ thật, cái này tại Song Phương Kiếm Bạt nội trướng bầu không khí bên trong, đã là biến tướng yếu thế cùng nhược bộ. Vẫn kỳ tự nhiên minh bạch đối phương ý ở ngoài lời, lộ ra đầy miệng sáng răng nà răng, thấy rõ ràng, vậy cũng không vẻn vẹn, vẹn hoàn kim. Cạ Dệ bằng rốt cục nhịn không được tối đầu nhìn viên kia kim tệ một chút. Quả nhiên, cái kia không là bình thường kim tệ. Kia là một viên hình bầu dục kim tệ, cổ pháp khí tức chứng minh đây là một viên đến từ cổ đại quốc trì, nhưng kiểu dáng lại hoàn toàn cùng châu Âu cổ đại tiền đúc khác lạ. Phía trên còn soạn khắc lấy mấy chữ, Cạ Dệ bằng nhận không ra, nhưng một bên linh điệp nhưng nhìn ra manh khoẻ kia là Nhật Bản cổ đại tiền đúc, gọi là tiểu kim phán đồ vật. Linh Điệp Thanh Nghiêm gọi lên cả dãy bằng tham lam. Nhật Bản cổ đại tiền đúc. Đây chính là đồ tốt a. Cả dãy bằng biết Linh Điệp vốn là một người đột biến dị dạ, đối với Nhật Bản hiểu rõ hơn mình xa, cũng không có cái gì hoài nghi. Mà lại thời khắc này Nhật Bản đã hoàn thành kinh tế bay lên, trở thành thế giới gần với nước Mỹ kinh tế cường quốc, ngay cả hiện tại phiền phức không ngừng liên xô cũng so ra kém. Có tiền người Nhật Bản mang ý nghĩa cái này mai mang theo Nhật Bản cổ đại khí tứ tiền, có thể tìm được một cái chịu suất tiền túi người mua, mà lại lấy cái này đồng tiền phần tướng, hoàn toàn có thể bán đi một cái không tệ giá cả. Về phần chân thực giá cả, Cát Dệ Bằng tự có một bộ biện pháp giải quyết. Hắn vẫy tay, một cái đầu tái nhật thủ hạ đi ra, tại dưới nách của hắn, kẹp lấy một bản không biết từ nơi nào móc ra ố vàng vở. Vẫn kỳ mơ hồ nhìn thấy cái kia sách bìa viết là tiền cổ tệ giám định mấy chữ. Cát Dệ Bằng đã không tiến nhiệm linh điệp, nhưng hắn có chuyên môn giám định tiền cổ tệ phương diện chuyên gia, thủ hạ kia liền đảo vợ, mang theo đơn mắt kính mắt, một bên xem xét đồ phần biệt tệ, một bên giám định thật giả. Mấy phút sau, như vậy lão giả kia giám định sư hướng Cạ Dệ Bằng gật gật đầu, dùng tay đánh số lượng chữ. Cạ Dệ Bằng thấy một lần tay của lão giả thế, lập tức trong lòng yên ổn rất nhiều. Mấy cái chữ kia hiển nhiên làm hắn động tâm. Lam Thương Nhân Cạ Dệ Bằng, phần này bổ sung không thể không nói là mưa đúng lúc, chí ít có cái này mai kiếm tệ. Hắn muốn tiếp tục dốc sức làm một fan, liền muốn hảo hảo cân nhắc một chút được mất. Chiến, duy nhất giúp Darling Diệp tựa hồ có chút vấn đề, thời khắc mấu chốt còn không biết nàng có thể hay không nhượng. Nói đi, một viên cổ đồng tiền tệ còn không cách nào đền bù tổn thất kia cho bà sư, thấy bối. Cạ Dệ bằng lâm vào xoắn xuýt bên trong, bất quá, làm thương nhân, luôn có da mặt dày một mặt, hắn nhanh chóng đem kim tệ thu vào trong lòng, ngoài miệng lại nói, một viên làm sao đủ, đây chính là người sống sợ sợ a. Ta Vân Kỳ lần nữa ném ra hai cái giống nhau như đúc tiểu kim phán. Lần này, ca dạ bằng rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đã xác định cái này hai cái kim tệ không có vấn đề về sau, cười hi hi nói, kỳ thật, chuyện này cũng không thể toàn do các ngươi, dù sao, chẳng ai ngờ rằng địa trấn phía sau còn ẩn giấu đi một cái đáng sợ tồn tại. "Tốt, tiến đến chính là khách, ta cái này mở cửa làm ăn, biết giá cả vừa phải, các ngươi chính là ta thượng đế." Giá hỏa này trở mặt so lần trước còn nhanh hơn. Chương 311: Giáo thủ. Ngân Lang có chút không hiểu nhìn xem Vân Kỳ, nhưng trong lòng nghĩ là, bất quá là một cái linh điệp, vặn vào chúng ta hai người hợp lực, áp chế nàng căn bản không phải vấn đề gì. Hắn không thể nào hiểu được Vân Kỳ tại sao muốn ném ra ngoài cành ô liu, đi hối lộ vô năng cả dãy bằng. Ngân Lang mặc dù không biết cái kia ba cái tiểu kim phán chân thực giá trị, có thể biết kia là có thể trực tiếp hối đoái luân hồi điểm đồ tốt, lấy ra hối lộ một cái không quan trọng gì người đột biến. Vẫn là loại kia không có gì sức chiến đấu người đột biến, cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Hắn thấy, hoàn toàn không cần như thế, ngược lại diệt uy phong của mình. Vân Kỳ không nhìn Ngân Lang chấp mắt ra hiệu, thấy đối phương thu hồi địch ý, lập tức tận dụng mọi thứ nói, còn có một chuyện muốn các người rút. Lời này mới mở miệng, liền bị cả dệ bằng vô tình đánh gãy, đừng. Vừa rồi ta đã giao đủ học phí. Vừa rồi cái kia một viên kim tệ liền đầy đủ bổ sung tổn thất của người, hai cái khác là dùng đến mua tin tức mới. Vân Kỳ nói: "Ngươi tại cùng ta có kẻ mặc cả sao?" Nói cho ngươi, một cái chim bạc sư, thầy bói, giá trị xa cái kia ba cái kiếm tệ, nếu như ngươi muốn thu hồi đi, trước hỏi qua linh điệp trong tay võ sĩ dâu lại nói. Vân Kỳ nhưng không có để ý tới cạ dạ bằng, mà là quay đầu nhìn về phía linh điệp. Một cái ý nghĩ đánh về phía linh điệp Tâm Linh, linh điệp trong mắt một mảnh mê mang. Ít nghiêng, linh điệp dống như nói: "Ngươi đánh trước tháng ta lại nói." Dứt lời, Linh điệp trong tay võ sĩ dao bám vào một đạo màu đỏ tím năng lượng trùng sáng, khiến võ sĩ dao trở nên càng thêm sắc bén. Riêng là mặt đối mặt, cũng đủ để cảm nhận được cái kia thanh vũ khí thượng tán ra đáng sợ khí tức. Nói thế nào đánh liền đánh. Ngân Lang không biết làm sao. Cũng may lúc này Vân Kỳ thanh âm truyền tới, "Đây là ta cùng linh điệp một trận chiến, không nên nhúng tay." Ngân Lang nhưng trong lòng thầm mắng, không nhúng tay vào. "Ngươi tại trong cơ thể ta hạ chủng cổ chi thuận, ngươi song đợi, còn không phải ta đi theo chốn cùng." Mặc kệ ngân lang trong lòng âm thầm đoán thầm, Linh Điệp đã không hiểu thấu cùng Vân Kỳ giáo thủ. Linh Điệp vừa lên đến, liền thi triển ra tuyệt chiêu Tâm Linh Chi Kiếm. Cái gọi là Tâm Linh Chi Kiếm, nói trắng ra là, kỳ thật chính là lấy cường đại tinh thần lực làm khu động, tại dị năng tác dụng dưới, khiến tinh thần lực hiện hóa thành vũ khí hình dạng. Có thể trực tiếp tác dụng tại tay không tất sát bên trên, nhưng vì lại không bằng giúp đỡ tại hiện hữu vũ khí đi lên lợi hại hơn. Mà Linh Điệp một thân phận khác chính là Nhật Bản mỹ dạ. Vị này có được Nhật Bản huyết thống người đột biến, thi triển ra thuần chính kiếm nhược thuật, đại khai đại hợp động tác, phối hợp nàng Lưu Mỹ Tuyệt Luân tư thái, quả là chính là một màn làm cho người ánh mắt sáng lên động tác biểu diễn. Mà Vân Kỳ thân ở biểu diễn bên trong, lại không giây phút nào cảm nhận được cái kia năng lượng cụ hóa sau vỏ xí đao mang tới lực khắc bách. Tâm linh đầu ngón tay năng lực, có thể so sánh Vân Kỳ nguyên lực rót vào, thậm chí càng hơn một bậc. Nó có nguyên lực rót vào không có ưu điểm, tỉ như hiện hóa thời gian giải, tiêu hao tinh thần lực ít Càng ra trì hơn lâu càng có lực phá hoại. Cái này dị năng quả là chính là chiến đấu hình người đột biến điển hình. Lấy Vân Kỳ thân thể cũng không dám chính diện chúng vào một chút, dù là có kim loại tạo hình bảo hộ cũng giống vậy. Ma Linh Điệp thân pháp có thể dùng lý dạ mao lẹ, trốn tránh xê dịch nhanh chi lại nhanh, thường thường để ngươi công kích toàn bộ thất bại. Đồng thời, tại bực này thân pháp phía dưới, muôn trốn tránh cũng là muôn vàn khó khăn. Cũng may Linh Điệp cũng không có thật muốn hạ sát thủ chỉ là đem Vân Kỳ đánh cho không ngừng chống đỡ, nhìn nàng cái kia lối pháp, càng giống là tại cho mình xuất khí. Rốt cục, Vân Kỳ ở chính diện chống chọi năng lượng cụ hóa võ khí đao. Đây là hắn lần thứ nhất dùng trong tay vũ khí cùng linh điệp tâm linh chi kiếm chính diện giao phong. Vốn cho rằng đối phương cái kia càng giống là đồ cổ đao vũ khí, tại tâm linh chi kiếm thần phong tiếp theo chém làm hai, ai nghĩ đến, cái kia chiến đao xo so trong tưởng tượng tới rắn chắc, năng lượng cụ hóa sau võ khí đao đánh vào phía trên, toát ra tia lửa chói mắt lại không cách nào chặt tổn thương cái kia vũ khí mảy may may. Hảo đao. Linh Điệp khen lớn một tiếng. Trong tay nàng võ sĩ đao, thế nhưng là Nhật Bản rèn đao đại sư tác phẩm đặc ý, là công nghiệp rèn đúc cùng ngàn năm công nghệ kết hợp thể, có được hiện đại khoa học kỹ thuật kỹ thuật cùng cổ đại truyền thống bí pháp hai đại ưu thế. Coi như không có linh điệp dị năng giá trị, bản thân liền là một kiện hiếm có thần binh lợi khí. Thế nhưng là, vẫn kỳ cái kia thanh nhìn qua ngoại trừ sắc bén, không có bất kỳ cái gì đặc sắc đồ cổ đao lại kháng trụ tâm linh chi kiếm cũng nói, còn làm ra phản kích. Chỉ gặp Vân Kỳ thần sắc chuyển thành ngưng trọng, hét lớn một tiếng, chống chọi tâm linh chi kiếm vương giả chiến nhận bên trên truyền đến một cỗ cự lực, đem linh điệp vũ khí trong tay lập tức chấn khai ra ngoài. Tại lực lượng so đầu dưới, linh điệp khuất tại hạ phong. Bất quá, linh điệp vốn cũng không dự định về mặt sức mạnh cùng đối phương cứng đối cứng, nàng mượn đối phương đẩy ra chi lực, thân hình làm ra một cái lộn ngược ra sau, đồng thời chống đi một cái tay bên trên, đã cầm võ sĩ đao vọ tâm niệm vừa động ở giữa, tâm linh chi kiếm đã bám vào tại trên vỏ đao, mượn bước lên cơ hội, quét về phía Vân Kỳ cổ họng. Lần này công kích chính là linh điệp tuyệt chiêu, tại tan mất đối phương lực đạo đồng thời, làm ra hữu lực phản kích, năm đó không biết có bao nhiêu người đổi biến, chết ở dưới một chiêu này. Ngân Lang ở một bên cũng là xem xét một thân mồ hôi lạnh. Vân Kỳ song đời, hắn cũng muốn đi theo chôn cùng, đang muốn ngửa mặt lên trời hy giải, chuẩn bị lấy âm ba công kích đến đánh gãy linh điệp liền tiêu đái đã lúc. Vân Kỳ bên này lại gọi âm thanh, đến hay lắm. Cái kia song nắm giữ chiến nhận trên mu bàn tay, lập tức nổi gần xanh, đồng thời, chiến nhận theo hắn dong đưa mà trở nên mơ hồ một mảnh. Vân Kỳ xúc thế đã lâu chấn động tần số cao rốt cục phát nổ. Một chiêu này, so sánh linh điệp liền tiêu đáy đả, có thể nói thuần phác đến cực hạn, căn bản không có bất kỳ sinh đẹp có thể nói, lại cho người ta một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Linh điệp càng là cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có, đang đập vào mặt. Nàng lúc này thân ở giữa không trung, không có nhưng xe dịch địa phương. Hiện tại, nàng đã không nghĩ ngợi nhiều được, đành phải rút về vốn muốn làm hậu chiêu công kích võ sĩ đao, tính cả đao kia vỏ cùng một chỗ, cản trước mặt mình. Hai tiếng kim loại giao kích thanh âm qua đi, võ sĩ đao tính cả vỏ đao cùng một chỗ, bị chém làm hai đoạn, cách lang lang rơi trên mặt đất. Linh Điệp khoác đầu tán nhìn xem trong tay hủy đi danh gia chi tác, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Nàng gái kia vô địch tâm linh chi kiếm, vậy mà phá Ngay cả Thiên Truy Bạch luyện võ sĩ si đao cũng hỉ. Kỳ rốt cuộc là cái gì dị năng, vậy mà một chiêu lật đổ linh điệp thế giới quan. Ma Cát Dệ bằng thì xem xét, đầy người đều là mồ hôi lạnh. Trước đó hắn coi là đối phương e ngại linh điệp cùng mình thế lực, lúc này mới chịu xa xỉ xuất ra ba cái cổ đồng kim tệ đến trừ khử chiến sự, nhưng bây giờ sự thật đã bày ở trước mặt mình, người ta căn bản không sợ chiến đấu, càng là thể hiện ra một người đánh bại linh điệp người tố chết. Kể từ đó, Cái kia vừa mới cất vào áo ngoài áo lót trong túi kim tệ, liền có vẻ hơi phòng tay. Mà nó, làm ăn này, lỗ lớn vốn. Cạ Dễ bằng thống khổ nhắm mắt lại, tay đã thăm dò vào áo lót trong túi. Chương 32: Quái nhân xuất hiện. Ngay tại Cạ Dễ bằng giao ra cái kia ba cái tiểu kim phán thời điểm, Linh Điệp đột nhiên đem o yểm võ sĩ đao vứt trên mặt đất, từ trong túi áo tay lấy ra danh thiếp, giao tại Vân Kỳ trong tay. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Ngươi có thể tìm người ở phía trên, hắn biết ngươi muốn người ở đâu. Linh Điệp vứt xuống danh thiếp về sau, quay người rời đi. Đây là có chuyện gì? Ngân Lang xem xét đầu góc mơ hồ. Hai người vô duyên vô cớ đánh nhau, cũng không hiểu thấu kết thúc chiến đấu, đây là cái nào cùng cái nào nha. Vân Kỳ một thanh nữ lại Ngân Lang, liền hướng bên ngoài đi. Trước nhắm lại miệng của ngươi, hiện tại không đi, chẳng lẽ chờ Thiên Khải tìm chúng ta tính sổ sách hay sao? Vân Kỳ thấp giọng tại Ngân Lang bên tai nói một câu, nhấc chân liền hướng bên ngoài đi, lưu lại một mặt đang lúc mở mịt cả dại bằng. Cái này xong, Cạ Dệ Bằng nhìn xem trong tay Tiểu Kim Phán, nhìn nhìn lại Vân Kỳ cùng Ân Lang vội vàng bóng lưng rời đi, trong lòng không có chút nào Bạch Kiếm Kim tệ vui sướng, ngược lại từ đối phương vội vàng rời đi bộ dáng bên trong, tựa hồ dự cảm được cái gì chẳng lành tới. Và nó đó, ai có thể nói cho ta, vừa rồi đến cùng đã sinh cái gì? Cạ Dệ Bằng tức giận gái gái mình đầu trọc, nhìn xem đồng dạng mờ mịt tủi hạ, vấn đề này, xem như khó giải. Mau nói cho ta biết ngươi tại sao muốn vội vã rời đi? Còn có người nâng lên thiên khai là chuyện gì xảy ra? Ngân Lang cùng cả rẽ bằng không sai biệt lắm, kỳ thật hắn biết đến cũng không thể so với hắn nhiều hơn bao nhiêu. Vân Kỳ không để ý hắn, ra tầng hầm, lập tức trên đường ngăn lại một chiếc xe hơi, đem người ở bên trong trực tiếp đuổi đi ra, tu hú chiếm tổ chim khách. "Nhanh mở, chúng ta mau rời khỏi nơi này." Ngân Lang không rõ Vân Kỳ vì cái gì vội như vậy, bất quá tính mạng của mình thao tại người khác chi thủ, tự nhiên chỉ có thể rất cung kính nghe lệnh. Một cước chân ga đạp xuống đi, như một làn khói nhanh chóng đi. Cũng không lâu lắm, ngay tại sai người thu thập tàn cuộc cạ rễ bằng đột nhiên run lên trong lòng, cảm ứng được cái gì, quay người nhìn về phía phía sau. Kia là lấp kín tường, đằng sau không có cách tầng, càng không có bất kỳ vật gì. Nhưng lại tại cạ rễ bằng tưởng rằng mình quá dị ứng cảm giác thời điểm, một đoàn tử sắc như gợn nước vật thể hình cầu, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bức tường kia từng trước. Quả cầu ánh sáng kia chưa rút đi, Cạ Dệ bằng định vị năng lực đã truyền lại cho hắn một cái phi thường cường liệt thứ uy hiếp hảo. Cảm giác kia đã lạ lẫm lại quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Lúc quang cầu hoàn toàn rút đi, một cái toàn thân khoác lấy ngầm ngân sắc kim loại chiến y, phía trên lờ mờ có thể nhìn thấy một cái cùng loại với cổ ai cấp sinh mệnh chi phù văn tự. Ngươi là ai? Từ nơi nào tiến đến? Cạ Dệ bằng không biết ngươi. Cạ Dệ bằng bị nhào tới trước mặt uy áp mạnh mẽ chấn động phải liên tục lùi về phía sau, không dám nhìn thẳng quái nhân kia con mắt. Ta đang tìm một người." Người kia mở miệng nói, "Đúng là một ngụm thuần chính Anh Quốc Khang. Ngươi có bao nhiêu tiền?" Cạ Dệ Bằng cố gắng trấn định đạo, đồng thời, hắn hướng sau lưng ba thủ hạ ra hiệu, muốn bọn hắn nhanh đem Linh được gọi. "Ta không có tiền." Người kia thanh âm mang theo cộng hưởng tự tính, ở phòng hầm bên trong vang lên hồi âm. "Vậy xin lỗi, ta chỗ này đóng cửa." Cạ Dệ Bằng lấy dũng khí, nói ra một câu bản tâm. Lời kia vừa thốt ra, hắn liền hối hận. Bởi vì hắn nhìn thấy hắn ba thủ hạ đã không thấy. Hắn lần nữa nhìn kỹ phía dưới, đột nhiên hiện tại trên mặt đất còn lộ ra một tiểu tiết nhân loại tứ chi, như cánh tay hoặc là đùi. Ba người kia vậy mà lâm vào dưới mặt đất bên trong. Đây là ngươi làm chuyện tốt. Cạ Dệ báng lại sợ vừa sợ, không nghĩ tới đối phương vừa lên đến liền hạ xuống tử thủ. Hắn cũng không còn có thể bảo trì thận trọng, từ cái bàn bên trong lấy ra một thanh tinh xảo súng ổ quay, chỉ hướng quái nhân kia. Ta cần trợ giúp của ngươi, con của ta. Người kia mở miệng lần nữa, thanh âm không giận mà uy, lại nhiều hơn một phần hiền lành. Cạ Dệ Bằng tại cực độ sợ hãi phía dưới, đâu còn phân rõ đối phương là đang trêu đùa mình, hay là thật đối với mình không có để ý, hắn làm ra bản năng nhất phản ứng, giơ xuống lục lên, đối quái nhân kia mi tâm. Ngươi cũng không giống như Cạ Dệ Bằng phụ thân, có lẽ nơi này có điểm giống. Cạ Dệ Bằng sờ lấy mình đầu chọc đạo, ngón tay đã bắt cỏ. Quái nhân kia chớp mắt. Đôi mắt chuyển thành thuần bạch sắc, cùng trong trắng mắt hòa làm một thể. Nhìn qua vô cùng quỷ dị. Đạn cũng không có tử cả dễ bằng súng ngắn bên trong bán ra, toàn bộ thương đúng là hóa thành kim loại sắc mịn, rơi trên mặt đất. Sáu đạn đâm đùn từ súng ổ quay chống xa xô dưới, cùng cái kia một đống kim loại bột phấn hình thành chênh lệch rõ ràng. Các ngươi đều là con của ta, các ngươi đều bản thân bị lạc lối, bởi vì các ngươi theo đuổi một cái mù quáng lãnh tụ. Những này giả thần, còn có yếu ớt chế độ, hủy diệt thế giới của ta. Từ đây sẽ không còn, ta trở về. Quái nhân chậm rãi mà nói không lọt vào mắt nghe được động tĩnh chạy tới linh điệp. Linh điệp liếc mắt liền thấy thân hám dưới đất, còn chưa hoàn toàn chết đi tàn chi, lửa giận trong lòng mãnh sinh, trong tay đoạn đi một nửa võ sĩ đao, tại tâm linh chi kiếm ra chỉ dưới, tăng vọt gấp 3 do dự. Vừa ra tay, liền chống đỡ đang quái nhân nơi cổ họng. Cạ Dệ bằng lập tức thở dài một hơi, hắn đối linh điệp hay là vô cùng tín nhiệm, mặc dù vừa rồi có một chút điểm không thoải mái, nhưng tại tính mạng mình chi lo trước mặt, hắn hiện tại chỉ có dựa vào linh điệp. Quái nhân kia không nói một tiếng, liếc mắt nhìn về phía khẩn trương bên trong linh điệp. Linh điệp không giống cảm giác hình người đột biến cả dễ bằng, không cách nào từ quái nhân trên thân tán khí tức bên trong, cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng mà khí tức quen thuộc, nhưng trực giác của nữ nhân nói cho nàng, trước mặt quái nhân tuyệt không phải hạng người bình thường. Ngươi muốn cái gì? Linh điệp hỏi. Quái nhân không nhìn trước mắt uy hiếp, lạnh nhạt nhìn về phía linh điệp, dùng ra có từ tính thanh âm ở miệng nói, ta muốn ngươi. Câu này bản thân mang theo mập mờ từ ngữ, đang quái nhân nói ra miệng lúc lại không mang theo một điểm kinh ngỡ, ngược lại mang theo khó mà minh dụ cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hắn hai mắt lần nữa biến thành màu trắng, nói: "Trầm rãi cảm thụ lực lượng của ngươi." Theo quấy nhân từng chữ từng chữ phun ra, linh điệp cảm nhận được thể nội một cỗ lực lượng đang không ngừng giêu thề biến, một khắc này, nàng cảm nhận được thần tích lực lượng tại một loại nào đó huyền ảo ngoại lực tác dụng, dưới không ngừng tăng trưởng. Nàng nguyên bản so tại cùng Vân Kỳ lúc giao thủ ảm đạm rất nhiều tâm linh chi kiếm, chỉ một thoáng tử mang tăng gọi Của hóa ngoại hình càng là hướng ra phía ngoài bành trướng. Đây cũng là ngươi có chân chính lực lượng. Không giống những cái kia ý đồ khống chế ngươi người, ta sẽ để cho ngươi tự do. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Linh Điệp tinh tế cảm thụ được còn tại không ngừng tăng trưởng bên trong lực lượng, cái kia cô tác dụng tại thể nội lực lượng thần bí thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, lại khiến cho Linh Điệp hồi lâu không có tiến thêm gì năng sinh biến hóa về chất. Nàng giờ phút này nổi lên một tia mê mang, bởi vì tại lực lượng kia tác dụng tại thể nội lúc Nàng bỗng nhiên cảm nhận được trước mặt quái nhân trên thân có một loại dị thượng thân thiết cảm thụ. "Ta đang tìm chân chính cường đại người đột biến." Quái nhân nói. Linh điệp có chút túi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì, lại giống là đang làm gì chật vật lựa chọn. Một lát, lúc nàng lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong mắt mê mang giật hết, "Ta biết người ngươi muốn tìm." Chương 33: Đánh lén cảnh sát. Rời đi cả dãy bằng trụ sở bí mật, vẫn kỳ hai người trên đường phố ngăn lại một chiếc xe, dùng mạ nổ chỉ vào lái xe đầu nói: Muốn mạng vẫn là phải xe. 20 phút sau, hai người lái xe về tới điểm xuất phát nơi đó, chính là Vân Kỳ cùng Dạ Hành người lần đầu gặp mặt địa phương, cái kia dưới mặt đất sân thi đấu. Chúng ta tới nơi này làm gì?" Ngân Lang khó hiểu nói. Hắn nhìn thấy dưới đất sân thi đấu lối vào chỗ, nhưng không ít xe cảnh sát, còn thỉnh thoảng có người bị một thân đồng phục cảnh sát nhân viên áp giải đến công kích trên xe. Ngân Lang tự nhiên không sợ những này tám o niên đại cảnh sát, chỉ là không muốn tại nhiều gây chuyện. Hiện tại Tình cảnh của bọn hắn vô cùng không ổn, Huệ Minh lấy rất nhỏ đại giới xử lý hắn chủ lực, hiện tại làm việc không biết điều điểm, bọn hắn liền sẽ bại lộ hành tung của mình, đến lúc đó, có trời mới biết có thể hay không bị Huệ Minh đảm kia hấp huyết quỷ biết được. Vân Kỳ đem tấm kia linh điệp cho danh thiếp ném cho hắn, ra hiệu chính hắn xem xét. Phía trên viết Peggy tiên sinh một tổ từ đơn tiếng Anh. Gia hỏa này là, hắn là nhà này dưới mặt đất sân thi đấu lão bản. Vân Kỳ nói, hắn chính là người ngươi muốn tìm. Ngân Lang hỏi: "Không, nhưng hắn biết người ta muốn tìm ở nơi nào." Vân Kỳ không nói hai lời, mở cửa xe, trực tiếp đi hướng cửa vào sân đấu. "Dừng lại, đứng lại cho ta, có nghe thấy không?" Một cái ngay tại đề ra nghi vấn bên trong cảnh sát thấy Vân Kỳ, lập tức ngăn lại đường đi của hắn. "Ta tìm người." Vân Kỳ nhàn nhạt nhìn trước mắt cái này lưng hùm vai gấu cảnh sát. "Không thấy được nơi này bị niêm phong sao? Người là ai? Khuya khoắt còn chạy tới nơi này?" Cảnh sát nghi ngờ đánh giá người trước mắt, gặp hắn là người phương Đông, trong mắt cảnh giác càng tăng lên. Lúc này, Ngân Lang cũng từ trong xe xuống tới, một thanh niên lại vần kỳ cánh tay, liền hướng trong xe đi, một bên ngoài miệng còn nói, "Ai, ngươi không thấy được nơi này đều là cảnh sát sao?" Tìm thú vui ngày khác đi, lần sau ta mời." Hắn cũng không muốn vô cớ quấn vào đến cục cảnh sát. Chỉ là hắn muốn rời đi, cảnh sát kia cũng không để, "Đứng lại cho ta." Vần Kỳ vốn là không có ý định rời đi, cười hỏi Chúng ta nhưng thật ra là tìm đến Keji tiên sinh, không biết. Keji? Căn này dưới mặt đất sân thi đấu lão bản. Đúng vậy a, chúng ta tìm hắn có truyền đảm. Vân Kỳ lo lắng nhón chân lên, ánh mắt tìm bên trong xem xét. Vân Kỳ cái này một nho nhỏ cử động, đem một cái viếng thăm người thuyết minh hoàn toàn. Cảnh sát kia đã không còn nghi, làm ra huênh người động tác, mù lên cái gì hống, Keji lão già kia phạm tội, tại chính phủ dưới mí mắt làm phi pháp thi đấu, còn mở sòng bạc mới vừa rồi còn bởi vì dẫm đạp sự kiện, tử thương không ít người, trong đó còn có chính phủ con quá lớn, hiện tại nơi này bị niêm phong, lão già kia sớm đã bị áp ngược lại cục cảnh sát, liền đợi đến mở phiên tòa huấn luyện, nửa đời sau muốn ở nơi đó vượt qua. Các ngươi vẫn còn muốn tìm hắn." Cảnh sát kia trong giọng điệu đều là khinh thường. Lúc này, Đông Âu Trư Quốc còn tại Liên Xô trận doanh, sóng bạc ngầm loại vật này là nghiêm lệnh cấm chỉ, một khi lộ ra ánh sáng, liền khó mà sinh tồn. Cái kia gọi Ke Ji lão nhân hiển nhiên là có mặt mũi ra hỏa, nhưng cũng vô pháp thay đổi xã hội tập tục. Vân Kỳ cùng Ngân Lang liếc nhau một cái, Ngân Lang hạ giọng nói, cục cảnh sát cũng không phải tùy tiện có thể xâm nhập, nếu như không có huyết minh người, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi xông vào một lần, nhưng bây giờ, làm như vậy sẽ chỉ gây nên xã hội dư luận, đừng đem huyết minh người cho dẫn tới. Vậy sao ngươi xem xét? Vân Kỳ hỏi ngược lại. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Đúng. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi muốn tìm ai? Là cái kia Dực Thiên Sư sao? Ngân Lang đoán ra cái đại khái. Dựa theo nguyên tắc của bạn, thiên khai bước đầu tiên chính là thu nạp 4 tên thủ hạ, làm hắn 4 kỵ sĩ. Mà cái thứ nhất chính là biến thành cô nhi mà trộn cấp Storm. Cái thứ hai chính là cạ rệ bằng nơi đó linh điệp. Vị thứ ba kỵ sĩ thì là cùng ở tại trong sân đấu Dực Thiên Sư. Vân Kỳ đã muốn tìm dưới mặt đất sân thi đấu lão bản, vậy dĩ nhiên là tìm vị thứ ba kỵ sĩ Dực Thiên Sư. Vân Kỳ không có lập tức gật đầu hoặc là lắc đầu, chỉ là thân bị nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đợi lát nữa. Ngân Lang trong lòng nổi lên một tia chẳng lành. Hắn nhìn chằm chằm Vân Kỳ hai mắt, ý đồ từ trong mắt của hắn đọc lên chút bánh quệ. Nhưng vào lúc này, Vân Kỳ làm ra một cái để cho người ta không tưởng tượng được cử động, hắn đột nhiên quay người, cho cái kia khá lịch sự cảnh sát một đấm, đánh vào cảnh sát kia mặt bên trên. Cách thật xa, đều có thể nghe được cảnh sát kia tiếng kêu thảm thiết, cùng mặt bổ xương nát thanh âm. Cảnh sát kia thân thể khôi ngô, chịu không nổi Vân Kỳ một quyền, cả người bị đánh bay ra ngoài, đâm vào dưới mặt đất thi đấu tường ngoài bên trên, thổ huyết ngã xuống đất. Soạt soạt soạt. Chung quanh tất cả cảnh sát kịp phản ứng, nhao nhao móc súng lục ra, nhắm chuẩn Vân Kỳ cùng Ngân Lang hai người. Hỗn loạn, ngươi dám đánh lén cảnh sát. Nói đó, nắm tay giơ lên. Nếu không chúng ta nổ súng, muốn chết các ngươi. Tiếng mắng cũng ngừng, Vân Kỳ hai người trong nháy mắt bị mười mấy thanh súng lục cho chỉ vào. Ngân Lang thở dài một hơi, ngươi đây là cần gì phải đâu. Nói xong, đang muốn làm ra công kích tư thế, lại không nghĩ bị Vân Kỳ dùng tay đẩy hạ. "Đừng nóng nổi, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến." "Yên lặng theo dõi kỳ biến?" "Mở cái gì quốc tế lớn trò đùa?" Ngân Lang có chút ngượng, thực sự không hiểu rõ đối phương ý tứ. Vân Kỳ cũng không nói thêm cái gì, hai tay nâng quá đỉnh đầu, hét lớn, "Đừng nổ súng, chúng ta đầu hàng." "Chúng ta?" Ngân Lang giận không kèm được, nhưng chuyện cho tới bây giờ Hắn cũng chỉ dựa theo Vân Kỳ ý tứ đi làm. Rất nhanh, hai người bị thôn bạo cảnh sát ngay cả đẩy mang kéo áp lên xe cảnh sát. Đây chính là kế hoạch của ngươi. Ngân Lang lại suẩn, cũng dần dần minh bạch Vân Kỳ dự định. Ngươi là muốn thông qua loại phương thức này, đi gặp Kaji. Ngươi có tốt hơn cả nhanh phương pháp sao? Vân Kỳ hỏi ngược lại. Ngân Lang im lặng, chỉ là bị mấy cái không có gì năng lực phàm nhân cho áp lấy nhốt vào xe cảnh sát, cảm giác này cuối cùng làm cho người khó chịu. Hai người trên xe, Hai tay bị còng tay khảo một mực, bất quá Đối với bọn hắn bực này tồn tại Còng tay so như bài trí Nếu không phải Vân Kỳ khăng khăng muốn thông qua loại phương thức này Đến gần kẻ gì Lấy Ngân Lang tính tỉnh, đã sớm bao tố Xe rất nhanh động Khoảng cách cục cảnh sát còn có một đoạn thời gian Hai người cùng cái khác bắt người Bị chen tại sau xe Ngân Lang trong lúc rảnh rỗi, thấp dọng hỏi Ngươi lúc đầu tìm cả dệ bằng Chính là vì tìm kiếm ma Vân Kỳ làm một cái suy thủ thế, đồng thời một đạo tâm linh xúc tu cùng ngân lang bắt được liên lạc. Có chuyện chúng ta có thể dạng này trò chuyện. Vân Kỳ truyền lại đa nghi linh cảm ứng, ngươi ngược lại là rất cẩn thận. Ngân Lang nhìn một chút bốn phía cùng một chỗ bị giam giữ người, từng cái hung thần đắc sát, ngược lại là rất dọa người, chỉ là những này trong đầu đều nhồi vào bắp thịt da hỏa, lại có cái gì nhưng lo lắng. Chính ngươi nói, cẩn thận thai vách mạch rừng, đừng quên, còn có huyết minh người ở bên nhìn chằm chằm. Nói đi, ngươi có cái gì nghi vấn? Một mực nói Thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Chương 34: Kế hoạch thượng. Ngân Lang nghi vấn cũng không ít, hắn dù sao đối Vân Kỳ không hiểu bao nhiêu, duy nhất tin tức chính là đối phương từng tại ban đầu không gian cùng Lôi Háo đọ sức qua, mặc dù tại Lôi Háo dưới tay mạng sống, đồng thời khiến Lôi Háo bỏ ra không ít đại giới, nhưng thời điểm đó Lôi Háo thực lực dù sao cũng có hạn, không cách nào cùng hắn bước vào giết chóc đô thị sau có thể so. Bởi vậy, Ngân Lang thậm chí Ngân Lang phía sau tổ chức đều không nhiều hứng thú lắm đi tìm hiểu một cái liên sát lục quân dự bị đều không phải là gia hỏa. Hiện tại, thân là kẻ rất trọc, Ngân Lang thành tổ nhân, dù là mặt ngoài đặt thành liên minh, mà dù sao thể nội còn có đối phương gieo xuống cổ trùng, trên thực chất cùng Tù Phạm không thể nghi ngờ. Đem tính mệnh đặt ở một cái không hiểu rõ trên thân người, cuối cùng không phải một kiện chuyện vui sướng. Huống chi, Vân Kỳ gia hỏa này vẫn là một cái cực kỳ tự phụ người, làm việc làm việc thích chuyên quyền độc đoán, không thích cùng người thương lượng cùng loại người này ở chung, nhất là để cho người ta run như cầy sấy, cũng chỉ có Helena, Thiết Phong hai người, tại thời gian dài ở chung bên trong, hiểu rõ thực lực của đối phương, đạt được hoàn toàn tín nhiệm, mới có thể hoàn toàn không có lo lắng thực hiện từng bước một kế hoạch. Mà Ngân Lang căn bản không hiểu rõ đối phương, lo âu trong lòng tự nhiên là lượn lờ không đi. Hiện tại, thật vất vả có ổn định lại tâm thần từ từ nói chuyện nói cơ hội, Ngân Lang đương nhiên tận khả năng nhiều đi tìm hiểu đối phương cho dù là vì cho mình nhiều một ít trên tâm lý an ủi, cũng là tốt. Vân Kỳ cũng là nhìn ra Ngân Lang trong lòng lượn vòng lấy nghi hoặc, hắn đương nhiên không muốn đối phương một mực coi ưu cục. Thế là, hắn liền cho đối phương chút hiểu biết cơ hội của mình. Trước đó ta hướng Cạ Dệ bằng hỏi thăm mì tí tin tức, ngươi tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Trước nói chuyện ngươi ý nghĩ đi. Vân Kỳ không có trả lời ngay. Hắn cố nhiên là muốn cho đối phương giải cơ hội của mình, đến tăng cường song phương hợp tác, đồng dạng Hắn cũng muốn giải trước mắt vị này Lang Minh tiểu đội trưởng, dù sao, muốn đối phó lôi đáo, tất nhiên sẽ dẫn phát phía sau hắn tổ chức to lớn, có thể có được Lang Minh hợp tác cũng là một chuyện tốt. Cứ như vậy, tìm một cái đáng tin người trung gian, quan hệ trọng đại. Mà Ngân Lang là trước mắt tốt nhất trở thành cái này liên lạc song phương người trung gian. Đúng vậy, ta biết Mĩ Tịch bước kế tiếp là đi tìm giáo sư Ích, nhưng vấn đề là chúng ta ngay cả giáo sư Ích trường học ở đâu cũng không biết. Huống chi, dạ hành người không có đi qua trường học. Tự nhiên không cách nào dùng thuần di dị năng đến cấp tốc chuyển dời đến nơi đó. Dạng này, chúng ta liền có cơ hội trước một bước tìm ra vị trí của bọn hắn, tại bọn hắn tìm tới giáo sư ít trước đó, ngăn cản bọn hắn. Ngân Lang bắt đầu thao thao bất tuyệt, đem ý nghĩ của mình không có chút nào giấu giếm nói ra. Kỳ thật cũng không có cần thiết giấu giếm, dù sao kế hoạch hướng đi đã hoàn toàn cải biến, nói ra lại có làm sao? Coi như tử cạ dễ bằng nơi đó biết được mị tình hướng đi, đồng thời tìm được nàng cùng dạ hai người, ngươi lại có thể thế nào? Vân Kỳ hỏi lần nữa, "Cái này, ta đây đến không có suy nghĩ qua, a, tìm bọn hắn không phải chuyện của ngươi sao? Vì cái gì hỏi ta?" Gia Hỏa này vung bao khỏa tốc độ ngược lại là rất nhanh, trực tiếp đem cái này vấn đề ném còn cho Vân Kỳ. "Coi như chúng ta tìm tới Mị Tịch lại như thế nào? Chỉ cần dạ hành người tại, chúng ta đều căn bản không thể thay đổi cái gì. Vậy ngươi còn khăng khăng đi tìm Cạ Dệ Bằng?" Ngân Lang hỏi, "Tìm Cạ Dệ Bằng là vì chuyện khác, mà không phải vì tìm Mị Tịch." Nhiều nhất là xác định một chút mỹ tịch có hay không từng tới nơi đó. Người cái gọi là chuyên khác, không phải là cho cả dạ bằng đưa tiền a. Ngân Lang cẩn thận từng ly từng tí, chú ý mình nói móc dùng từ ngữ. Có thể nhìn thấy dáng vẻ thức tha mềm mại linh điệp tiểu thư, ngươi chưa phát giác rất không tệ sao? Vân Kỳ ngược lại là không có toát ra bất mãn. Nghiêm chỉnh mà nói, Ngân Lang cũng bó tay rồi. Rất rõ ràng, Vân Kỳ tuyệt không phải đơn giản đi tìm một cái linh điệp, là một cuộc cầm đơn giản như vậy. Còn nhớ rõ lần kia xem bói sao? A, ngươi mục đích là thiên khai. Ngân Lang như có điều suy nghĩ nói, trận kia điệu trấn nhắc nhở ta, thiên khai mới là chúng ta chân chính trợ lực. Cho nên, ta lập tức muốn cả rễ bằng dùng thuật bói toán đi dò xét một chút thiên khai động tĩnh, đã xác định một sự kiện. Chuyện gì? Ngân Lang tỏ mờ hỏi. Trận kia điệu trấn có phải hay không thiên khai làm chuyên tốt. Vậy ngươi bây giờ có thể xác định? Ngân Lang tức giận nói, nghĩ tới Chiêm bác sư, thầy bói bị cách không giết chết về sau, Thiên Khải giáng lâm tràng cảnh, Ngân Lang sợ hãi trong lòng cũng có chút kìm nén không được. Nếu là nói, lần này trong thế giới nhiệm vụ, đáng sợ nhất không thể nghi ngờ là Đại Bộ Thiên Khải. Ngân Lang một đám cũng từng nghĩ tới muốn lợi dụng một chút Thiên Khải, tới đối phó huyết minh người. Thế nhưng là, như thế nào lấy được Thiên Khải tín nhiệm, là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Phải biết, Thiên Khải ở phía sau cùng giáo sư Ít Đại Náo kết nối về sau, có được đọc viết nhân loại đại náo năng lực Mà bọn hắn lợi dụng thiên khải tới đối phó huyết minh sự tích, liền có khả năng bởi vì cái này chân chính độc tâm thuật mà bại lộ. Đây cũng là vì cái gì lang minh ngay từ đầu liền muốn cướp đoạt mạ nệ tổ mũ giáp mục đích chỗ. Mặt ngoài xem xét là vì đánh giết giáo sư ít mà đổi thành bên ngoài một cái cấp độ càng sâu mục đích là vì bước đầu tiền kế hoạch sau khi thất bại có thể mượn nhờ mũ giáp năng lực đến ngăn cách thiên khải lâm thời độc tâm thuật. Người ý nghĩ chúng ta ngay từ đầu liền cân nhắc qua. Ngân Lang đem phe mình kế hoạch ban đầu nói ra. Cuối cùng hắn nói bổ sung, "Đáng tiếc, kế hoạch của chúng ta bị huyết minh người thấy rõ, đầy bản đều thua." Nói đến phần sau, đều là tiếc hận cùng tuyệt vọng. Trên thực tế, Ngân Lang khi biết chủ lực toàn quân bị diệt về sau, liền có ý tuyệt vọng, biết lần này nhiệm vụ 100% là muốn thất bại, mà hắn không có cản sâu một bước đi suy nghĩ vấn đề này, là bởi vì trước mắt sinh tử lấn át những này tầng sâu vấn đề suy nghĩ tỉ mỉ. Hiện tại, hắn tạm thời không cần lo lắng an nguy của mình. Bởi vậy vừa nghĩ tới trước mắt bọn hắn phải đối mặt cục diện, trong lòng càng không chắc. Tại trận doanh đối kháng hình thức ngay từ đầu, một phương thế lực liền bị một phương khác diện không sai biệt lắm, đây là đầu một lần. Nói câu khó nghe chút, coi như trận doanh đối kháng hình thức hạ lại cách xa so sánh thực lực, cũng so trước mắt tử cục này mạnh. Chỉ ít, nhỏ yếu một phương sẽ còn đạt được nội dung chính tuyến chiếu cố, có được khai thác cùng đào móc cái bạn, đến thành lập mình thế, lấy triệt tiêu trên thực lực chiến lệnh. Nhưng bây giờ Lang Minh huyết minh ở giữa vốn là thực lực sai biệt có hạn, có thể vận hành không gian cũng không lớn. Lang Minh cố nhiên đứng tại cường thế nhất thiên khai một phương, nhưng đối thủ cũng đứng tại cái sau vượt cái trước ít chiến cảnh một phương, thậm chí còn có Hắc Phượng hoàng cái này một chương lịch truyện hết thảy vương bài. Bởi vì như thế, muốn đạt được thiên khai tín nhiệm cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Mà lại, hiện tại bởi vì Vân Kỳ tự tiện chủ trương, dẫn đến thiên khai sớm giáng lâm, kém chút bị thiên khai phát hiện là bọn hắn tại phía sau màn sai sự triem bác sư, thấy bối, nhìn trộm. Ngươi đem sự tình làm hư, hiểu chưa? Ngân Lang tại mặt tâm linh hét lớn. Bây giờ tốt chứ, duy nhất giữa thế trợ lực cũng bởi vì Vân Kỳ một cái lô mãng hành vi mà sinh ra biến số. Chương 35, kế hoạch hạ. Làm hư. Ngân Lang, ta vốn cho rằng ngươi cùng lại tư không giống, coi như có chút đầu não, làm sao hiện tại cũng nói lên mê sảng rồi? Vân Kỳ liếc mắt nhìn một chút bị khảo tại đối diện Ngân Lang. Đích, chẳng lẽ ta hiểu sai lầm rồi sao? Mười phần sai. Ta tự nhiên biết để Triem bác sư, Thầy Bói đi tìm địa chấn đầu nguồn, có rất lớn xác suất bị thiên khai hiện. Cũng nghĩ đến hắn y chi giáng lâm khả năng. Vậy ngươi còn làm như vậy? Một khi bị thiên khai hiện giờ là chúng ta để Triem bác sư, Thầy Bói đi dò xét hắn, vậy ngươi cũng đừng nghĩ lấy được thiên khai tín nhiệm. Lần này Ngân Lang càng thêm không hiểu. Đã minh bạch nguy hiểm trong đó, hắn thực sự không nghĩ ra Vân Kỳ vì cái gì còn muốn đi làm. Trên thực tế, chuyện hắn lo lắng toàn bộ sinh, thậm chí càng hỏng bét. Đây cũng là ta vì cái gì tại thiên khải ráng lâm trước, đem ngươi đẻ vào dưới đáy bản nguyên nhân. Vân Kỳ ngược lại là thẳng nhiên. Thì tính sao, ngươi còn không phải như vậy bại lộ, cái này có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, ta chỉ ít có thể thay đổi bộ ráng của mình, ráng lâm sau thiên khải, không cách nào nhận ra diện mục thật của ta. Vân Kỳ giải thích nói. Cái kia Ngân Lang nhất thời nghẹn lời. Nguyên Lai like Vân Kỳ thật đối với mình hành vi liệu đến hậu triêu. Ngay từ đầu hắn nghe Vân Kỳ nói mình đã sớm đoán được phía sau hết thảy, chỉ coi là hắn đang nói phét, hiện tại xem ra, không, có chuyện trước kế hoạch, Vân Kỳ không có khả năng tại Thiên Khải không có dấu hiệu nào dáng lâm trước, làm ra như thế rườm rà lại chính xác cử động. Kể từ đó, hai người bọn họ ngược lại là không có tại Thiên Khải trước mặt sớm bại lộ. Vậy ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Ngân Lang nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, hồi lâu mới nói: "Thứ nhất, ta muốn xác định trận kia địa chấn có phải hay không bởi vì Thiên Khải tỉnh lại mà đưa tới. Thứ hai, tại xác định đầu thứ nhất về sau, mục đích của ta vừa vặn chính là muốn chủ động gây nên Thiên Khải chú ý. Chờ một chút ta đầu óc đần, có chút quá tải đến, ngươi mới vừa nói cái gì? Chủ động gây nên Thiên Khải chú ý? Chơi à, còn muốn cái gì so cái này càng ngu xuẩn tắc pháp sao? Thiên Khải không phải đồ ngốc, ngươi cho rằng làm như vậy" Liền để hắn đối ngươi sinh ra tín nhiệm sao?" Ngân Lang khí một trận kêu to, đem Vân Kỳ Tâm Linh làm cho gà chó không yên. Dựa vào loại thủ đoạn này, tự nhiên không cách nào lấy được Thiên Khải tín nhiệm, nhưng ta có biện pháp để Thiên Khải lấy được tín nhiệm của ta." Vân Kỳ một câu, đem Ngân Lang nghẹn ở nơi đó. "Để Thiên Khải lấy được tín nhiệm của ngươi." Ngân Lang cũng không dám tin tưởng có người cũng dám nói ra những lời ấy. Vân Kỳ chỉ là cười cười, trên thực tế, muốn lấy được Thiên Khải tín nhiệm cũng không dễ dàng. Hắn là một vị chính công đế vương, tâm tư không phải dễ dàng như vậy để người khác đạt được tín nhiệm của hắn. Nhưng là trái lại làm, lại không phải một việc khó. "Lão đại, ngươi có thể hay không nói câu nghe hiểu được?" Ngân Lang triệt để khó chịu, càng nghe càng là không hiểu rõ tên trước mắt đến cùng là tâm tư gì. Cảm thấy mình phương thức tư duy hoàn toàn theo không kịp đối phương tiết tấu. Nghe giống như thiên phương dạ đàm, kỳ thật rất đơn giản. "Ngươi biết rõ cái bản, vậy ta hỏi một chút ngươi, thiên khai làm việc trước." Chư hết nhất làm chính là cái gì? Ngân Lang không chút nghĩ ngợi nói, tìm kiếm dưới chướng bốn tên bộ hạ, cũng chính là thánh kinh bên trong đề cao qua bốn kỵ sĩ khai huyền. Câm loại, ngươi ý tứ không phải là. Ngân Lang bỗng nhiên giống như minh bạch cái gì, miệng há cực lớn. Ta sợ dĩ chủ động để Chiêm bác sư, thời bối, đi qué giày thiên khai, chính là để thiên khai trước thời gian đem ánh mắt chú ý đến bên này. Cứ như vậy, chúng ta đang yêu thiếu niên sợ tổng liền. Ngân Lang đón lấy câu nói kế tiếp. Nàng coi như không được vị thứ nhất thiên khải kỵ sĩ rồi. Dung động, khó có thể tin, sau đó là bội phục, từng cái biểu lộ xuất hiện tại Ngân Lang trên mặt. Hắn không nghĩ tới Vân Kỳ cân nhắc vấn đề cân nhắc sâu xa như vậy, thậm chí ngay cả tầng này đều cân nhắc đến. Vân Kỳ cũng không nói thêm gì nữa, để chính Ngân Lang đi sửa sang một chút có chút hốn loạn mạch suy nghĩ. Bước đầu tiên, lợi dụng thuật bòi toán đánh giá ra trận kia điệu chấn kẻ đầu tê ơ, chính là thiên khải. Mà bước thứ hai thì tiếp theo mà đến. Bởi vì Thiên Khải có được càng giáo sư ít tinh thần lực, một khi bị Triem bác sư, thầy bói cảm giác lập tức có chỗ cảnh giác. Đa nghi Thiên Khải tất nhiên phản chế, giết chết Triem bác sư, thầy bói, không nói, còn mượn dùng nàng sắc không giáng lâm, để phán đoán ra là ai đang dò xét hành tung của hắn. Kể từ đó, bước thứ 3 liền nước chạy thành sông. Bởi vì Thiên Khải sớm giáng lâm, như vậy nguyên tắc kịch bản bên trong, Thiên Khải cứu vớt thiếu niên sợ tọm sự tình liền vì vậy mà bị cải biến. Ngân Lang còn tại chậm rãi chỉnh lý ý nghĩ của mình, đoán lấy bên trong, lấy Thiên Khải tính cách, nhất định sẽ lợi dụng cái kia truyền tống cầu, đem mình truyền tống đến cả dãy bằng nơi đó. Các loại đã dạng này, vậy ngươi lúc ấy hẳn là sớm cho kịp rời đi mới đúng, vì cái gì còn để lại đến bồi thường cái kia chiêm bạc sư, thối bối. Vạn Nhất Thiên Khải đột nhiên xuất hiện, kế hoạch của ngươi chẳng phải là toàn xong? Ngân Lang hiện vấn đề mới. Ngày đó Khải vì cái gì không có như ngươi lời nói lập tức xuất hiện? Vân Kỳ hỏi ngược lại, Cái này xin lắng thai nghe. Ngân làng cung kính nói. Người quên, tại Thiên Khải giáng lâm một khắc này, hắn nói là cổ ai cập ngữ, điều này nói do hắn còn chưa học được thế giới này ngôn ngữ, cùng hắn bị mai táng sau mất đi mấy ngàn năm chi thức. Vân Kỳ dừng dừng, tiếp tục nói, Thiên Khải cũng rất nhanh ý thức được chúng ta nghe không hiểu hắn, cho nên hắn tại ý thức về bản thể về sau, muốn làm chuyện thứ nhất, không phải viễn trình truyền tống, mà không phải đi học sẽ chúng ta nghe hiểu ngôn ngữ. Cũng chính vì vậy, ta mới có đầy đủ thời gian. Tiềm linh điệp tìm kiếm một vấn đề. Vấn đề gì? Mạnh nhất người đột biến vị trí. Vân Kỳ đáp, lúc này, Vân tiến lên xe cảnh sát đột nhiên tới thắng gấp, người ở bên trong đều bị bất thình lình phanh lại cho lắc đá mất đi cân bằng. Cũng chính là Vân Kỳ cùng Ngân Lang không có lão đạo té ngã. Vân Kỳ ra bên ngoài xem xét, bên ngoài lại là đen kịt một màu, ngay cả một chiếc đèn đường đều không có. Không thích hợp, nơi này không phải cục cảnh sát. Vân Kỳ không tiếp tục dụng tâm linh cảm ứng nói chuyện với Ngân Lang mà là nói thẳng ra miệng. Ngân Lang cũng hiện không thích hợp, nào có cục cảnh sát tắt đèn. Hắn cảnh giác vành tai, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài có người tới, không chỉ một. Ngân Lang lo lắng nhìn về phía Vân Kỳ. Còn chưa chờ Vân Kỳ làm ra phản ứng, cảnh sát bên ngoài mở cửa xe, hét to một tiếng, tựa như là tại hỏi thăm thân phận của đối phương. Nhưng nên đón hắn, lại là súng tự động thanh âm. Hoàng Bét, có nhân kiếp xe. Vân Kỳ vừa nói, Vừa hai tay trước hướng hai bên bên cạnh một phần, đã từ thép quy định trong cổng tay tránh ra. Ngân Lang phản ứng chấm điểm, nghiêng đầu nói, "Cấp xe không phải càng tốt hơn, không chừng là cái kia Teji thủ hạ làm, có lẽ Teji đã bị thủ hạ của hắn cứu đi, chúng ta vừa vận chạy tới cùng bọn hắn gặp mặt." Ai biết, Vân Kỳ lại giống nhìn thằng ngốc nhìn chằm chằm Ngân Lang. Ngân Lang lập tức cảm thấy có chút cuốn bạch, theo bản năng lên tiếng nói, "Ta nói sai sao?" Chương 36: Phục kích. Ngân Lang giọng điệu cứng rắn lối ra, Xe cảnh sát phía sau xe đóng bị thô bạo mở ra. Bảy tám cái người bịt mặt bưng A cờ 47, đang dùng họng súng chỉ vào người bên trong xe. Huynh đệ, tới cứu chúng ta rồi. Một cái coi trọng hung tàn đại hán tuét miệng kêu to. Trả lời hắn là tiếng súng. Đạn xuyên thấu mắt trái của hắn vành mắt, từ sau nao xuyên ra. Đại hán kia đến chết đều không rõ, đối phương tại sao muốn nổ súng. Ngân lang hoàn toàn tình nộ, vã, nguyên lai like là diệt khẩu. Những người này là ke di phái ra không giả. Nhưng bọn hắn không phải tới cứu người, mà là đến giết người. Phải biết, nơi này là Đông Đức, không phải Tây Đức, tại cường lực chính phủ dưới, liền xem như hắc bang tổ chức, cũng không thể tại ngoài sáng bên trên cùng chính phủ chống lại, bởi vì Đông Đức chính phủ sau màn lao bản là Liên Xô. Dù là hiện tại Liên Xô đã lâm vào áp pha nít sở tăng đế quốc này mộ địa vũng bùn bên trong, tại châu Á sự vụ bên trên, cũng nhận Trung Quốc đánh lén, không ngừng đem tiễn nện vào Việt Nam cái này sâu không thấy đáy lôi thủng bên trong đi. Nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Dù là mọi người đều biết Liên Xô không chống được bao lâu, Teji bực này cáo già hắc bang đầu mục, cũng không muốn ở chính diện đi lên cùng một cái siêu cường quốc chống lại. Bởi vậy, Teji dưới đất sân thi đấu bại lộ, cùng bị chen chúc mà đến cảnh sát ngăn chặn đường đi về sau, không có lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà là tức vũ khí đầu hàng. Lúc ấy, trưởng cục cảnh sát cũng bởi vì Teji thân phận đặc thủ, địa vị phi thường, cuối cùng cũng không có lựa chọn gây hấn mức cùng mà lại ưu tiên bị cục trưởng chuyến đặc biệt cho đưa đến cục cảnh sát, giam giữ tại đặc thủ trong phòng giam. Vệ phân dưới mặt đất sân thi đấu những người khác, liền không có bực này ưu đãi, bị đằng sau chạy tới cảnh sát từng cái bắt giữ về sau, cùng một nhét vào mấy chiếc công kích trong xe, cùng một chỗ áp giải đến cục cảnh sát. Ma Keji thì phái ra thủ hạ, đem những cái kia nắm giữ hắn bất lợi chứng cứ thủ hạ toàn bộ xử lý, kể từ đó, liền không có nhân chứng có thể chứng minh hắn là dưới mặt đất sân thi đấu lão bản chỉ cần hắn kiên trì mình là cùng những cái kia quan nghị đại cùng một chỗ xem biểu diễn, sau đó lại phá điểm tài, mua được quan tố cáo, liền có thể vô tội thả ra. Đây cũng là tại mình sẽ không bị ám sát tình huống dưới, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không tốt nhất phương án giải quyết. Dù sao chết đi phần lớn là hắn người, chỉ cần những cái kia áp giải cảnh sát bất tử, vậy liền không có gì đáng ngại. Đáng tiếc, Keji nhìn như kế hoạch hoàn mỹ, lại xuất hiện một cái thiên đại lỗ thủng hắn không có tính ra đến Vân Kỳ bỗng nhiên tham gia. Lần này, nhưng làm hắn đẩy bản kế hoạch toàn bộ xáo trộn. Đối mặt hung thần ác sát sát thủ, Vân Kỳ cùng Ngân Lang không nói hai lời, nheo nhau, nhau xuất thủ, thuần thục, liền đem cái kia bảy tám cái tay xuống toàn bộ làm tàn, còn cố ý lưu lại bọn hắn một cái mạng. Giải quyết xong những phiền toái này về sau, Vân Kỳ quay người đi hướng chiếc xe. "Uy, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ chỉ có sáng tạo cục cảnh sát một đường sao?" "Uy, ngươi đi nơi nào?" Ngân lang kêu to. Vân Kỳ đã đi tới trước xe tòa, quả nhiên, cái kia hai cái phụ trách giáp giải cảnh sát, chỉ là tại nhất định phải hại bộ vị chúng số thương, tính mệnh ngược lại là không lo. Nhìn thấy cái kia hai cái lâm vào trong hôn mê cảnh sát, Vân Kỳ lông mày chưa nhăn, thật là lợi hại thương pháp, rõ ràng chúng bảy tám thương, nhưng không có một viên đạn là muốn mạng của bọn hắn, đây không phải bình thường tay súng có thể làm được. Vừa phát hiện không thích hợp, Vân Kỳ trong lòng đột nhiên báo động đổ sinh. Cùng lúc đó, tiếng súng tại mấy trăm mét bên ngoài vang lên. Một cái đạn bắn lén không biết từ nơi nào bắn ra, đã thẳng đến Vân Kỳ con mắt. Đẹp mắt đạn. Vân Kỳ quá sợ hãi, có thể làm hắn sinh lòng cảnh giác, nói rõ một thường kia đã có được làm bị thương năng lực của mình, thậm chí trọng thương mình cũng khó nói. Mà lại, một khắc này đạn phóng tới tốc độ càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hoàn toàn cùng vận tốc âm thanh giữ lẫn nhau bình, đó chính là nói, lúc Vân Kỳ nghe được tiếng súng lúc, đạn đã đến trước mặt mà lại phóng tới vị trí tương đương xảo trá, vừa vặn là phòng ngự yếu nhất con mắt. Điểm này, Vân Kỳ không thể không bội phục trốn ở trong bóng tối tay bắn tỉa. Con mắt, vừa vặn bên trên Vân Kỳ hóa thân thành luân hổ giả sau y nguyên tồn tại số ít sơ hở một trong, cũng không biết đối phương là trực ra đến, vẫn là mèo mủ phun lên chỗ chết, vừa vặn một thương chạy về phía Vân Kỳ số lượng không nhiều nhượng điểm chỗ. Muốn tránh, đã là tránh không kịp. Vân Kỳ lập tức nhắm mắt lại, đạn rắn rắn chắc chắc đánh vào mắt của hắn trên da. Đao Vân Kỳ nước mắt chảy ròng. Ngua nó, thật muốn mạng của lão tử. Vân Kỳ tức giận thời khắc, nếu không phải hắn thôi động ý thức, khiến kim loại tại mí mắt chung quanh bao trùm một tầng thật dày màng bảo hộ, lúc này mới không để cho chắc lần này đạn bắn vào đại não. Nhưng dây băng đạn tới cường lực lực trùng kích, lại không phải kim loại màng có thể cách trở. Cái kia động lực truyền lại đến yếu ớt ánh mắt bên trong, sau đó khi tiến vào đại não, Đao Vân Kỳ kêu thảm không thôi. Muốn chết. Dưới sự phẫn nộ, Vân Kỳ tay run một cái. Mạn Nồn đã xuất hiện ở trong tay của hắn, vung tay liền hướng phía trong bóng tối bắn một phát. Đạn tia cấp tốc tại hình cung đường đạn thuật vận mẹo dưới, cấp tốc tiến vào lúc trước đạn bắn lén quý tích đạn đạo, bắn về phía cái kia vừa rồi trốn ở trong bóng tối địch nhân. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng á kêu thảm. Dạng này cũng có thể được tay. Vân Kỳ tùy ý một thương cũng có thể trúng đích trong bóng tối địch nhân, cái này thật to vượt ra khỏi ngân lang tưởng tượng. Người thủ tại chỗ này, vươn xuống một câu, Vân Kỳ nhắm một con mắt Bước nhanh hướng chỗ Hắc Ám chạy đi. Tại thị giác cảm giác phía dưới, cái kia tay súng đã hoàn toàn bị Vân Kỳ khóa chặt phương vị, muốn chạy trốn đã là muôn vàn khó khăn. Tại một cái phi thường ẩn nấp địa phương, một người té nhào vào trong vũng máu, không lúc ních, bên cạnh còn có một thanh hạng nhẹ súng ngắm. Xem ra, gia hỏa này chính là cái kia thả bắn lén gia hỏa. Chết rồi. Vân Kỳ tựa hồ cũng không nghĩ tới mình tùy ý một thường, vậy mà cũng có thể đánh chết người nhưng lại tại hắn dự định tiến lên xem xét cẩn thận lúc, sau lưng ác phong đánh tới. Hắn không chút nghi ngờ, hai vai trầm xuống phía dưới, cổ co rụt lại ở giữa, đã tránh thoát đanh lén. Đó là một thanh võ sĩ đao, lưỡi đao sắc bén, chỉ cần bị nó đối đầu, đều có loại làn da bị cắt chém ảo giác. Vân Kỳ vừa tránh thoát đi, cái kia thanh võ sĩ đao dống nhiên tại vùng rà sau một cái đảo ngược, lại nửa đường cải biến quy tắc, lần nữa đối diện chặn trở về. Vân Kỳ không nghĩ tới đối phương biến chiêu mau như vậy, mắt thấy né tránh không kịp. Hắn rứt khoát vung tay ngăn chặn. Trong một tiếng, võ sĩ đao về chém vào Vân Kỳ trên cánh tay, may mắn hắn dù cho thôi động nạ nổ sinh hóa trùng, bảo vệ mình cánh tay, lúc này mới miễn ở đầu một nơi thân một mèo hạ chẳng. Ngươi nào? Dám ám toán lão tử? Vân Kỳ giận dữ, không nghĩ tới đối phương thân pháp như vậy cả mình, vậy mà né qua cảm giác của hắn, từ phía sau hắn dưới mặt đất chui ra ngoài. Gia hỏa này chẳng lẽ biết độ thổ thuật sao? Vân Kỳ vừa tức vừa buồn bực. Rõ ràng cái kia dùng đao ra hỏa thực lực bình thường, lại đánh hắn một trận luống cuống tay chân. Người cũng là người đột biến. Người kia tựa hồ cũng không nghĩ tới Vân Kỳ còn có như thế một tay, khó khăn lắm ngăn trở hắn biến chiêu đao pháp, xem ở ngươi giống như chúng ta phân thượng, ngoan ngoãn tuốc thủ chịu trói, tha cho ngươi một mạng. Chương 37, phô trương thánh thế. Tha ta một mạng. Vân Kỳ giống như là nghe được thế kỉ này buồn cười nhất cho cười. Bất quá sau một khắc, hắn cũng có chút không cười được. Tiếng súng trong đêm tối vang lên lần nữa, Vân Kỳ không cần con mắt đi xem, cũng có thể cảm giác được đạn kia phóng tới lúc mang theo kình phong. Đạn kia độ, quả nhiên gần như âm sắc, kết hợp với cái kia dùng đao, hiển nhiên cái kia thả bắn lén ra hỏa chính là một cái có thể khiến đạn sách người đột biến. Vân Kỳ đối uy hiếp cảm giác lực không thuộc về bất kỳ một cái nào cảm giác loại người đột biến, tại hắn cùng dùng đao người đột biến lúc giao thủ, cũng cảm giác được phía sau lưng gai mang cảm giác, kia là nguy cơ đang nổi lên báo hiệu. Lưu lại ý về sau, Cái kia đột nhiên xuất hiện một thường, cũng không giống trước đó khó như vậy né. Điều trùng tiểu kỵ, cũng nghĩ bức ta đồ hàng. Nhưng một chút màn, Vân Kỳ có chút không cời được. Cái kia dùng đao người đột biến hướng về phía trước bước ra một bước, vừa lúc ở Vân Kỳ né tránh sau chỗ trống. Đây không phải đem mình hướng đạn bên trên đưa sao? Vân Kỳ đang muốn cời lạnh, đã thấy cái kia dùng đao người đột biến bỗng nhiên trong tay lưỡi đao nhất chuyển, vậy mà lấy tay cổ tay làm tâm điểm, đem võ xi si đao vung mạnh thành hình tròn. Dao vung vậy bên trong mặt đao vừa vặn đánh vào đạn kia bên trên, khiến đường đạn vì đó cải biến. Ngoan đó, như thế âm hiểm. Vân Kỳ tiếng mắng cũng không phải bắn tên không đích. Bị voi xí đao cải biến đường đạn đạn, lại không trung đánh cái gãy, lại lần nữa chạy về phía Vân Kỳ mặt, mà lại đạn độ cũng không có làm sao biến yếu. Một cái trầm muộn chúng đạn âm thanh, Vân Kỳ cả người lăng không bay lên, lại nặng nặng rơi trên mặt đất. Cuối cùng đem ra hỏa này xử lý. Cái kia dùng thương lau vệt mồ hôi cheo lên tâm rốt cục rơi xuống. Ai ngờ, cái kia dùng đao người đột biến nhưng không có bất kỳ vui sướng nào chi sắc, ngược lại mặt lộ vẻ bất mãn nói: "Ngươi tại sao muốn dùng súng ngắm?" "A, Khải Luân, lời này của ngươi là có ý gì?" "Ta vừa rồi rõ ràng nói qua muốn lưu hắn một mạng, ngươi vì cái gì còn muốn dùng súng ngắm bắn hắn?" Khải Luân không vui nói: "Thần sao?" Hắn nhưng không có thuốc thủ chịu trò ý tứ. "Khải Luân, ngươi sẽ không vì không nhận ra cái nào người. Cùng ta trở mặt ta." Gaen, bất kể nói thế nào, hắn cũng là người đột biến một phần tử. Chúng ta bây giờ mặc dù tại Keji tiên sinh thủ hạ làm việc, nhưng lão nhân già ông ta dù sao không phải tộc loại của ta. Đối với cùng là người đột biến hắn, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Người quá thiện lương, này lại hại chính ngươi, cùng bao quát ta. Gaen hiển nhiên không mua nợ, đem hạng nhẹ súng bắn tỉa treo ở phía sau, sau đó nói, người đã chết rồi, đừng đi quản hắn. Nơi đó còn có một cái cá lọt lưới. Khải Luân lắc đầu bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhưng lại tại hắn trong lúc vô tình liếc một cái nằm trên mặt đất người, lại kinh ngạc hiện, tên kia vậy mà giật giật ngón tay, sau đó từ dưới đất bò dậy. Nói đùa cái gì? Sắp chết vùng dậy rồi. Khải Luân kéo lại Gaen, có chút nói năng lộn xộn. Gaen cũng không nghĩ tới Vân Kỳ còn có thể từ dưới đất bò dậy, hắn nhưng là hiểu rõ nhất hạng nhẹ xuống bắn tiễn uy lực. Liền xem như người mặc tránh đạn áo, trung thượng một thường, cũng muốn nội thương thổ huyết. Húng chi người kia trúng đạn vị trí là đầu, chỉ là lực trúng kích, cũng đủ để đem đại nào chấn thành óc. Nguyên lai like hai người các người đều là người đột biến. Vân Kỳ đã đứng người lên, tại chỗ mi tâm của hắn, một cái vết đạn lờ mở khả biện. Nhưng cái này có mặt mày hốc hát quy lực vết đạn, lại làm cho gả ẹn cùng khải luân giật mình không nhỏ. Vân Kỳ thấy đối phương ánh mắt tập trung ở mi tâm của mình, thuận tay tại trên chán phất một cái. Một khỏa đã đẻ ép thành vụn sắt đạn bị hắn từ chỗ mi tâm hái xuống, tại hái rơi một khắc còn tràn ra một đạo vết máu. Điểm này ngược lại để hai người yên tâm không ít, chí ít chứng minh bọn hắn đối mặt chính là người mà không phải quỷ. Không nghĩ tới, hai cái này phối hợp coi như không tệ, nếu không phải ta tự thân lực phòng ngự không tầm thường, còn có đạn tại võ sĩ đao bắn ngược lúc, đem đạn phía trên phần lớn động năng triệt tiêu mất, một thương này, nói không chừng thật có khả năng đánh xuyên qua đầu của ta. Vân Kỳ trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lên cơn sóng. Người rốt cuộc là ai? Gaen vừa hãi vừa sợ. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi lựa chọn sống hay là chết. Hù chúng ta." Ga èn giận tím mặt. Hắn nhưng là ke gi thủ hạ số 1 số 2 người đột biến. Giống bọn hắn loại này người đột biến, đều là từ dưới đất trong sân đấu, một đầu giết chóc bên trong chỗ hết tài năng. Lúc trước, hắn nhưng là bằng một cây tự chế thổi châm, quét ngang toàn bộ sân thi đấu. Hiện tại, hắn không cần cái kia chế tạo thổ giáp thổi châm, mà là súng ngắn, càng không có nhận thua lý do. Ta nhớ được ngươi." Khải Luân lại không giống gà ẻn như thế, nghe Vân Kỳ liền nổi trận lôi đình. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Kỳ, suy tư ở nơi nào gặp qua người trước mắt. Hiện tại, hắn rốt cục nhớ tới, tên trước mắt không phải là trước đó tại trong sân đấu khiến Lao Bản thua lớn đặc biệt thua ra hỏa. "Vậy ngươi làm ra lựa chọn?" Vân Kỳ giống như không có nghe được hai người, phối hợp nói, "Sợ ngươi rồi, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cùng lắm thì cá chết lưới rách." Gà ẻn càng nói càng là kích động. Đang ngâng lên súng ấm, thật muốn liều mạng, lại bị Khải Luân một thanh đẻ xuống. Chờ một chút. Làm gì? Người sợ. Gạ ẻn dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Khải Luân. Đừng nói nữa, chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, coi như liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Gạ ẻn giận dữ, ngươi ta hợp tác nhiều năm như vậy, cái gì cường đại người đột biến chúng ta chưa thấy qua, chỉ cần chúng ta liên thủ. Người lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Lần này không giống, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, chúng ta ngay cả đánh bên trong hắn mi tâm đều không dùng. Coi như chúng ta tiếp tục đánh xuống, cũng sẽ không có kết quả gì. Khải Luân đem gã ẻn nói không lời nào để nói. Hắn có thể từ một cái sân thi đấu tay chân tăng lên tới lão bản một cấp sát thủ, đầu não thực lực thiếu một thứ cũng không được. Vừa rồi hắn cũng là nhất thời tức giận, quên cái này gốc rạ, hiện tại nghĩ kỹ lại, sắp thực như Khải Luân lời nói. Một thương kia cũng không phải phổ thông đạn, đây chính là súng ngắm bên trong bắn ra đạn, ngay cả áo chống đạn đều có thể đánh xuyên qua. Nhưng trước mắt người, nhưng cố dùng mi tâm lạnh kháng bọn hắn liên hợp một thương. Vậy cái này cầm còn đánh cái gì sức lực? Đương nhiên, Vân Kỳ là sẽ không nói cho bọn hắn, vừa rồi một thương kia nếu là trực tiếp từ gã ẻn nơi đó đánh ra đến, Vân Kỳ cũng không dám dùng mi tâm đi trực tiếp ngăn kháng. Hắn cũng không phải là phòng ngự hệ sợ trời người. Nếu không phải Khải Luân cao phản ứng thần kinh đem cái kia đạn bắn lén đường đạn chết sạ cải biến, khiến bám vào ở phía trên kính đạo cắt giảm hơn phân nữa, lại như thế nào tại không kịp khởi động kim loại phòng ngự tình huống dưới ngăn trở. Đương nhiên, Vân Kỳ là sẽ không đem những chi tiết này nói ra. Vừa rồi một nửa là thật uy hiếp hai người, một nửa khác thì là phô trương thanh thế. Một trận sinh tử chi chiến mắt thấy là phải trừ khử từ trong vô hình, ai biết, Vân Kỳ phía sau một câu khiến Song Vương 4 là yếu ớt hòa bình ở vào trạng ngập nguy hiểm trạng thái. Chương 38: Hiệu ứng hồ điệp. Đã các ngươi lưỡi chọn xinh, trước đáp ta một vấn đề. Vân Kỳ không cho đối phương tiếp tục cãi cỏ xuống dưới, hắn hiện tại thời gian quý giá, tranh thủ thời gian, căn bản không có thời gian rỗi ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Nhưng hắn lời này vừa ra, hai người sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Muốn chúng ta phản bội lão đại? Nam mơ, cùng lắm thì một cái chết. Ga ẩn trước hết nhất khó. Vân Kỳ không để ý tới cái này tính khí nóng nảy ra hỏa, hai đạo như như chim ưng ánh mắt lợi hại, bắn thẳng về phía Khải Luân. Nhà hắn băng tại vừa rồi liền không muốn đối với mình hạ sát thủ, làm sự tình có lý có cứ, thuộc về, nhưng nói loại người kia, tuyệt không thể gả hẳn cái kia hữu dũng vô mưu ra hỏa có thể so sánh. Nào biết được, Khải Luân cũng nhíu mày, nắm chặt võ sĩ đao gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, hiển nhiên lúc nào cũng có thể khó. Nhìn thấy một màn này, Vân Kỳ trong lòng lòng cảnh giác nổi lên. Garen đại biểu ta ý tứ, chúng ta mặc dù không muốn chết, nhưng cũng sẽ không vì mạng sống bán lao đại của chúng ta. Khải Luân thanh âm rất là kiên quyết. Bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Mà lúc này, một thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện. Có muốn hay không ta giúp ngươi sửa chữa bọn hắn? Ngân Lang chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây. Garen, Khải Luân lập tức sắc mặt đại biến. Nếu như nói hai chọi một bọn hắn không có phần thắng, nhưng ít ra có năm chắc từ đối phương trong tay đảo thoát, nhưng hôm nay giới trợ giúp, như vậy bọn hắn hy vọng chạy thoát trở nên càng xa vời. Ai nói ta muốn các ngươi bán lão đại của các ngươi? Vân Kỳ lại không để ý tới Ngân Lang, bắt lấy hai người tâm thần hơi động trong náy mắt, làm ra tâm lý thế công. Hai người nghe xong lời này, cũng là thở dài một hơi. Chỉ cần không phải phản bội lão đại sự tình, chúng ta tận lực phối hợp. Khải Luân nói thì nói như thế, nhưng trong giọng nói bất an, vẫn là không có che giấu hoàn toàn. Vân Kỳ mỉm cười, nói, nói cho ta Cường đại nhất người đột biến ở đâu? Hai người nghe nói lời ấy, nhịn không được nhìn nhau một chút. Không nghĩ tới, đối phương sẽ đưa ra như thế cái cổ quái vấn đề, cảm thấy có chút phức tạp. Ngươi tìm mạnh nhất người đột biến làm cái gì? Gã ẻn cảnh giác mà hỏi. Nhìn ra được, hắn cũng không muốn cho ra đáp án. Ngươi sẽ không nói cho ta, mạnh nhất người đột biến là các ngươi hai vị một trong A. Khải Luân không để ý đến Vân Kỳ lời nói bên trong ý nhạo bán, gãi đầu một cái, nói cho ngươi cũng không sao, bất quả. Hắn dù sao cũng là người đột biến một phân tử, chúng ta hi vọng biết ngươi muốn đối hắn làm cái gì. Hai người chúng ta đều là người đột biến, tìm hắn đương nhiên sẽ không giống những người bình thường kia như thế, tìm hắn gây phiền phức. Trên thực tế, ta cần hắn giúp một chút. Chỉ thế thôi. Khải Luân rõ ràng tâm động. Chỉ thế thôi. Vân Kỳ kiên định nói. Khải Luân tựa hồ cũng không hoàn toàn tin tưởng, đảo mắt nhìn về phía Ngân Lang. Chỉ là Ngân Lang cũng không biết Vân Kỳ kế hoạch, trên mặt ngoại trừ mờ mịt bên ngoài Không có gì đặc biệt địa phương. Khải Luân lúc này mới thả lỏng trong lòng. "Tốt a, ngươi muốn tìm tới mạnh nhất người đột biến gọi là Lạc Sư, hắn tại." Để Vân Kỳ giật mình là, Khải Luân cũng không phải là cho ra một cái địa chỉ, mà là năm cái. "Làm sao nhiều như vậy?" Một bên ngân lang nhịn không được xem vào. Năng lực của hắn là Vân Kỳ lại quan tâm hơn người biến dị kia năng lực. Khải Luân nghe nói lời ấy, nhíu mày, "Ngươi mới vừa rồi còn nói muốn hắn hỗ trợ, ngươi cũng không biết năng lực của hắn?" Giúp được việc cũng không phải năng lực của hắn. Vân Kỳ đáp, "Vậy ngươi còn muốn hiểu rõ Khải Luân hỏi lại. Chỉ có hiểu rõ một người mới có thể tốt hơn hợp tác với hắn, không phải sao?" Vân Kỳ trực tiếp đánh gậy hắn. Lần này, Khải Luân không lời nào để nói. Tại thời khắc sinh tử, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Năng lực của hắn là xé rách không gian, đồng thời lợi dụng vết nứt không gian, tiến hành không gian xuyên toa. Đây không phải cùng dạng hành người năng lực không sai biệt làm sao? Bất quá tiếp xuống Khải Luân Ngược lại là đưa tới Vân Kỳ Hiếu Kỳ. Mà khác, trò là song dị năng giả, có được hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực, chỉ là loại thứ 2 năng lực cũng không làm người biết. Lại là hiếm thấy song dị năng giả. Đáng tiếc, Khải Luân cùng gã ẻn đều không thể cho ra thứ hai dị năng số liệu. Cầm tới sổ địa chỉ, Vân Kỳ cùng Ngân Lang quay người liền muốn rời khỏi, Khải Luân bỗng nhiên gọi lại bọn hắn. Các ngươi nhất định phải cam đoan, không làm thương hại hắn. Vân Kỳ cười cười, nếu như hắn chịu phối hợp, ta cam đoan Tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn nửa sợi tóc gái. Ngươi thật cứ như vậy buông tha bọn hắn. Ngân Lang mở ra công kích xe, phía trên người bị tình nghi cùng cảnh sát bị ném tại hiện trường. Bất quá là hai cái lính đánh thuê, chân chính phía sau màn hắc thủ cũng không phải bọn hắn, làm gì làm vô vị chiến đấu. Đây chính là người đột biến, giết chết bọn hắn, có nhất định xác suất thu hoạch được cùng bọn hắn năng lực đem đối ứng dị năng châu. Ngân Lang kêu nói, ngươi thiếu dị năng sao? Vân Kỳ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Hai chân đặt tại phía trước, bày ra một cái tư thế thoải mái. Không thiếu, ngân lang chém đinh chặt sát đáp, nhưng có thể bán lấy tiền. Dừng một chút, hắn có chút đáng tiếc nói, cái kia gả ẹn thì cũng thôi đi. Lệnh tử đạn thêm năng lực mặc dù không tệ, nhưng áp dụng phạm vi chật hẹp, bán không ra cái gì giá tiền rất lớn. Ngược lại là cái kia khải luân, hắn nhưng là cao phản ứng thần kinh A. Tuyệt đối là hút hàng hàng. Người còn trước hết nghĩ muốn làm sao qua lần này nan con đi. Vân Kỳ đối hai cái này dị năng đều không có gì hứng thú, dù sao mục tiêu của mình rất rõ ràng. Lại nói đến, ngươi muốn tìm mạnh nhất người đột biến, vì cái gì không phải Dược Thiên Sứ? Ngân Lang Phi thường nghi hoặc. Dựa theo kịch bản dương, vị thứ 3 bị Thiên Khải tìm tới người đột biến, hẳn là Dược Thiên Sứ mới đúng, nhưng lần này lại đổi thành Sô, một cái cùng loại với dạng hành người người đột biến. Có lẽ là bởi vì sự xuất hiện của ta, đưa tới hiệu ứng hồi điệp đi. Vân Kỳ không có nói tỉ mỉ Nhưng trong lòng thì hiểu rõ. Tại hắn một bước vào dưới mặt đất sân thi đấu về sau, đến tiếp sau kịch bản sinh biến hóa vi diệu. Không chỉ có dạ hành người xuất hiện trước thời hạn, ngay cả mĩ tịt cứu viện cũng bởi vì hắn muốn cùng dạ hành người đại chiến mà sớm sinh. Kể từ đó, vốn lên 20 thắng liên tiếp dự tiên sứ, vẫn còn không tới kịp ra sân biểu hiện một chút thân thủ, cũng bởi vì mĩ tịt cứu viện mà dẫn đến dưới mặt đất sân thi đấu sớm bại lộ tại công chúng trong tầm mắt, ngay cả sau màn lão bản cũng bị bắt đi vào. Kể từ đó, Dược Thiên Sư liền không có cơ hội bộc lộ tài năng. Đối Vân Kỳ mà nói, có phải hay không Dược Thiên Sư, kỳ thật cũng không chọng yếu. Ta cũng chẳng có gì, chỉ bất quá, đội thành sở, ngươi muốn tìm đến hắn, sợ là không dễ dàng. Ngân Lang gặp Vân Kỳ không có nói tỉ mỉ, cũng không có hỏi tới xung dưới, bất quá, hắn cũng cảm thấy phiền phức. Dù cũng không phải Dược Thiên Sư, có được xuyên toa không gian năng lực, luôn luôn là khó dây dưa nhất. Cái này người đột biến, phổ biến khuyết thiếu hữu lực thủ đoạn công kích. Hết lần này tới lần khác ngươi phải bắt được hắn lại muôn vàn khó khăn. Giả hai người mất dấu, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Không, lúc đầu ta còn có chút lo lắng, bất quá, lần này đổi thành số, hắn cái kia dị năng ta ngược lại thật ra cảm thấy không tệ. Vân Kỳ lại phản đưa đến mà đi chi, lời này có ý tứ gì? Ngân Lang cảm thấy không hiểu. Chương 39, đột. Ngay tại hai người rời đi án hiện trường lúc, tại cách bọn họ còn có 30 cây số trong cục cảnh sát. Hắc băng lão đại Teji đang thoải mái nằm tại độc ở giữa bên trong giường mềm bên trên, chờ đợi vô tội thả ra tin tức tốt. Ngay tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một trầm thấp kêu thảm, sau đó cửa phòng giam xoạt xoạt một tiếng mở ra. Hắn cảm giác được bầu không khí không thích hợp, lập tức cảnh giác ngồi dậy, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Đã thấy đi tới là cả người tư thất tha tuổi trẻ nữ lang. Hắn nguyên bản khẩn trương biểu lộ cùng theo đó lòng xuống. Nguyên lai like là ngươi Teji đang muốn nói tiếp. Nhưng phía dưới đi tới một người khác, lại làm cho hắn sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi rất nhiều. Kia là một cái cổ quái người, toàn thân giấu ở một kiện đồng dạng cổ quái kim loại trong quần áo, phía trên tràn già khí tức cổ xưa. Mà ra hỏa này trên mặt, hoa văn xem không hiểu hình xăm, ánh mắt không giận mà huy, ngay cả ke di loại này thấy qua việc đời người, cùng hắn liếp nhau, lập tức chuyển di ánh mắt, không dám tiếp tục đối mặt. Linh điệp, các người là tới cứu ta sao? Còn có, hắn là ai? Vì cái gì ta chưa từng gặp qua hắn." Kezi nói xong lời này, lúc này mới ý thức được, thanh âm mới vừa rồi bởi vì trong lòng không hiểu sợ hãi mà phóng đại mười mấy cái âm lượng. Hắn lập tức che miệng của mình, lo lắng sẽ hay không kinh động phiên trực cảnh sát. "Không cần lo lắng, Kezi tiên sinh, không ai có thể quấy rầy ngươi." Linh Điệp lo lắng nói. "Nói cho ta, lợi hại nhất người đột biến ở đâu?" Quái nhân cuối cùng mở miệng, thanh âm mang theo dụ hoặc từ tính, lại không cách nào làm người ta cao hứng. Ngươi các ngươi muốn làm gì, te gi dọa đến cô quáp tại nơi hẻo lánh bên trong? Đến lúc này, hắn mới phát hiện phía ngoài không thích hợp. Trong không khí nhiều một vòng nhàn nhạt mùi máu tươi, mà chưa khép lại cửa phòng giam dưới, một chú máu tươi từ dưới đáy chảy ra. Bọn hắn vậy mà giết trông coi cảnh sát. Sợ hãi, tại te gi trong lòng nhanh chóng lăn tràn. Cái kia đã ra khỏi cứu người danh giới cuối cùng, coi như miễn cưỡng đem hắn cứu ra, chính phủ cũng sẽ không bỏ mặc hắn đến câu lạc bộ, tiếp tục hắn nghề nghiệp. Lần này phiền phức lớn rồi. Mà càng làm cho hắn sợ hãi chính là, trước mắt quái nhân hai tròng mắt biến thành thuần bạch sắc. Vân Kỳ, Ngân Lang rất nhanh đuổi tới cái thứ nhất cứ điểm, cũng là cách bọn họ gần nhất một cái cứ điểm. Nhìn xem Hoang Vu sơn dã, Ngân Lang ánh mắt lấp loé nói, đường đường đệ nhất biến loại người, liền ở tại loại này địa phương quỷ quái. Vân Kỳ cũng là nhíu chặt lông mày. Nơi này cũng là tại quá Hoang Vu, căn bản không có bất luận cái gì hiện đại hóa khí tức. Thựa như xuyên qua đến cổ đại. Nếu muốn ở tràn đầy núi cây cỏ mục trên núi hoang, tìm ra một người cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ít nhất phải chờ đến sau khi trời sáng, lại triệu tập mấy chục người hỗ trợ càn quét cái này từng mảnh từng mảnh sơn lâm. Coi như như thế, nếu muốn tìm mấy lần, cũng phải tìm bên trên cả ngày. Nếu không, chờ Hưng Đông về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi. Ngân Lang tựa hồ là cảm giác được mệt mỏi, duỗi lưng một cái, đang muốn quay đầu xe. Vân Kỳ kéo lại tay lái, thấp giọng nói: Ngươi không cảm thấy tại trời tối tìm một người, kỳ thật so ban ngày lại càng dễ sao? Mấy phút sau, Vân Kỳ rất nhanh khóa chặt một chỗ khe núi. Ở nơi đó, mơ hồ tia sáng từ hắc ám núi rừng bên trong truyền đến. Có tia sáng sao? Vì cái gì ta nhìn không thấy? Ngân Lang mở to hai mắt, trước mắt một vùng tăm tối, nào có cái gì chút nào tia sáng. Vân Kỳ nói, ta có thị giác thiên phú, tìm tới ánh sáng nhạt quả là không cần tốn nhiều sức. Ngược lại là ngươi, rõ ràng cũng có năng lực nhận biết. Vì cái gì thảm mà không cần." Ngân Lang ngượng ngùng nháy mắt mấy cái nói, "Ta nhất định phải biến thân làm người sói hình thái về sau mới có thể sử dụng khứu giác cảm giác. Vậy còn không cho ta biến?" Đổi lấy lại là Vân Kỳ tiếng khiển trách. "Ngân Lang." Rất nhanh, tại Ngân Lang khứu giác trợ giúp dưới, tìm được thông hướng sơn động tốt nhất đường núi. Hai người thận trọng đi tới, tận lực không ra vàng, để tránh kinh động ở tạm trong sơn động người ở biến. Ước chừng nửa giờ sau, hai người rốt cục mò tới cửa hang. Tiếp lấy ánh lửa, có thể nhìn thấy một bóng người trong sơn động đi tới đi lui, nhìn qua mười phần nôn nóng khẩn trương. Ngân Lang đang muốn nói cái gì? Vân Kỳ linh tê tâm quyết trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Đừng âm thanh, hắn hẳn là chúng ta muốn tìm người. Vì cái gì? Ngươi cũng không thấy được bộ dáng của hắn. Ngân Lang hỏi. Xem xét ánh đèn cái bóng liền biết. Vân Kỳ thản nhiên nói, sau đó nói, đợi lát nữa xem ngươi rồi. Xem ta. Ngân Lang khó hiểu nói. Vân Kỳ hung hăng dùng ánh mắt quét hắn một chút, sau đó có chút túi đầu nhìn về phía Ngân Lang ngón tay. Ngân Lang lúc này mới ý thức được đối phương ý tứ, khẽ gật đầu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị cùng một chỗ nhảy ra, phong bế người kia đường đi lúc, làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cái kia đến dạo bước bóng người đột nhiên dừng bước, xuyên thấu qua ánh lửa cái bóng, hai người có thể nhìn thấy hắn tại chiều nhìn bên này tới. Người nào? Người kia quát to một tiếng. Hoàng Bết. Bị hiện Vân Kỳ cùng Ngân Lang cũng không còn có thể thận trọng xuống dưới, đồng thời thả người nhảy ra. Một cái động công kích kỹ năng, hướng phía sơn động nội bộ phóng đi, một cái khác thì nâng tay lên cánh tay, đem ngón tay bên trên chiếc nhẫn nhắm ngay người kia. Chỉ cần lại cho bọn hắn một giây thời gian, liền có thể chế trụ trong sơn động người kia, dù là hắn có thể xé rách không gian, cũng vô pháp bỏ chạy. Thế nhưng là, người kia lại không cần suy nghĩ, ngay tại Vân Kỳ Ngân Lang hai người nhảy ra, bàn chân còn chưa lúc rơi xuống đất, Hắn liền hai tay hướng về hai bên phải trái một phần, ngạnh sinh sinh trong không khí xé mở một đạo lỗ hổng, sau đó nhìn hai người một chút, thấp người chui vào trong cái khe. Hoàng Bét, hắn vậy mà liền như thế bỏ chạy. Dê Tổm, Vân Kỳ giờ phút này đã vọt tới bên cạnh đống lửa, lại không có môn ai. Người kia đúng là tở, cái kia một tay xé rách không gian năng lực, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Tốt cảnh giác ra hỏa. Ngân Lang cũng là kinh thán không thôi. Liên địa căn bản là liền nhìn đều không xem thêm bọn hắn một chút, liền xoay người đảo đầu. Cái này chạy trối chết tư thế tuyệt đối là nhất lưu. Kỳ quái, hắn giống như biết chúng ta đang đuổi hắn giống như, vì cái gì trốn được đội vã như vậy? Ngân Lang rất nhanh lại cảm giác không thích hợp. Coi như Sở có được tuấn gian di động năng lực, cũng không trở thành như thế thảo mục giai binh đi, chí ít hắn ngay cả cho Vân Kỳ cùng Ngân Lang vừa đối mặt cơ hội đều không có, liền xoay người bỏ chạy, cái này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng Vân Kỳ không nói gì, chỉ là trong sơn động đi vài bước. Đây là một cái phi thường đơn sơ sơn động, nội bộ coi như khô giáo, hẳn là đã từng là cái gì gấu á hổ á loại hình chỗ ở, bên trong không có nhiều nhân loại sinh hoạt vết tích, mấy chương dùng gỗ chặt thành đơn sơ ghế, một cái rễ cũng còn đâm vào trong đất thớt gỗ, một đống cỏ khô, liền tạo thành cái này dạng gì nhà. Kỳ quái, gia hỏa này vì sao lại đợi ở chỗ này? Vân Kỳ nghiêng đầu, nói một mình. Làm sao không thể đợi ở chỗ này rồi? Đây không phải Khải Luân cho chúng ta năm cái bí mật cứ điểm một trong sao?" Ngân Lang tiếp lời nói, nói đến đây, hắn bỗng nhiên vô đầu của mình, ta biết hắn vì cái gì trốn nhanh như vậy, như thế quả quyết. Chương 40, không tức giận chút nào. Ngân Lang tiếp tục nói, nhất định là Khải Luân bọn hắn đang trả lời vấn đề của ngươi về sau, lập tức mật báo, đem chúng ta muốn tìm tin tức của hắn cao hắn. Vân Kỳ lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Hắn chỉ chỉ trong động bố trí, nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì cái này bài trí ít như vậy?" Ngân Lang nhìn một chút, cũng nói, "Là đơn sơ chút, hẳn là một cái lâm thời ở lại điểm, đoán chừng sổ bản nhân cũng rất ít tới đây." Vân Kỳ gật đầu nói, "Không sai, như thế đơn sơ địa phương, khẳng định không phải sở thưởng xuyên chỗ ở, có thể hỏi đề tới, hắn vì cái gì ở chỗ này?" Nơi này không phải khai luân cho ra năm cái cứ điểm một trong sao? Hắn ở chỗ này cũng không đủ lạ lạ. Vân Kỳ đi vào tấm kia đơn sơ giường chiếu bên cạnh, rũi ngón trên giường phất một cái. Sau đó Rui cho Ngân Lang nói, nhìn ra cái gì tới rồi sao? Trải qua Vân Kỳ như thế một làm, Ngân Lang lúc này mới hiện tại hắn giữa ngón tay, nhiều một vòng xám dấu vết. Nhưng cái này lại có thể đại biểu cái gì? Ngân Lang càng cảm thấy nam nhân ở trước mắt khó có thể lý giải được. Vân Kỳ nói, điều này đại biểu nơi này đã có một đoạn thời gian rất dài không có ở lại. Thì tính sao? Nói rõ dù so cũng là vừa mới chuyển rời đến nơi này. Hắn một chỉ trên mặt đất đống lửa. Phía trên tủ cũng là vừa thêm vào đi không lâu. Cái kia vấn đề tới, hắn vì cái gì cái khác cứ điểm không chuyển đi, hết lần này tới lần khác lựa chọn như thế cái không thích hợp nhân loại ở lại cứ điểm tạm thời đâu. Lời này nhắc nhở Ngân Lang. Hai người bọn họ tìm tới nơi này là bởi vì nơi này cách bọn họ gần nhất. Trên thực tế, đang trên đường tới, Ngân Lang liền từng phát ngôn bừa bãi, nói vùng này căn bản không có khả năng có người ở lại, vẫn là ưu tiên lựa chọn địa phương khác. Vẫn kỳ lạ kiên trì trước tới nhìn xem. Quả nhiên, bọn hắn hiện sổ tung tích, đáng tiếc vẫn là để hắn chạy thoát. Đúng vậy a. Năm cái cứ điểm, số nơi này hoang vu nhất, theo lý thuyết, coi như sổ là cái người cẩn thận, nơi này hẳn là hắn cuối cùng lựa chọn địa phương mới đúng. Cho nên ngươi suy luận là sai lầm, nếu như Khải Luân mật báo, chúng ta cảm giác không nên tại khoảng cách này, chúng ta sự tình địa điểm gần nhất địa phương, tìm tới chỗ. Xem ra, đã có người trước chúng ta một bước đi tìm hắn. Vân Kỳ nói, ngươi nói là Thiên Khải đi tìm hắn, sau đó bị hắn trốn. Điều này có thể sao? Vì cái gì không có khả năng? Từ vừa mới bắt đầu, ta chỉ lo lắng kế hoạch của chúng ta không thể hoàn toàn áp dụng, chẳng đến ta phải biết chúng ta muốn tìm đệ nhất cường giả Lạc Sở, mà không phải Dực Thiên Sư, ta mới sơ qua yên lòng. Trên thực tế, ta kế hoạch này có một cái sơ hở lớn nhất, Thiên Khải có được toàn thể truyền tống dị năng, mà hắn lúc nào giải quyết xong vấn đề ngôn ngữ, tìm tới Cạ Dệ Bằng, thu phục linh điệp Kỳ thật ta cũng vô pháp tính ra ra khoảng thời gian này. Hắn dừng một chút, nói tiếp, hiện tại vấn đề không tồn tại, đối đồng dạng là thuần di phương diện người đột biến, coi như Thiên Khải trước một bước tìm tới hắn, hắn cũng có rất lớn cơ hội đào thoát. Mà hắn hiện tại ở chỗ này, hiển nhiên là bị buộc bất đắc dĩ, xem ra chúng ta Thiên Khải đại nhân đã cùng hắn đã gặp mặt. Đáng tiếc. Nói đến đây, câu nói kế tiếp không có nói tiếp. Bất quá ngân lang có ngu đi nữa, cũng minh bạch cái kia đoạn chưa nói nói là có ý gì. Hiển nhiên, trò là bị thiên khai trên thân tràn ra tới khí tức đế vương kinh hai đến. Giống số loại này đã từng bị nhân loại dùng từ trường cầm tù qua, đồng thời bị ép võ đại người đột biến, khẳng định đối nguy hiểm có thiên nhiên cảm giác lực cùng cảm giác nguy cơ. Tại hắn cho rằng người trước mắt nguy hiểm về sau, làm phản ứng đầu tiên không phải lên đi dò xét thực lực của đối phương, mà là trước đảo đầu tẩu lại nói, vạn nhất đối phương lại dùng đến cái gì quỷ dị từ trường, trò muốn chạy trốn cũng phiền phức. Đây coi là cái gì tin tức tốt. Vừa rồi đã chứng minh, chúng ta căn bản ngay cả tới gần hắn đều làm không được, lại như thế nào bắt hắn lại? Đúng, chính ngươi đều nói, ngay cả có được quần thể thuần di thiên khai đều bắt không được hắn, huống chi chúng ta. Có lẽ, chúng ta lúc trước hẳn là truy vấn một chút, mạnh thứ hai người đột biến là ai. Ngân Lang Ngụy bại chi cực, hắn cũng không phải đồ ngốc, trải qua vừa rồi vừa ra về sau, tâm đã triệt để tuyệt vọng. Vân Kỳ tính toán sự tình, hắn cũng đoán ra cái không rời 10 Hẳn là nghị thừa dịp Thiên Khải triệu tập bốn kỵ sĩ thời khắc, cưỡng ép thay thế trong đó một vị kỵ sĩ, trở thành Thiên Khải dưới trướng tướng tài. Sau đó tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, khiến kịch bản đi hướng đối bọn hắn có lợi một mặt, lợi dụng Thiên Khải cái kia đáng sợ lực lượng, đem Huệ Minh người đánh bại, đánh giết. Đáng tiếc, một bước này lại bởi vì hiệu ứng hồ điệp, mà dẫn đến kịch bản sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn hẳn nên rất dễ dàng tìm tới Dực Thiên Sứ, cũng bởi vì mỉ tịt cứu viện dạ hành người sự kiện sớm báo, mà dẫn đến sửa. Hiện tại bọn hắn muốn tìm tới mạnh nhất người đột biến, bởi vì bị Thiên Khải dọa sợ, đến mức thành chim sợ cảnh cong, ngay cả cùng bọn hắn một trận chiến dũng khí đều vô dụng. Cái này kịch bản đổi loạn thật bất đáo, rối tinh rối mù, cũng khó trách Ngân Lang nguy bại. Bọn hắn thân là người thế ngoại cảm giác tiên tri ưu thế, cũng bởi vì kịch bản phát triển đổi hướng mà dẫn đến phá sản. Vân Kỳ lại nói, "Hiện tại ta biết ngươi vì sao lại được an bài đi đối phó mì tít." "Cái gì?" Ngân Lang ngẩng đầu, Nhìn về phía Vân Kỳ. Ngươi cái tên này một không có sức chiến đấu, hai không có nghị lực, mặc dù ngươi đã là chính thức kẻ giết chóc, ta đoán chừng ngươi hẳn là mượn nhờ đoàn đội lực lượng hoàn thành kẻ giết chóc nhiệm vụ đi. Vân Kỳ, thần sâu kích thích Ngân Lang. Nguyên bản thất lạc ánh mắt, cũng vì vậy mà trở nên có thần. Cái này phép kích tướng cũng quá hữu hiệu đi. Lại nghe Ngân Lang nói, ngươi có biện pháp giải khai tử cục này. Chỉ có khách khí, chỉ cần ngươi theo ta nói đi làm. Vân Kỳ cười thần bí. 3 giờ sau, tại một cái ở vào Đông Đức cùng Tây Đức tổng cộng có màu xám khu vực, nơi này là việc không ai quản lý đây dai, đồng thời cũng là Đông Tây phương trận doanh tranh đấu địa phương, có thể nói, nơi này là việt quốc gia pháp luật đặc thủ tồn tại. Không biết có bao nhiêu đại biểu Đông Tây phương nhân viên tình báo ẩn hiện ở đây, đồng thời cũng là kẻ phạm tội thiên đường. Tại một tòa nhìn qua tương đối cũ nát năm tầng lầu bên trên, chiếm cứ chế nhạo người, những người này thật giống như nửa đêm bên trong ngũ hồn, tại bốn phía du dãng. Trước mặt bọn hắn đờ đẫn, thần sắc nghiêm trọng, để cho người ta không muốn tới gần, bọn hắn là cái này một mảnh việc không ai quản lý trong khu vực sinh sôi ra bại hoại, liền xem như nơi này lớn nhất hắc bang phân tử, cũng không muốn đi trêu chọc những người này. Nhưng sự tình luôn có ngoại lệ. Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại dưới ánh trăng, hắn mượn bóng đêm yểm hộ, Lặng Yên xuất hiện, sau đó lại Lặng Yên biến mất. Khi hắn mỗi lần xuất hiện, liền có một cái du hồn chán nản ngã xuống. Cũng không thấy hắn như thế nào xuất thủ. Những cái kia đóng giữ thổ địa của nơi này từng cái hưởng thụ tử thần chiếu cố. Rốt cục, lúc bóng người lần nữa xuất hiện lúc đã đến tầng cao nhất nội bộ thang lầu. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, người kia đem vặn gãy cổ một cái điệu đầu sả cẩn thận để dưới đất, ánh mắt thì chuyển dời đến người kia đóng giữ trên cửa. Tại cánh cửa này đằng sau, phải chăng có người hắn muốn tìm? Chương 41: Tiền đặt cược. Bóng đen kia không phải người khác, chính là Vân Kỳ. Giờ phút này, hắn một lần nữa hiện thân, trên thân lại mặc một bộ tạo hình đặc biệt táo quắc. Nhìn qua có chênh lệch chút ít lớn, không thể nào cùng thân hình của hắn ngắn dự. Nhìn trước mắt cửa phòng, Vân Kỳ cũng không khỏi đến hô hấp trở nên nặng nề, trong lòng nhịn không được hẩn trơ lên. Hắn rõ ràng hồi tưởng lại 1 giờ trước, hắn cùng Ngân Lang đối thoại. "Ngươi còn kiên trì đi gặp một hồi tổ." Hắn nhưng là không gian hệ người đột biến, tính cả dạng có được tuấn di năng lực thiên khai đều bắt không được hắn, huống chi là chúng ta." Ngân Lang cực lực phản đối. "Vậy chúng ta đánh một cái cược." Vân Kỳ nói. "Cái gì cược?" Ngân Lang cũng nhíu lên. Liền cược ta tại Thiên Khải thu phục số trước đó, bắt được hắn. Đầu tiên chờ chút đã, ngươi ngay cả sở cái thứ hai dị năng đều không có làm rõ ràng, liền cùng ta đánh cược. Ai nói ta không biết? Vân Kỳ hỏi ngược lại. Ngươi biết? Không có khả năng, ngay cả rõ ràng sở cứ điểm vị trí người đều không biết hắn cái thứ hai năng lực, ngươi dựa vào cái gì xác định? Ngân Lang hiếu kỳ nói. Vân Kỳ cười nói: Xem ra các người lang minh đối ta tư liệu thu thập công việc là làm hoàn toàn chính xác thực dối tinh dối mù. Ngân lang sướng sở, hắn bắt hết ốc nửa ngày, lúc này mới tỉnh táo lại. Nguyên lai like người đối sổ sử dụng mà đến nhìn rõ thiên phú. Ngân lang mới hiểu được tới. Nhìn rõ thiên phú là vần kỳ độc hữu năng lực, ngân lang dù sao cũng là xem qua qua vần kỳ tư liệu, mặc dù có cơi ngựa xem hoa chi ngại, nhưng hắn vẫn có chút ấn tượng. Châu cái thứ hai dị năng đến cùng là cái gì? Ngân lang cũng không tiếp tục nghi hắn. Cảm giác, dị năng cảm giác, cùng loại với cả rễ bằng người đột biến định vị, bất quá bởi vì là cái thứ hai dị năng, nhưng không có cả rễ bằng biến thái như vậy, lục soát phạm vi càng không khả năng giống cả rễ bằng như vậy, có thể 25 cây số phương viên bên trong không khác biệt lục soát, định vị. Từ chúng ta mới vừa rồi bị hắn hiện quá trình bên trong, không khó suy đoán ra, phạm vi cảm nhận của hắn đại khái tầm chừng 50 thước. 50m. Vậy cũng đầy đủ bảo hộ an toàn của hắn. Ngân Lang Huệ và đến. Như là bình thường người đột biến, 50m cảm giác đối luân hồi giảm mà nói thùng rông tiêu to, nhưng xô vừa vặn gồm nhiều mặt lấy không gian loại dị năng, có thể tại phát giác được nguy hiểm về sau. Nhanh chóng bỏ chạy. Chết không được không nớt khái đều cái kiệt xô không có cách nào. Tại không làm thương hại xô điều kiện tiên quyết, thiên khai ngay cả cùng hắn hảo hảo nói câu nào đều làm không được, chớ đừng nói chi là biến thành của mình. Ngân Lang con ngươi đảo một vòng, nói, "Ta đã học được dị năng, rất dễ dàng bị hắn cảm giác được." Ngươi có lòng tin như vậy, chẳng lẽ nói ngươi không có dị năng? Không sợ cảm giác của hắn? Ai ngờ, Vân Kỳ nói, ta nhưng thật ra là sở hữu dị năng hẳn giống. Hắn cũng không làm rõ ràng được thể nội chưa kích hoạt dị năng, phải chăng có thể bị xuọ cảm giác được. "Tốt, ngươi chuẩn bị đánh cược gì?" Ngân Lang không còn quan tâm sự tình phía sau, ngược lại quan tâm hơn lên tiền đặt cược nội dung. "Liên cược trong cơ thể ngươi quá chủng, nếu như ngươi thắng, ta liền thu hồi cái kia côn trùng, trả lại ngươi tự do." Vậy nếu như ngươi thắng đâu?" Ngân Lang truy vấn một câu. "Nếu như ta thắng, ngươi muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta, không thể có bất kỳ chất vấn hoặc là lá mặt lá trái." Nghe vào thật giống như ta tương đối chiếm tiện nghi. Ngân Lang cười nói, vẫn kỳ lại nghĩ thầm, không cho ngươi điểm hy vọng, ngươi lại như thế nào có thể phối hợp ta phía sau kế hoạch. Vẫn kỳ bỗng nhiên vươn tay, lấy ra. "Cái gì?" Ngân Lang khó hiểu nói. Cầm đồ vật tới. "Trận này tiền đặt cược" Nhìn qua Vân Kỳ tất thua không thể nghi ngờ, dù là hắn rất nhanh căn cứ hiện hữu manh mối, suy đoán ra sở kế tiếp có khả năng nhất cứ điểm, cũng là không cách nào cải biến tiền đặt cược độ khó. Vân Kỳ rất nhanh khóa chặt mảnh này việc không ai quản lý khu vực, đồng thời rất khẳng định, bọn hắn muốn tìm tới người liền trốn ở cái kia tòa nhà 5 tầng cao phá lâu bên trong. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Tại Vân Kỳ hành động trước, Ngân Lang nhịn không được đặt câu hỏi nói: Thứ nhất, nơi này là năm cái cứ điểm bên trong gần với sơn động hoàng phù khu vực. Đa Sở là đang tránh né thiên khai, tất nhiên là tìm kiếm loại kia tương đối ẩn nấp địa phương. Thứ hai, ngươi người đột biến la bàn đã khóa chặt vùng này có một cái người đột biến ẩn hiện, vậy khẳng định là Sở không thể nghi ngờ. Vân Kỳ vừa nói vừa từ hẻm dạ được bên trong lấy ra một bộ y phục, món kia rất không đắc màu xám xao khác. Thứ này nhìn qua nhìn rất quen mắt ta. Ngân Lang như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Vân Kỳ ngay tại mặc lên áo khoác. Vân Kỳ chỉ là cười một tiếng. Nhưng không có nói cái gì. Nói thật ra, hắn cũng không nghĩ tới một ngày kia sẽ dùng đến bộ y phục này. Cái này áo khoác từ khi tới tay về sau, vẫn bị Vân Kỳ ướp lạnh, kinh lịch nhiều cái thế giới nhiệm vụ, cũng không hề dùng võ chi địa. Ai nghĩ đến hôm nay lại dùng đến. Sau khi mặc vào, Vân Kỳ rất nhanh lợi dụng hơn người thân pháp, biến mất ở trong màn đêm. 10 phút sau, hắn giải quyết đóng tại cũ trong lầu muôn hình muôn vẻ trạm gác ngầm trạm gác công hai, trực đảo Hoàng Long. Nhìn trước mắt dùng cả khối thép tấm chế tạo chốt đạn cửa, Vân Kỳ hít sâu một hơi. Để bảo đảm kế hoạch vạn vô nhất thất, hắn vẫn là cẩn thận lấy ra người đột biến la bàn, lần nữa xác định phía sau cửa người đột biến về sau, lúc này mới chậm rãi đi vào trước cửa, hít sâu một hơi. Cái này phiến thép tấm đại môn, căn bản cũng không có chìa khóa, hoặc là nói, nó vốn chính là phong kín. Người bên ngoài căn bản là không có cách từ bên ngoài đi vào. Trên thực tế, Nơi này đóng giữ trạm gác công khai trạm gác ngầm kỳ thật đều là bài trí, chân chính trở ngại người khác cùng người bên trong gặp mặt, nhưng thật ra là căn này không có cửa vào tường đồng vết sát. Cũng chỉ có số loại này có được xé rách không gian dị năng giả mới có thể tới lui tự nhiên. Đây cũng là Vân Kỳ có thể 100% khẳng định, trốn ở trong gian phòng biệt kín, nhất định là xô. Vân Kỳ không có lập tức đi nện cửa thép, càng không có đi ý đồ đi đánh vỡ tường, đến tường đổ mà vào. Từ đã biết trong tình báo, Vân Kỳ biết được Cái kia nhìn qua dùng cục gạch xây thành bức tường, bất quá là che giấu hai mắt người chướng nhãn pháp, tại bức tường bên trong là cùng cái này phiến thép tấm đại môn đồng dạng chất liệu vật thể. Bọn chúng đem gian phòng này từ trên xuống dưới, từ trái đến phải bao khỏa chặt chẽ, quả là liền cùng ngân hàng kim cố, vững như thành đồng, vạn vô nhất thất. Muốn phá vỡ cái này kim cố, nhất định phải dùng đầy đủ đương lượng thuốc nổ mới được. Nhưng bây giờ có một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề bày ở trước mắt, đột nhiên kia thế nhưng là có thể xé rách không gian tùy thời bỏ chạy. Muốn nổ tung kim khố ngoại môn, chỉ sợ còn chưa chờ dư âm nổ mạnh biến mất, đối phương đã phá toái hư không, bỏ trốn mất dạng. Đối mặt cái vấn đề khó khăn này, Vân Kỳ chỉ là đơn giản rút ra một thanh chiến nhận. Chấn động tần số cao động, mang theo chấn động hư không chi lực, chỉ là một đao, liền đem kim khố đại môn chém làm hai nửa. Ngươi nào? Bên trong người nghe được động tĩnh, quá sợ hãi. Trong miệng hắn nói như vậy, trên tay nhưng không có nhàn rỗi, hai tay trong không khí chia hai bên trái phải một đạo hư không chi môn bị cưỡng ép kéo ra. Gia hỏa này câu nói kia căn bản chính là mê hoặc kẻ xông vào, động tác thành thạo chi cực, căn bản chính là xe nhẹ đường quen. Chương 42, tiểu thí Ngưu Đao. Lần này, do phản ứng hiển nhiên so trước đó chậm số đập. Thằng đến Vân Kỳ hiện thân, hắn mới phản ứng được, hai tay chĩa hai bên trái phải, sinh sinh tại trước mặt xé mở một khe hở không gian. Lúc này, Vân Kỳ mới nhìn rõ ràng sổ dáng vẻ. Kia là một cái trung đẳng thân cao người da trắng. Tuổi tác tại 25-26 tuổi trên dưới, kim sắc đầu, bộ dáng vẫn còn xem như tu lãng. Bất quá, hắn thời khắc này trên mặt đều là mỏi mệt, hiển nhiên mấy ngày này đối với hắn cái không gian này hệ người đột biến cũng là một loại dày vò. Nhưng lại tại chỗ chuẩn bị một bước bước vào vết nứt không gian lúc, Vân Kỳ lại không đăng động, chỉ là tay biến thành quyền, hướng hắn bên này hư hư đưa tới. Chỉ một thoáng, một đạo quỷ dị quang mang tại hắn trên ngón trỏ nở rộ. Tô lập tức sắc mặt đại biến, Lúc đoàn kia quang mang sáng lên trong nháy mắt, trước mắt hắn vỡ ra tới vết nước không gian vậy mà lấy mắt thường khó mà bắt giữ độ nhanh chóng khép lại. Làm sao có thể? Tô Vạn không nghĩ tới, mình lần nào cũng đúng theo chiêu, vậy mà sai lầm. Hai tay của hắn lần nữa cắm vào khe hở ở giữa, ý đồ đem đã đóng kín thành một đầu tuyến khe hở một lần nữa xé mở, nhưng mười ngón ở giữa lại truyền đến đau đớn một hồi. Cái kia khe hở căn bản không nghe hắn sai sử, không cách nào chống ra. Đây là từ tổ thổ thức tỉnh dị năng về sau, Chuyện chưa từng có. Hắn kinh ngạc sau khi rất mau trở lại qua tương lai, nhìn về phía Vân Kỳ lúc, trong mắt nhiều một tia sợ hãi. Là ngươi làm chuyện tốt, không làm như vậy, lại như thế nào lưu ngươi xuống tới. Vân Kỳ thu hồi nắm đấm, phía trên chiếc nhẫn chính là từ ngân lang nơi đó mà tới. Lúc trước cái này mai phong lớn không gian chiếc nhẫn, vốn là dùng để đối phó dạ hành người, ai nghĩ đến lần này vừa lúc bị Vân Kỳ dùng để đối phó phó tổ. Theo cũng không hứng thú đi tìm hiểu những này, hắn chỉ coi vừa rồi sinh hết thấy đều là trước mặt cái này người đột biến đang làm trò quỷ, về phần có phải hay không dị năng, hắn căn bản không tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu. Tố lại thử mấy lần, ngạc nhiên hiện, hắn có thể mở ra vết nứt không gian, nhưng mở ra biên độ phi thường có hạn, cũng chỉ có dài nửa thước độ, độ rộng càng là chỉ có thể bất quá nửa thước. Cái này độ rộng, căn bản không có khả năng cung cấp hắn rời đi nơi này, cùng mở không ra không có gì quá lớn khác nhau, cũng liền từ bỏ đạo tẩu tâm tư. Hắn hiện tại, có thể nói cùng thường nhân không khác. Đây cũng là người đột biến thật đáng buồn địa phương. Trong bọn họ rất nhiều người có được phi thường biến thái dị năng, cho dù đối đầu kẻ rất tróc cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng chính vì bọn họ quá ỷ lại cùng dị năng, dẫn đến dị năng một khi bị nhằm vào, liền trái lại trở thành bọn hắn sơ hở lớn nhất. Vân Kỳ có thể khắc chế sổ, đơn thuần ngẫu nhiên. Nhưng lại là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên. Ai kêu thế giới này sẽ xuất hiện một cái có được cùng sổ tương tự không gian hệ người đột biến, ra hành người đâu? Ngươi có thể phóng lớn không gian thì cùng tôi đi, nhưng ngươi là như thế nào trốn qua cảm giác của ta, vì cái gì ngươi rõ ràng cũng là người đột biến một viên, ta lại không cách nào cảm giác được ngươi tồn tại. Có lẽ là biết mình không cách nào bỏ chạy, rồi dứt khoát kéo cái ghế ngồi xuống, đùi hài lòng chồng lên nhau, tựa hồ là nhận mệnh. Nhìn thấy cử động của đối phương, Vân Kỳ nhíu mày lại, nhiều một vòng lo lắng. Gia hỏa này hiển nhiên không phải loại kia dễ dàng buông tha gia hỏa, nếu không cũng không thể bị linh điệp đề cử là mạnh nhất người đột biến co như không cách nào đào thoát, hắn cũng không trở thành còn không còn sức đánh trả. Chẳng lẽ hắn nhìn ra không gian của ta phong ấn là có thời hạn? Vân Kỳ trong lòng thầm nghĩ, cho dù có thời hạn lại như thế nào, Vân Kỳ có năm chắc tại thời hạn đến trước, đem sổ giải quyết. Bất quá, hắn Vân Kiên nhẫn trả lời đối phương vấn đề. Ta biết ngươi là song dị năng người đột biến, cũng biết ngươi có được cảm giác người đột biến tổn tại năng lực, đáng tiếc, loại năng lực này phi thường có hạn cùng cái kia sửu quỷ cạ dệ bằng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Cảm giác phạm vi là nhiều ít? Là 10m. Vẫn là 20m. Là 50m. Tô Tức giận sửa chữa đối phương sai lầm. Vân Kỳ lại là cười một tiếng, quả nhiên cùng lúc trước hắn suy đoán đồng dạng. Hắn cô ý nói sai, lại là đem đối phương chân thực số liệu chụp vào ra. A, nguyên lai like là 50m. Nhưng ai lại tại hồ đồ? Với ta mà nói, 10m cùng 50m không có gì khác biệt. Vân Kỳ lời kế tiếp, đem sự tức giận đến quá sức. 50m cảm giác khoảng cách, nghe vào chẳng ra sao cả, nhưng đối với Sở Tới nói, lại đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Liên liên biến loại người chi tổ, Thiên Khải, cũng vô pháp tại truyền tống tới trong nháy mắt, đem Sở bị bắt được. Nhưng trước mắt người rõ ràng là người đột biến, lại có thể che đậy lại cảm giác của hắn, đôi này một mực rất tự phụ Sở Tới nói, thật sự là một cái sự đả kích không nhỏ. Người đến cùng là thế nào làm được? Trồ giận dữ Từ trong quần áo ngoác ra một cây súng lục, nhắm ngay Vân Kỳ. Ngươi biết cái này chơi hình dáng đối ta không có tác dụng gì. Vân Kỳ lại không hề sợ hãi. Thần sao? Rồi dứt khoát bóp cò, tiếng súng vang lên. Vân Kỳ chỉ là có chút lệch ra đầu, đạn kia gián ra đầu của hắn mà qua. Xem ra ngươi cũng không phải như vậy mà đơn giản tránh né. Tô Cơ lạnh nói. Vân Kỳ nhưng cũng không nói lời nào, vừa rồi hắn rõ ràng có thể tránh càng xinh đẹp, lại cố ý lộ ra một sơ hở. Giống như trốn tránh đạn đã phi thường miên tướng, cho người ta tạo thành một loại giả tượng, chỉ cần lại cố gắng một chút là có thể đem kéo dài thời hạn ra hỏa bắn giết. Vân Kỳ hiện tại chính là muốn cho đối phương một hy vọng. Có hy vọng, tôi mới sẽ không chó cùng rứt dậu. Dù sao, cái kia chiếc nhẫn không cách nào 100% phong ấn không gian, chỉ là bộ phận phong ấn, không cách nào làm cho người tại không gian dị năng xuống tới đi tự nhiên. Tô gặp Vân Kỳ không có e ngại, ngược lại hướng hắn đi tới, trong lòng thẩn trương. Tiếng súng liên tục vang lên, từng quả đạn trên không trung tạo thành một cái đặc thù sắp xếp, lại đem Vân Kỳ tránh né chỗ chống cho toàn bộ phong kín. Một chiêu này thương pháp thể hiện ra sở không đơn giản tại dị năng bên trên độc lĩnh phong tao, tại thương pháp lĩnh vực càng là có không tầm thường ký pháp. Chỉ bằng vào vừa rồi cái kia 78 thương ký pháp, càng tại bộ đội đặc chủng súng ống chuyên gia phía trên. Bất quá, chuyện quỷ dị sinh. Vân Kỳ thân thể chỉ là hơi động một chút ở giữa, tất cả đạn toàn bộ thất bại mà hắn nhìn qua cũng không có làm ra bao lớn né tránh động tác. Đôi ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tốt vi diệu thân pháp. Vừa rồi Vân Kỳ thể hiện ra nhập vi cấp thân pháp, tại tốc rung ở giữa đem tất cả đạn toàn bộ né nhanh qua đi. Cái này đã ra khỏi nhân loại năng lực hành động phạm chủ. Liên xếp như lấy độ sợ trưởng người đột biến, cũng không có mấy cái có thể làm được những thứ này. Vân Kỳ cũng là cười đã ý. Vừa rồi thân pháp cũng là hắn gần nhất mới vừa từ chấn động tần số cao bên trong lĩnh ngộ ra tới. Đương nhiên, Muốn lấy toàn bộ thân thể giống vũ khí làm ra tần số cao chấn động, đó là không có khả năng, nhưng nếu là làm ra nhỏ xíu trốn tránh động tác, cũng là không phải không khả năng. Trên thực tế, Vân Kỳ vừa rồi cũng là linh cảm vừa hiện ở giữa tiểu thí Ngưu Đao, hắn cũng không có niệm tin tuyệt đối trốn tránh toàn bộ đạn. Chỉ bất quá, cho dù chính là phổ thông súng ngắn, coi như trốn tránh thất bại, trực tiếp trúng vào một thương, cũng sẽ không tạo thành nhiều ít tổn thương. Năng lực của ngươi thật đúng là không ít. Cho nhưng không có bị Vân Kỳ hù sợ. Y vị thẩm trưởng nói một câu. Chương 43: Trò thực lực. Trâu không có tại đem thương nhắm ngay Vân Kỳ, mà là giơ tay lên, họng súng hướng phía văng lên. Gia hỏa này đang làm gì? Đây là Vân Kỳ phản ứng đầu tiên. Nhưng một giây sau, Vân Kỳ coi như cười không tới. Cái kia vốn nên bắn thẳng đến trên trần nhà đạn, lại không hiểu thấu xuất hiện tại Vân Kỳ cái hốc. Khi hắn ý thức được không thích hợp thời điểm, đạn kia đã hoàn toàn đem phía trên bám vào động lực toàn bộ truyền tới. Liền như là cái hốt bị truy đánh trúng. Vân Kỳ một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Mới vừa rồi là ai cái này chơi hình dáng đối ngươi vô dụng. Tô thu, thu hồi cấp tới, dùng trêu tức giọng điệu nói: "Dã hỏa này tương đương âm hiểm, hắn không cách nào sẽ rách cũng đủ lớn không gian cung cấp hắn bỏ chạy, lại có thể xé mở một cái lệnh tử đạn xuyên thẳng qua cái khe nhỏ, mà đổi thành bên ngoài một mặt lối ra, lại bị hắn thiết trí tại Vân Kỳ sau đầu." Đạn kia xuất hiện vị trí, khoảng cách Vân Kỳ cái hốt bất quá 3 thước khoảng cách, lấy Vân Kỳ thân thủ Đường nói là không có phòng bị, coi như cảm giác được đằng sau đột nhiên xuất hiện đạn, cũng không kịp né tránh. Một thương này, giáng rắn, rắn chắc chắc đánh vào sau hốt của hắn. Người tên hỗn đản, đùa thật. Ngay tại xuều coi là đại công cáo thành thời khắc, Vân Kỳ lại lục lọi cái hốt chỗ xưng lên bục nhỏ, tức giận không thôi. Người vậy mà không chết. Lần này đến phiên sổ giận mình. Đây chính là cái hốt, đã không có chống đạn mũ giáp, đối phương càng không phải là loại kia phòng ngự hình người độ biến, làm sao có thể trúng đạn bất tử? Nhưng nó, nếu là đổi người bên ngoài, ngươi thật đúng là thắng. Vân Kỳ cũng là tức giận không thôi. Lúc đầu, hắn khắc chế sổ dịch chuyển không gian, lúc đầu tâm tình không tệ, nhưng hôm nay lại bị một cái mất đi lá bài tẩy ra hỏa âm một thanh, tức giận chi cực. Đây là ngươi tự tìm. Vân Kỳ hét lớn một tiếng, một cái bước xa xông đi lên. Tôi liên tiếp xạ kích, một viên đạn tự nhiên chui vào hư không, từ Vân Kỳ các vị trí cơ thể bắn ra, những cái kia vị trí căn bản không kịp chuẩn bị. Quan tốt Vân Kỳ tự thân lực phòng ngự đã thuộc về người phạm chủ, đạn vô luận là bắn tại đùi, cổ tay, vẫn là trái tim, mi tâm, đều không thể xuyên thấu ra, mà điểm này đạn động lực mang tới đau đớn. Căn bản không đáng nói đến quá thay. Chỉ là đạo mắt công phu, Vân Kỳ đã vọt tới sổ phụ cận. Gặp hắn nổ súng căn bản không lưu dư lực, cảm thấy phẫn nộ. Đây là muốn mạng hắn giết tấu. Lúc đầu, Vân Kỳ không có ý định muốn đối phương tính mệnh, nhưng lúc này đây sổ hiển nhiên chơi quá mức kơi gợi lên Vân Kỳ phẫn nộ trong lòng. Thế là, hắn vung đầu nắm đấm, vào đầu liền hướng về Sở Mặt Đập tới. Một quyền này, đã chạm bạo kỹ năng, lực lượng tiêu thăng không nói, ngay cả độ đều tăng tốc rất nhiều. Tô sắc mặt đại biến. Nắm đấm trước tới, quyền phong đã ép hắn không thở nổi. Một quyền này, đã đem Sở Dồn đến tuyệt cảnh. Mắt thấy một quyền này, liền muốn đem Sở coi như tuấn lãng bộ mặt hủy dung, nào biết được Sở không đi né tránh không nói, ngược lại đem súng lục vút bỏ. Đội thành giao găm đâm về Vân Kỳ trái tim. Đây là muốn dùng lưỡi bại câu thương đánh tới bức bách Vân Kỳ nhộn bộ. Đáng tiếc, nhưng đạn đều không phá được Vân Kỳ phòng ngự, chứ đừng nói là một thanh nho nhỏ giao găm. Vân Kỳ mặc dù cũng không muốn giết đối phương, nhưng đối phương như thế hùng hổ dọa người, cũng gọi hắn bất mãn trong lòng. Đây là ngươi tự tìm. Vân Kỳ khẽ mắt liếc qua trong lúc vô tình tại giao găm bên trên quét qua, lại ngạc nhiên hiện, vốn là phổ phổ thông thông giao găm bên trên, lại nhiều một tầng khó nói lên lời ba động. Đó là không ở giữa pháp tắc mới có gợn sóng a. Vân Kỳ lập tức biết đối phương vì cái gì tại đạn bắn bị thương không đến tình huống của mình dưới, còn kiên trì áp dụng lượng bại câu thương đầu pháp. Nguyên lai like, sổ tại giao găm thượng phụ không gian chi lực, cứ như vậy, cái kia giao găm cũng không phải là giao găm, mà là một thanh không gian chi nhận. Thật là giàu hoạt người đột biến. Vân Kỳ trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, chết không được số bị linh điệp xưng là cường đại nhất người đột biến, gia hỏa này không chỉ là có được cường đại bỏ chạy năng lực, chính là phương thức công kích cũng là xa nhưng bắn giết, gần như ám sát. Những ý nghĩ này tại Vân Kỳ trong đầu trong nháy mắt hiện hiện, hắn không còn có đường lui. Vốn định vẻn vẹn giáo huấn một chút sủa, sau đó thay thế sủa, trở thành thiên khai bốn kỵ sĩ một trong, bây giờ, tại sinh tử thời khắc, đã không có trống nước chỗ trống. Mà nó, một cái nho nhỏ người đột biến, lại khó chơi như vậy. Vân Kỳ quyết tâm nhất định, đã đến nửa đường nắm đấm không chỉ có không có thu hồi, ngược lại đột nhiên thêm. Bởi vì vượt qua nhanh Ngay cả không khí đều ra trầm thấp tiếng bạo liệt. Hắn muốn đuổi tại không gian giao gầm đâm vào thân thể của mình trước, đem sổ đánh bay. Hai người tại giao thoa ở giữa ngưng trệ, dừng lại, lại không cùng trong dự đoán kêu thảm hoặc là bị đánh bay ra ngoài. Tô Hải nhiên hiện, vốn nên vô kiên bất phá không gian giao gầm, giờ phút này không cách nào hướng về phía trước đưa vào đi nửa phần, phía trên bám vào lực đạo càng là trừ khử từ trong vô hình. Vẫn kỳ chỉ cảm thấy quán chú toàn lực một quyền, giống như là đánh vào một tòa núi lớn bên trên. Lực lượng có đi không về. Hai người phát giác được không thích hợp, đồng thời ngẩng đầu lên, đồng thời giật nảy cả mình. Tại hai người bọn họ ở giữa, nhiều một thân ảnh. Kia là một cái toàn thân trùm trong hắc bào nam nhân, hình thể trắng kiện, trên thân càng là tràn ra nồng đậm ý áp. Là ngươi, là ngươi. Đợi hai người thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, đều là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nam tử kia làn da là xám màu xanh, mang theo thời gian tang thương cùng lắng đọng, bờ môi là màu lam nhìn thoáng qua để cho người ta ký ức khắc sâu, khó mà quên. Càng quan trọng hơn là, người đến trên mặt còn đâm vào hình xăm, đem hắn vốn là hiếm thấy khuôn mặt, nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Tôi một chút liền nhận ra người thân phận. Hắn chính là cái kia một mực truy đuổi mình, đồng thời làm hắn cảm thấy phi thường bất an người. Cương Đại Như Sở, tại 50m bên trong cảm giác được tên kia tồn tại, liền để hắn không rét mà run. Căn bản ngay cả đối mặt dũng khí đều không có. Đây không phải trò nhát gan, trái lại đó là hắn trực giác hơn người chứng minh. Nếu là đổi thành Dực Thiên Sứ của Gen, Ken nghĩ nghĩ, Oops thân bỗng nhiên, hắn sẽ chỉ liều lĩnh xông đi lên cùng Thiên Khải Đỏ Sức. Đối mặt Vân Kỳ, Tô đều không có biểu hiện ra nhiều ít e ngại, nhưng khi tên kia đột nhiên sau khi xuất hiện, cả người hắn liền đã mất đi đầu trí. Kia đến từ linh hồn sợ hãi, khiến dao gamma bên trên không gian chi lực cũng tự hành biến mất. So sánh dưới, Vân Kỳ chỉ là có chút giật mình, một lát liền khôi phục như thường. Người đến không phải người bên ngoài, chính là ít men thế giới lớn nhất buốt, Thiên Khải. Đợi Vân Kỳ định nhãn quan sát, chỉ gặp lớp kín vô hình năng lượng thể, đem Thiên Khải bao khỏa ở trong đó, không nhận bất luận cái gì công kích, cho dù là không gian chi nhận, cũng vô pháp dung chuyển nó mảy may. Trực tiếp là Thiên Khải phòng ngự tuyệt đối sao? Nhìn lên trời Khải kim loại chiến y sáng lên sinh mệnh chi phù, cũng không biết tầng này năng lượng vòng phòng hộ là Thiên Khải bản thân năng lực, vẫn là đến từ món kia thần bí quần áo thủ hộ. Đã Thiên Khải hiện thân, Vân Kỳ không thể không buông xuống năm đấm. Bước tượng kia vô hình rảo chán năng lượng, cũng tại hắn thu hồi năm đấm sau tự hành tản đi. Có gì muốn làm? Vân Kỳ mở miệng nói, "Ta tìm là ngươi, con của ta." Thiên Khải đối với hai người bên trong một người nói. Chương 44: Đào móc tiềm lực. Chẳng ai ngờ rằng, Thiên Khải mở miệng câu nói đầu tiên, lại là một câu nói như vậy. Vân Kỳ sợ dĩ kinh ngạc, bởi vì một câu nói kia không phải hướng về phía chính mình nói, mà là một bên sủa. Châu Cang là một mặt mờ mịt, Mà lại trong mắt sợ hãi cũng theo một câu nói như vậy mà dần dần tiêu tán. Hơn nửa ngày, hắn mới hiểu được tới, lời này là đang cùng mình nói. "Ta không biết ngươi." "Ngươi? Ngươi là ai?" Trụ rốt cục lấy dũng khí, nói ra lời trong lòng. "Zuo vạ lấy La Hần, thần yên tâm. Ta đã tại rất nhiều thế được xưng hô qua rất nhiều danh tự. Ta sinh tại Tử Vong, ta ở nơi đó nhóm lửa cũng cuốn lên nhân loại thức tỉnh hỏa diễm, lật qua lật lại văn minh bánh xe. Ngươi là thần. Rồi run dậy. Tại trong cảm nhận của hắn, thiên khải lực lượng kinh khủng kia, trực tiếp làm hắn tin phục. Tới đi, hai tử, thế giới này đã mục nát, để chúng ta một lần nữa đổi tại cái này bị bóp méo thế giới. Thiên khải thanh âm có loại khó nói lên lời mị lực, để người nghe không tự chủ được phục tùng hắn, nghe lệnh của hắn. Chính là Vân Kỳ, cũng tại thiên khải mê hoặc dưới, cảm giác thế giới này lại là quá mục nát. Cái này, chính là thiên khải ẩn tàng năng lực sao. Có chút cùng loại với giáo sư ít tâm linh không chế, bất quá không có biến thái như vậy. Vân Kỳ trong tim nổi lên một cái ý nghĩ. Dù dù sao không phải phổ thông người đột biến, hắn có được cường giả kiêu ngạo, coi như đối mặt không cách nào chống lại thần. Hàn Nghi Nguyên cố gắng duy trì thanh tĩnh. "Không, ta hiện tại sinh hoạt rất tốt, tại sao phải làm tiểu đệ của ngươi?" Tại Minh Bạch Thiên Khải đối với hắn cũng không có ác ý về sau, rồi bắt đầu trở nên lớn gan, không giống vừa rồi như vậy sợ hãi rụt rè, trong lúc vô tình toát ra cường giả phong phạm. Hai tử, những cái kia phàm phu tục tử nô lệ qua ngươi, hiện tại ngươi giựt vào mình trốn ra ma chảo của bọn hắn, nhưng còn có càng nhiều đồng bảo nhận bọn hắn hãm hại. Bọn hắn cần ngươi, ngươi cũng bởi vì vì thế nỗ lực cố gắng. Thiên Khải xúc động sổ tâm linh. Tại hắn dị năng còn chưa hoàn toàn đào mốc lúc, nhân loại liền hiện hắn người đột biến thân phận, cùng sử dụng bạo lực đem hắn nô lệ, trở thành hàng bị người bốn phía buôn bán. Cuối cùng bi thảm trở thành hiện đại dũng sĩ si ra đấu. Bị ép vì sinh tồn mà cùng đồng bảo chiến giết. Lúc kia, hắn đã lĩnh ngộ bộ phận không gian chi lực, đối thủ cũng không phải quá cường đại, bởi vậy may mắn sống tiếp được. Thẳng đến cuối cùng, hắn hoàn toàn đã thức tỉnh không gian dị năng, chẳng những có thể lấy xé rách không gian, mở ra một đạo truyền tống môn, đồng thời có thể đem không gian chi lực kèm theo tại vũ khí bên trên, khắc địch chế thắng. Cuối cùng, hắn rút cục thừa dịp một lần nhà máy điện trục trặc đưa đến lưới điện mất điện, từ đó may mắn trốn thoát. Chuyện cũ rõ muồn một trước mắt, tăng thêm thiên khai cái kia dầu có tự tính thanh âm, gọi lên sổ chôn dấu dưới đáy lòng ký ức. Rốt cục, hắn có chút rõ ràng chính mình sứ mệnh, nhưng hắn vẫn còn có chút do dự. Thế nhưng là, lực lượng của ta chỉ có thể tự vệ, không đủ để cải biến đồng bào bất công hiện trạng. Đây là lời nói thật, dù là Sở có được cường đại dị năng, cũng vô pháp cùng toàn bộ xã hội loài người chống lại. Hắn dù sao cũng là nhân loại, coi như có được pháp luật không cách nào chế tài dị năng, nhưng cũng nhất định phải tại xã hội loài người dưới sinh tồn, sinh sôi có như hắn có thể ám sát những cái kia ý đồ giết chóc người đột biến quá lớn, hai bằng cũng vô pháp tại toàn thế giới đều truy nã tình hung dưới, sinh tồn được. Cường đại như về sau mà nệ tổ, cũng vô pháp chỉ dựa vào lực lượng một người, lại chống lại toàn bộ địa cầu. Đây cũng là người đột biến BI. Hay. Bọn hắn rõ ràng có được để phàm nhân sợ hãi lực lượng, lại bởi vì nhân số thưa thớt, cùng nhiều năm qua h ám hại, dẫn đến bọn hắn không thể không ẩn tàng tại trong đám người. Chính vì bọn họ nhân số quá ít quá ít, lại phân tán ở các nơi trên thế giới, căn bản là không có cách đoàn kết cùng một chỗ. Dù La Đằng sau xuất hiện như mạng nhện tổ như vậy nhân vật cường thế, cũng chỉ có lúc người đột biến chân chính đứng trước diệt vong lúc mới không thể không kết thành lâm thời liên minh, tham chiếu ít men già bản bộ 3. Năm vẻ bảy mảng, là người đột biến vĩnh viễn đau nhức. Hướng chi, thời đại khác biệt. Số ít người đột biến có được cường đại đến gần như vô địch năng lực, nhưng đại đa số người đột biến còn dừng lại tại một cấp cấp 2 bên trên. Đây mới là cấu thành người đột biến chân chính nền tảng, những người này có lẽ so với người bình thường cường đại, nhưng ở xuống ống đầy đủ hiện đại quân nhân trước mặt, cũng không có quá lớn như thế. Bọn hắn đồng dạng sợ đạn, sợ hãi chiến thuật biến người. Lúc tụ tập cùng một chỗ về sau, thế tất đứng trước quân đội nhân loại tiêu diệt. Bọn hắn số ít người có thể nhẹ nhõm chạy ra, thậm chí còn có thể cho quân đội nhân loại tạo thành nhất định tổn thương, nhưng đại đa số người chắc chắn ngã xuống chết đi. Dù cũng không phải không có nghĩ qua đoàn kết cái khác người đột biến tạo thành một cái liên minh đến chống lại nhân loại. Nhưng hiện thực là tàn khốc, nhất là tại Sêbàsen. Tiêu, trận chiến đầu tiên bên trong nhân vật phản diện lớn buộc, hấp thu hết thể động năng, ngay cả nổ hạt nhân đều có thể hấp thu biến thái tồn tại, nội đấu mà chết, ma nghệ tổ quy ẩn về sau, người đột biến không còn có đúng nghĩa lãnh tụ. Mà giáo sư ý thực lực không tại hai người phía dưới, lại bởi vì vấn đề lập trường, rất khó trở thành những cái kia chịu khổ gặp nạn người đột biến chúa cứu thế. Đây cũng là người đột biến bi thảm nhất địa phương chỉ có thực lực, lại chia 5 xe 7. Ta cũng không phải là không nghĩ tới phản kháng, ta có thể đoàn kết hiện tại có hạn lực lượng, cũng nhiều nhất cùng một cái tiểu quốc quân đội chống lại, đừng nói là cấp đại quốc, chính là nhị lưu cường quốc chúng ta đều không thể dung chuyển căn cơ của bọn họ. Tôi nói ra nước đắng. Nếu không, ai lại chọn bốn phía lưu vong, mà không phải lúc một cái tên là tộc đàn mà chiến anh hùng. Đối với chúng ta người đột biến mà nói, đại đa số người tại nhân loại hám hại hạ kéo dài hơi tàn. Số ít người che giấu năng lực của mình, dung nhập xã hội loài người bên trong, số người cực ít có được cường đại năng lực giả, lợi dụng nhân loại ở giữa mâu thuẫn cùng màu xám khu vực, thậm trọng mở rộng thực lực của mình. "Con của ta, hiện tại ta ban cho ngươi lực lượng cường đại. Nhân loại cùng ngươi đột biến ở giữa cân bằng, đem lần nữa đánh vỡ." Thiên Khải nói, cặp mắt kia đồng chuyển thành màu trắng, "Đúng vậy, tiềm lực của ngươi không chỉ như thế." Theo Thiên Khải một câu, cơ toàn thân vị đó run lên. Lần này Hắn cũng không phải là bởi vì sợ hãi mà run rẩy, vừa vận tương phản, hắn cảm thấy một tia trước nay chưa từng có lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn, gọi lên hắn toàn bộ tiềm năng. Do ức chế không nổi nội tâm thoải mái lâm ly, không khỏi ngửa mặt lên trời thét giải, da đau nhức cũng khoái hoạt gạc ghét. Kia là lực lượng bị ngoại lực cưỡng ép dẫn đạo đến các vị trí cơ thể cảm giác, giống như rót vào thuốc kích thích, hắn mỗi một cái tế bào đều tại vui sướng ca hát. Lúc này, một cái khác thân ảnh từ trong bóng tối chuyển ra, Nàng chính là linh đĩa. Là ngươi dẫn hắn tới đây." Vân Kỳ biết rõ còn cố hỏi. Linh đĩa chỉ là cười một tiếng, sau đó nói, "Nếu không phải ngươi, ta cũng không có cơ hội trở thành thần sứ đồ. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, trên thế giới còn không có gì so loại lực lượng kia trưởng thành càng vui thích hơn chuyện." Đang khi nói chuyện, rồi đã ngã trên mặt đất, cả người giống như thoát lực. "Cái này, chính là ta tiềm lực sao?" Tô chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem hai tay của mình. Trợ hồ có cái gì lực lượng vô hình tại lòng bàn tay Du Tẩu? Chương 45: Dị năng thức tỉnh. Châu cảm thấy trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội sôi trào, trong lúc nhất thời, cả người đắm chìm trong mạnh lên sau trong vỡ rướng. Tiểu Thuyết, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thể nội đè nén lực lượng giống như thủy triều lao nhanh. Tại sở quanh thân, hiện hiện chỉ riêng quái rực rỡ hình ảnh, tựa như hư không hóa thành giáp trụ xuyên tại sở trên thân. Vân Kỳ túi đầu nhìn xuống hệ dạ điệp thời gian, Quả nhiên phong ấn không gian đã đến giờ. Đợi sổ trên người không gian pháp tắc lắng đọng xuống, cái kia một thân giáp trụ đã hóa thành màu lưu ly, ngũ thái tân phân, trông rất đẹp mắt. Đây cũng không phải là đơn giản giáp trụ, mà là ngưng tụ không gian pháp tắc lực lượng. Coi như không có trực tiếp giao thủ, Vân Kỳ cũng có thể cảm nhận được sổ giờ phút này trở nên dị thường không tầm thường. Mặc dù hắn rõ ràng đứng trước mặt mình, nhưng bản thể lại tại không gian giáp trụ bảo vào, ở vào một cái không gian khác. Ý vị này đòn công kích bình thường phương thức đã không cách nào làm bị thương hắn bản thể. Quả là chính là biến tướng phòng ngự tuyệt đối. Muốn làm bị thương hiện tại Sở, trừ phi có được đánh vỡ không gian pháp tắc lực lượng. Cái này cũng mang ý nghĩa Sở đã bước vào đỉnh cấp người đột biến hàng ngũ, cái kia thân phòng ngự tuyệt đối đủ để cho hắn tại cùng cấp bậc người đột biến bên trong tiểu ngạo giang hồ. Hiện tại, ngươi nguyện ý vì ta cống hiến sức lực sao? Thiên Khải rốt cục mở miệng nói. Lần này, dù cũng không tiếp tục do dự, một gối quỳ xuống làm kỵ sĩ lễ, ta nguyện vì ta chủ lo lắng hết lòng, chết thì mới dừng. Nếu như nói trước đó, Sở nhìn trời khai ảnh hưởng, chỉ là dừng lại đang sợ hãi bên trong, vậy bây giờ hắn hoàn toàn tiến nhiệm đối phương. Đây không phải là đơn thuần cá thể cường đại, Thiên Khải có được cường hóa người đột biến dị năng đáng sợ năng lực. Riêng là một chiêu này, đủ để khiến tất cả kiệt ngạo khó thuần người đột biến vì đó hiệu lực. Giờ khắc này, tôi thấy được hy vọng, người đột biến quật khởi hy vọng. Thiên Khải vẫy tay một cái, Một cái tử sắc nước chạm hình cầu ở trước mặt hắn hiện hiện, mở rộng. Đây là muốn chuẩn bị rời đi tiết đấu. Lần này nhưng làm Vân Kỳ cho lo lắng. Chờ một chút. Thiên Khải thoáng chuyển, ánh mắt sắc bén rơi trên người Vân Kỳ, xem xét Vân Kỳ lồng tơ đứng đấy. Nhưng là bị hắn nhìn chăm chú, cũng có thể cảm giác được vô hình ý ác. Người là ai? Thiên Khải nhìn xem Vân Kỳ nói. Cái này. Vân Kỳ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải. Cũng may một mực trầm mặt linh điệp mở miệng Thiên Khải đại nhân, hắn là đồng bạn của chúng ta, cũng là người đột biến một phân tử." Ồ, Thiên Khải thoáng nghiêng đầu, ánh mắt trở nên tò mò, "Ngươi cũng là người đột biến? Vì cái gì ta không cách nào cảm nhận được ngươi dị năng?" Nói, Thiên Khải lấy tay vươn hướng Vân Kỳ, trên đất nham thạch hóa thành các đùi, đem Vân Kỳ hai chân một mực cố định trên mặt đất. "Nóa." Vân Kỳ khẩn trương, xem ra Thiên Khải là động liễu nghi tâm. Nếu như mình một cái trả lời không đúng, chỉ sợ còn chưa tới kịp trở thành hắn một viên liền bị hắn cho trước chém giết. Đầu tiên chờ chút đã, cho ta giải thích. Vân Kỳ không nghĩ tới mình gặp được như thế cái cục diện lúng túng. Thiên Khải là địa cầu bên trên cái thứ nhất người đột biến, tự xưng người đột biến cha, đối đãi người đột biến, Thiên Khải như là từ phụ, cho dù là đối mặt phản bội mình người đột biến, hắn cũng rất ít sau đó sát thủ. Trong trận chiến cuối cùng bên trong, Thiên Khải bị quỷ sĩ vợ đánh đập một trận, hắn cũng không có hung ác hạ sát thủ, mà là đem quỷ sĩ vợ giao cho Mị Tịch hóa thành linh điệp xử lý. Lúc này mới bị mỉ tỉ đảm toàn cắt thiết hầu. Nhưng là, đối mặt nhân loại bình thường, thiên khai lại là 10 phần tàn nhẫn thị sát, một lời không hợp, liền miểu sát mình thấy ngứa mắt nhân loại. Đây có lẽ là bởi vì hắn bị phàm nhân mai táng tại kim tự tháp bên trong mấy ngàn năm dưới cớ. Bởi vậy, Vân Kỳ nhất định phải lập tức chứng minh mình cũng là bọn hắn bên trong một viên. Ma Xô dần dần từ mạnh lên trong vui sướng khôi phục lại, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Vân Kỳ. Hắn cũng muốn biết, trước mắt cái phiền toái này đối thủ đến cùng phải hay không người đột biến. Hắn lần nữa dùng sức mạnh hóa sau cảm giác lực đi cảm thụ một chút, lại đạt được cùng trước đó kết quả giống nhau. Đây cũng là hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Bất quá, Vân Kỳ cũng không tiếp tục vì chính mình biện bạch, ngược lại đem vũ khí thu lại về sau, đem trên người áo choàng áo khoác đợi. Hiện tại các ngươi nhìn xem ta còn là không phải người đột biến. Vân Kỳ một tay cầm áo khoác, nói: "Thiên Khải gia a" một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới người trước mắt trong nháy mắt liền thành người đột biến. Người làm như thế nào? Đồng dạng cảm giác được còn có số. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được bên người nhiều một cái người đột biến. Bất quá từ trên thân vân kỳ đạt được người đột biến tồn tại cảm cũng không phải là rất mạnh. Theo lý thuyết, lại là cao cấp bậc người đột biến, giờ cảm giác bên trong càng là rõ ràng. Giống thiên khải như vậy tồn tại, tại xu cảm giác bên trong, liền như là trong bóng tối đèn đuốc rõ ràng. So sánh dưới, vân kỳ lại tựa như đom đóm nhỏ bé. Làm sao lại yếu như vậy? Trâu không thể tin được cảm giác của mình. Dựa theo mới vừa rồi cùng Vân Kỳ chi chiến bên trong, rõ ràng đối phương không phải bình thường người đột biến, cấp bậc chí ít tại cấp 3 tạp hữu. Nhưng bây giờ tại xuều cảm giác bên trong, Vân Kỳ ngay cả một cấp người đột biến đều rất miễn cưỡng. So sánh dưới, Thiên Khải ngược lại nhìn chằm chằm Vân Kỳ nhìn qua, đôi mắt lấp loé, tựa hồ tại vận dụng năng lực gì, đối Vân Kỳ tiến hành dò xét. Ý nghiêng, Thiên Khải mở miệng, ngươi còn không có thức tỉnh năng lực của mình, ngươi bây giờ rất yếu. Vân Kỳ trầm ngĩ, không kém mới là lạ lạng, dị năng của ta liền đợi đến ngươi kích hoạt. Hắn hao tổn tâm cơ tiếp cận mạnh nhất người đột biến, cũng là bởi vì biết Thiên Khải nhất định sẽ tìm tới cửa, hắn ngược lại không đến nỗi nhất định phải xử lý sổ, thay vào đó, ai biết Thiên Khải lợi hại như vậy, thừa dịp hắn phòng ngấn không gian, khiến cho sổ không cách nào ẩn chỗ lúc, đột nhiên xuất hiện, ngăn cản giữa bọn hắn tự giết lẫn nhau. Bất quá cũng may có thể tại Thiên Khải gom góp đầy đủ kỵ sĩ trước, cùng gặp mặt hắn, cũng coi là đem kế hoạch phổ biến xuống dưới. Quả nhiên, Thiên Khải phát giác được Vân Kỳ trên người dị năng hạt giống, chỉ mỗi ngày khai hai mắt trắng dã, một cỗ năng lượng cùng theo đó tiến vào Vân Kỳ thân thể. Cùng sâu khác biệt, Thiên Khải đem lòng bàn tay đặt tại Vân Kỳ đỉnh đầu huyết mạch hội, giống như thể hồ quán đỉnh. Vân Kỳ có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội dị năng hạt giống tại cái này ngoại lực tác dụng dưới, bắt đầu mầm mọc dễ, cắm vào tại thân thể của hắn tế bào bên trong. Bất quá, quá trình này cũng không phải là không có tác dụng phụ. Theo dị năng hạt giống mầm, nương theo lấy thống khổ tứ ngược, bất quá điểm ấy nho nhỏ trà tấn, căn bản tính không được cái gì. Mấy phút sau, Thiên Khải con mắt chuyển thành bình thường. "Hai tử, ta đã ban cho ngươi dị năng, chỉ là hiện tại ngươi ở vào vừa mới thức tỉnh trạng thái, còn chưa hoàn toàn có thể khống chế nó." Theo Thiên Khải lời nói xong, vân kỳ hạ dạ điệp ra tiếng tí tí. "Ngươi đã thức tỉnh dị năng, trọng lực trường khống. Hiện giai đoạn vì dị năng thức tỉnh trạng thái, ở vào ban đầu cấp 1." Vân Kỳ không nghĩ tới kế hoạch phát triển thuận lợi như vậy, Thiên Khải không hổ là người đột biến cha, chỉ cần là người đột biến, gặp mặt liền nhận khẳng khái của hắn tặng cho. Chương 46: Khách không mời mà đến. Vân Kỳ mừng rỡ không thôi, mình chả ra đại giới cũng coi là không có lãng phí vô ích. Bất quá, hắn nhưng không có quên hết tất cả. Thiên Khải lời nói mới rồi nhắc nhở hắn. Nhìn nhìn lại dị năng đẳng cấp về sau, một cái ý nghĩ hiện lên ở Vân Kỳ trong đầu, đã Thiên Khải có thể tăng lên cái khác người đột biến năng lực. Vậy hắn cũng có thể vì mình dị năng tăng phúc. Bất quá, hiện tại liền để Thiên Khải trợ giúp mình, chỉ sợ là vô cùng. Dựa theo Thiên Khải ý tứ, tựa hồ dị năng vừa mới thức tỉnh là không cách nào lập tức đạt được tăng phúc. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ lập tức cải biến kế hoạch đã định, theo sát Thiên Khải, bước vào cái kia tử xác thủy cầu bên trong. Ngay tại hắn bước vào trong nháy mắt, một bên sổ thấp giọng hỏi, ngươi là như thế nào lẩn tránh cảm giác của ta? Vấn đề này, đánh Vân Kỳ sau khi xuất hiện vẫn lượn lờ tại sổ trong lòng. Vân Kỷ cười nhạt một tiếng, không gian xung quanh theo hắn bước vào, mà trở nên dị thường ba động. Cảm giác này, giống như đưa thân vào nước biển bên trong, mà mình cũng không có ngâm nước cảm giác, giống như là võ trang đầy đủ người mặc lặn xuống nước dụng cụ, tại trong hải dương ngao du. Không gian tuân di, Vân Kỷ cũng không phải là lần thứ nhất trải nghiệm. Trên thực tế, tại huyết trì chi lực gia trì bên trong, lĩnh ngộ huyết ngục lĩnh vực cũng có giống nhau tác dụng, chỉ bất quá huyết ngục lĩnh vực tính hạn chế rất lớn chỉ có thể ở huyết trì lực lượng bao trùm phạm vi bên trong thuần gian di động, lại không cách nào giống thiên khai quần thể truyền thống thủy cầu như vậy cự ly xa truyền tống. Đối mặt sổ vấn đề, Vân Kỳ chỉ là cười cười. Hắn cũng sẽ không đem ngón kia quần áo bí mật nói cho hắn biết. Lúc đấy mắt tử sắc biến mất về sau, xuất hiện ở trước mắt mọi người, một chỗ cũ kỹ nhà máy. Ở nơi đó, một đám công nhân đang trong lòng run sợ vây quanh một cái khác công nhân, mỗi người đáy mắt đều toát ra không có chút nào che giấu sợ hãi. Nơi này Chính là bốn kỵ sĩ khải huyền cái cuối cùng cứ điểm Đông Âu xưởng luyện thép, cái mới nhìn qua kêu lộ ra cô tịch cùng thương cảm nam nhân, chính là trọng yếu nhân vật trong kịch bản một trong mạng nệ tổ Egypt. Cùng lúc đó, tại nước Mỹ một chỗ thần bí trường học xạ vi hệ thiên tài thanh thiếu niên trong trường học, giáo sư ít bị đàn. Cắt lôi một cái ác ngộng cho kinh đến, trên thực tế là bởi vì thiên khải ngoại ý muốn tỉnh lại, dẫn đến đàn. Cắt lôi dự cảm đến tương lai diệt thế một màn. Giáo sư ít tại đàn. Cắt lôi trong ngộng thấy được tận thế, mặc dù hắn ăn uổi đàn, nói đây chỉ là một ngộng, nhưng làm tâm linh cảm ứng phương diện tuyệt thế thiên tài, giáo sư ít càng muốn tin tưởng kia là một cái báo hiệu. Thế là, hắn tại bản thân hắn khắc, giã thú, cùng đi, tiến vào sóng não tăng phúc nghi trong mật thất, đi tìm kiếm trợ giúp. Đối ứng tại vừa rồi địa chấn, bọn hắn đã thu hoạch được một tay tin tức. Đó cũng không phải là phổ thông địa chấn, chấn bức đã ảnh hưởng đến hơn phân nửa địa cầu, hết lần này tới lần khác trình độ này địa chấn nhưng không có tạo thành nhiều ít người thường vòng, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Lại thêm đàn cảm ứng, giáo sư ít có lý do tin tưởng, đây hết thảy không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trịu trách nhiệm giả thú cho rằng đây là giáo sư quá lo lắng. Ta cũng như thế hy vọng, nhưng ta giám quan thứ 6 nói cho ta, đàn không có sai. Đối mặt giáo sư ít giám quan thứ 6, giả thú không lời nào để nói. Chẳng lẽ hắn còn muốn đi cùng giáo sư ít tranh luận một chút, là giá tính của hắn trực dã nghiệm. Vẫn là giáo sư Ít giác quan thứ 6 linh nghiệm. Tiến vào sóng não tăng phúc thất về sau, giáo sư Ít lập tức khóa chặt địa chấn đầu nguồn cạn rồ. Mang lên sóng não tăng phúc nghi, tất cả số liệu điều chỉnh đến thích hợp vị trí, tâm linh cảm ứng đưa lên ra ngoài, nhanh chóng tại trong biển người mênh mông lục soát. Vô số đại não sóng điện bị giáo sư Ít nhanh quét hình, che đậy, chỉ để lại hắn cho rằng chính xác mục tiêu. Rất nhanh, hắn khóa chặt đến trên người một người. Kia là một cái thân ảnh quen thuộc, Mộ Dạ, hắn bạn gái trước tức kia nữ tham viên. Khi hắn hiện mồ giả muốn về nước Mỹ Virginia Châu Lan Lợi tức kia tổng bộ, trở về báo một phần liên quan tới lần này địa chấn trọng yếu báo cáo về sau, giáo sư Ít quyết định đi Lan Lợi gặp một lần lão bằng hữu, hoặc là nói tình nhân cũ. Tại học sinh kiêm bảo tiêu Hạo tiếp cùng đi, giáo sư Ít khống chế xe lăn, tiến vào cảnh vệ sâm nghiêm kia tổng bộ. Đương nhiên, tại sâm nghiêm địa phương, tại giáo sư Ít cường đại tâm linh khống chế dưới, thùng rông kêu to. Hai người nhẹ nhõm tiến vào mục đích Mộ Dạ chuyên gia văn phòng. Giáo sư Ít được như nguyện gặp được tình nhân cũ, chỉ tiếc tình nhân cũ đối với hắn ký ức bị bị hắn xóa đi. Bất quá để giáo sư Ít giật mình là, Mộ Dạ dù là đã mất đi đối với hắn ký ức, y nguyên chú ý giáo sư Ít, đọc qua hắn tất cả luận văn. Hai người đang cao đàm khoát luận bên trong, đóng chặt văn phòng đại môn bỗng nhiên mở ra. Mộ Dạ nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa. Tại kia, không gõ cửa đi vào là một cái phi thường không có lễ phép cử động. Hạo Kiếp cũng cảnh giác xoay người. Nhìn về phía cổng, ở nơi đó, một cái mang theo màu đen mũ trùm nam tử to con đang từ cổng đi tới. Giáo sư ít nhìn cái kia không chi khách một chút, cũng không có gì quá lớn phản ứng. Hắn chỉ coi người tới là Mộ Dạ đồng sự hoặc là thuộc hạ. Thế nhưng là, Mộ Dạ nhưng chưa bao giờ gặp qua người kia, người là ai? Nghe nói như thế, Hạo Kiếp lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn chăm chú lên cái kia người đến. Người kia toàn thân quấn tại màu đen vải bảo bên trong, mũ trùm vành nón ép tới rất thấp. Cả khuôn mặt dấu ở bên trong, chỉ có thể phân ra người kia giới tính, lại không cách nào thấy rõ ràng người kia tướng bạo. Ta là tới tìm chất lơ. Xa vì hệ giáo sư. Người đến vừa nói, một bên dậm chân đi tới. Đừng hiện sao. Giáo sư ít nghe tới người tìm là mình, ngược lại là hơi kinh ngạc, lại có chút cười khổ. Không cẩn thận nghĩ lại đến, hẳn là kia truyền hình cắp bại lộ hành tung của hắn. Dù sao, hắn có thể che đậy đến tất cả nhìn thấy hắn người ký ức lại không cách nào đem truyền hình các bên trong mình cũng che đậy lại. Nhưng rất nhanh, giáo sư Ít liền không cời được. Bởi vì khi hắn ý đồ thăm dò cái kia không chi khách sóng điện nào lúc, lại kinh ngạc hiện, tâm linh của mình cảm ứng vậy mà không cách nào tiến vào đối phương đại não. Đây là có chuyện gì? Giáo sư Ít kinh ngạc sau khi, rất nhanh nghĩ đến một người. Người là Ezic. Giáo sư Ít thốt ra. Vừa nghe đến giáo sư ngưng lên cái tên đó, Hạo Kiếp càng là khẩn trương đưa bàn tay mò về người đến. Ezic Cái tên này rất quen hay. Mộ dạ tinh tế thưởng thức cái tên này, cuối cùng nhớ ra cái tên này đại biểu cho cái gì. Hắn còn có một cái khác như sấm bên thai danh tự, Mạ Nệ Tổ. Đây không phải cái kia toàn cầu tội phạm truy nã danh tự sao. Cái kia tại mười mấy năm trước ý đồ ám sát Tổng thống nước Mỹ ra hỏa. Mộ dạ khẩn trương đứng người lên, đưa tay liền hướng phía bên hông sờ soạn. Mảnh khảnh ngón tay chạm tới băng lánh băng súng. Mộ dạ mới nhớ tới Mạ Nệ Tổ căn bản không sợ bất luận cái gì v� Tất cả sát thương loại kim loại chế phẩm, tại ma nệ tổ trước mặt chính là một chuyện cười. Chớ khẩn trương, ta không phải Egypt. Người đến lại nói đến. Giáo sư ít cũng là cho mày, từ thanh âm bên trên phán đoán, sát thực không phải láo bằng hữu của hắn Egypt, vậy hắn thì là ai? Càng quan trọng hơn là, người tới là địch là bạn. Chương 47, gặp nạ. Người đến từ đầu đến cuối dấu ở rộng lượng áo bào dưới, không cách nào làm cho người nhìn thấy hắn chân rung. Hạo kiếp nghe được đối phương phủ nhận mình là ma nệ tổ cheo lên tâm đúng xuống. Hắn thấy, chỉ cần không phải Ma nệ tổ tên biến thái kia, những địch nhân khác cũng không có gì đáng sợ, cho dù là người đến cũng là người đột biến, chẳng lẽ còn sẽ là giáo sư liên thủ với mình đối thủ sao? Bất quá rất nhanh, Hạo Kiếp hiện một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Không đúng. Giáo sư thế nhưng là cường đại tâm linh cảm ứng, hắn nói là Ma nệ tổ, cái kia tuyệt sẽ không sai. Hạo Kiếp lòng bàn tay sáng lên ánh sáng màu đỏ. Kia là hắn tụ năng lượng bắn trước báo hiệu. Người kia gặp nhưng không có dừng bước lại, mà là đem che lại hình dạng ngũ trùng lấy xuống, lộ ra bản tướng. Kia là một khuôn mặt quen thuộc, anh tuấn khuôn mặt, mang theo bất cần đời mỉm cười, chỉ là trên đầu mang theo một cái góc cạnh rõ ràng ngũ giác. Giáo sư ít ba người gặp, đồng thời lên tiếng kinh hô ầm ớ tới. Người kia khuôn mặt, vậy mà quen thuộc như vậy. Cái này khiến Mộ Dạ cùng Hạo Kiếp trong lòng nổi lên một tia không cách nào danh chạng sợ hãi. Hai người còn không tự chủ được nhìn về phía giáo sư ít. Tựa hồ tại giáo sư ít trên thân có thể tìm kiếm được chân tướng. Ngược lại là giáo sư ít, ngoại trừ ngay từ đầu giật mình bên ngoài, rất nhanh khôi phục như thường. Người là... Mì tích. Giáo sư ít lại mở miệng, nói ra một cái để mọi người rất là ngoài ý muốn danh tự. Mì tích. Cái kia có thể tự do biến ảo hình dạng nữ người đột biến sao. Mộ dạ lần nữa nhìn về phía người kia lúc, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Mì tích sao? Ha ha. Người kia lại là một trận cười lạnh. Lúc đầu thoáng làm dịu xuống tới bầu không khí, cùng theo một trận này cười lạnh mà tan thành mây khói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, không cho phép lại tiến lên trước một bước, nếu không, ta liền không khách khí." Hạo Kiếp ánh mắt sắc bén. Hắn cùng Mị Tịch cũng coi là bạn cũ, nhưng từ người trước mặt khí thế bên trên, căn bản cũng không có phát giác được đối phương có cái gì cùng Mị Tịch chỗ tương tự. Khẳng định điểm này về sau, Hạo Kiếp không còn có lo lắng. Hắn nhưng là phụ trách bảo hộ giáo sư ít an toàn. Bất kỳ cái gì sự vật đều đặt ở về sau, dù là trực giác của hắn sai lầm, nhưng ở địch ta không rõ tình huống dưới, hắn tha rằng nội thương, cũng không thể phạm sai lầm. Hạo Kiếp có được hấp thu năng lượng vũ trụ, nạp làm bản thân, đồng thời có thể mời năng lượng từ thân thể từng cái bộ vị phóng xạ ra đi. So sánh đệ đệ của hắn Xilong, Hạo Kiếp vận dụng năng lượng năng lực đạt đến mức lô hỏa thuần thành. Tại ra tối hậu thư về sau, Hạo Kiếp không do dự nữa, lòng bàn tay năng lượng màu đỏ hội tụ thành một hóa thành một đạo sóng năng lượng, hướng phía người đến bắn thẳng đến đi qua. Người kia lại thở ơ, bộ pháp hoàn toàn như trước đây độ, hắn duy nhất làm chính là đồng dạng nô ra bàn tay, đem cái kia buộc năng lượng màu đỏ sóng chống đỡ tại lòng bàn tay. Gia hỏa này vậy mà ngạnh sinh sinh gánh vác hạo kiếp năng lượng là rẻ, đồng thời, một cái tay khác hóa thành thiết quyền, nện ở hạo kiếp ngực. Hạo kiếp cúi đầu xuống, đã thấy trái tim của mình bộ vị xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Hạo kiếp. Giáo sư ít kêu to. Hắn ngón trỏ ngón giữa chống đỡ tại Huệ Thái Dương, để cho mình sóng điện não vô hạn phóng đại, ý đồ khống chế người kia động tác. Đáng tiếc, ma nghệ tổ ngũ giáp có che đậy hết thảy tâm linh cảm ứng, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp ngăn lại cái kia tràn ngập lực lượng chí mạng một quyền. Giáo sư Ít, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Người kia hoàn toàn không để ý nga xuống hạ kiếp, trong mắt hung quang như một thanh như lưỡi dao, bắn thẳng đến hạ giáo sư Ít. Không cách nào sử dụng tâm linh năng lực khống chế, giáo sư Ít so với thường nhân còn không bằng, chí ít Người bình thường còn có thể quay người lao tẩu, mà mất đi năng lực hành động giáo sư, chỉ có thể chờ đợi chết. Dương tay, Mộ Dạ móc súng lục ra, đối người kia, chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này là kia tổng bộ, ngươi làm như thế, chỉ làm cho mình đưa tới phiền phức. Hiện tại đi, còn kịp. Người kia lại chỉ là cười ngượng ngùng một chút, căn bản không để ý tới Mộ Dạ. Đừng quan ta, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi mau. Giáo sư ít thế lớn. Hắn làm sao có thể để cho mình nữ nhân yêu mến, vì chính mình không công chịu chết. Mộ giả nhưng không có để ý tới giáo sư, làm kia thâm nghiên thám viên, nàng sớm đã đem sinh tử không để ý. Giáo sư ít không có cách, chỉ có thể từ bỏ đối tâm linh người nọ không chế, ngược lại không chế mộ giả, để nàng đào tẩu. Người kia không để ý bị không chế hạ mộ giả, dầm chân tiến lên, giáo sư ít, hiện tại rốt cuộc chỉ còn lại người cùng ta. Người không phải mị típ, người đến cùng là ai? Người kia khuôn mặt đã gần trong căng tấc. Giáo sư Ích liễn đối phương trên mặt lỗ chân lông đều có thể thấy rõ ràng. Kia là một trương khuôn mặt quen thuộc, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, bởi vì đó chính là giáo sư Ích mặt mình. "Không nói cho ngươi." Người kia có chút mở ra, phun ra mấy chữ. Đồng thời, Thiết Quyền đã xuyên thủng giáo sư Ích lồng ngực, máu tươi cùng với vỡ vụn tạng khí chảy đầy đất, giáo sư Ích đến chết cũng không biết người đến người nào, hắn lại là làm thế nào biết mình lại ở chỗ này. Giáo sư Ích tử vong. Phình một tiếng. Lúc đầu bị mồ dạ khép lại văn phòng đại môn, bị hung hăng đá văng. Từng cái võ trang đầy đủ cảnh vệ chen chúc mà tới. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, mấy chục thanh thương đã khóa chặt lại hắn tất cả đi hướng. Không được nhúc nhích, hai tay nâng quá đỉnh đầu, ngươi có quyền bảo trì im miệng không nói, nhưng ngươi sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp. Một cái quan chỉ huy bộ dáng người la lớn. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên mặt đất chết đi hai người về sau, chính là giật mình. Hắn cũng không là bình thường quan chỉ huy. Đối với tiếng tâm lừng lây giáo sư ít thế nhưng là có biết một hai. Giờ phút này, hắn nhìn thấy giáo sư ít dần dần tan ra ánh mắt, cùng ngực cái kia to lớn lô má về sau, hắn lập tức ý thức được mình đánh giá thấp cái này không rõ người xâm nhập thực lực. Một phút sau, kia cao ô sinh to lớn bạo tạc, bên trong tất cả nhân viên toàn bộ gặp nạn, ngay cả mồ dạ cũng không ngoại lệ. Đầu nhi, làm như vậy đáng giá không? Tại khoảng cách bạo tạc hiện trường một cây số bên ngoài, cả người bên trên Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ Trang phục nam tử, ngồi tại một cố ca đi lạc, nhìn xem bên ngoài còn đang thiêu đốt lấy cao ốc, tựa hồ tâm sự nặng nề. Ở bên cạnh, cái kia giải cùng giáo sư ít giống nhau như lúc nam tử, êm đẹp ngồi ở ghế cạnh tài xế. Hắn đem hai chân đặt tại phía trước, bảo trì một cái thoải mái tư thế ngồi, thảnh thơi thảnh thơi uống vào trong chén mồi hổ phách rượu ngon, đang thưởng thức phía ngoài cửa xe bạo tạc cảnh tượng. Gặp lão đại không nói gì, cái kia ẩn đệ An An mặc nam tử cảm thấy lo lắng nói, "Đầu nhi, Giáo sư y thể, nhưng là chúng ta cùng một trận doanh người, ngươi cứ như vậy đem hắn giết, đây chẳng phải là đang giúp chúng ta địch nhân sao? Người kia nói, một cái nợ tờ cờ mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Lang Minh người không phải cũng nghĩ trước chúng ta một bước, cấp đi giấu ở nhà trắng bên trong mạng lệ tổ mũ giáp, đối giáo sư ý động ám sát sao? Lại nói, đây không phải kế hoạch chúng ta bên trong trọng yếu khâu sao? Thế nhưng là, người kia cân nhắc một chút dùng từ, sau đó nhỏ thầm nghĩ, thế nhưng là Lang Minh người còn chưa chết hết. Chúng ta bây giờ liền áp dụng kế hoạch kia, một cái không tốt, liền cho đối phương lật bàn cơ hội. Chương 48: Thất lạc thần khí. Ti Sóc, có ta lôi Háo tại, ngươi cho rằng bọn hắn có lật bàn cơ hội sao? Cái kia mọc ra giáo sư ít bộ dáng người, vậy mà tự xưng là lôi Háo, cái kia huyết mình quật khởi đầu ngườn. Ti Sóc muốn nói lại thôi, trong lòng hình như có cái gì không phục, nhưng tại lôi Háo dưới dâm uy, không dám nhiều lời. Hơn nửa ngày, Ti Sóc mới nói, giáo sư Ích thật đã chết rồi sao? Đương nhiên chết rồi, chết không thể tại chết hẳn. Món đồ kia tới tay không? Tỷ Sâu cẩn thận hỏi. Lôi Hạo, tại thuận lợi thu phục trong tuyệt vọng ma nệ tổ về sau, Thiên Khải đem tân thu bốn kỵ sĩ cùng nhau truyền tống đến một chỗ. Kia là một mảnh hoang vu sa mạc. Trước hết nhất tử dịch chuyển không gian bên trong khôi phục như cũ, Lạc Dụ. Hắn vốn là dịch chuyển không gian phương diện đại sư, đối với phương diện này tác dụng phụ nhỏ nhất. Nơi này là, chỗ trái trông mong phải chú ý. Không biết trước mắt từ từ sa mạc đến tụt cùng đại biểu là địa phương nào. Sa Ha gia đại sa mạc. Vẫn là Vân Kỳ đoán ra mình xuất hiện phương vị. Đúng vậy, con của ta. Thiên Khải nhìn Vân Kỳ một chút. Đối mặt vô tận hỏa vũ cát vàng, Thiên Khải đôi mắt trở nên thâm thúy. Thưởng thức xong trước mắt sa mạc cảnh đẹp, gọi lên Thiên Khải 5000 năm trước hồi ức, hắn bắt đầu hành động. Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, ký hiệu nhãn hiệu đã, đã, đã đăng ký. Chỉ gặp hắn hai tay nâng quá đỉnh đầu. Đôi mắt chuyển thành thuần bạch sắc, đây là hắn mỗi lần vận dụng dị năng lúc tiêu chí. Lực lượng vô hình từ thiên khai thể nội mãnh liệt mà ra. Lực lượng kia vô hình vô chất, hết lần này tới lần khác mang theo vô thượng uy năng, toàn bộ sa mạc khu vực theo thiên khai ý niệm, bắt đầu mãnh liệt mà động. Đây chơi cát vàng tại trước mặt bọn hắn vũ động, giống như phía trước cái kia một mảng lớn không khí đột nhiên đã mất đi trọng lực chói buộc, vô cùng vô tận cát vàng hạt tròn tại dị năng tác dụng dưới, bay múa xuyên thẳng qua. Nhìn qua những này đất cát không có quy luật, Nhưng trên thực tế, bọn chúng có mình quy tắc vận hành. Thời gian dần trôi qua, mọi người bắt đầu minh bạch cái kia dị năng tác dụng dưới cát vàng, ngay tại tự hành sắp xếp tổ hợp. Một tòa khổng lồ lên tàng trong nháy mắt tạo thành, nhưng tốt là đại biểu Ai Cập kim tự tháp vô hạn hình dáng ngoại hình. Chỉ là thời gian một chén trà công phu, một tòa khí thế rộng rãi kim tự tháp, tại năm người trước mặt từ không sinh có. So trên thế giới hiện có khổng lồ nhất cỡ hở UF kim tự tháp còn muôn khổng lồ, rộng rãi Đây cũng là Thiên Khải cường đại năng lực một trong, cùng loại với mạn lệ tổ kim loại trường không, nó có thể hết thảy vô cơ vật phần tử kết cấu, bao quát các vàng, làm chúng nó dựa theo thiên khải ý chí, một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Chỉ là chiêu này, cũng đủ để chứng minh Thiên Khải là cường đại nhất người đột biến. A. Hoàn thành chiêu này xinh đẹp kim tự tháp chế tạo về sau, Thiên Khải đi hướng kim tự tháp nội bộ. Ta sẽ ở bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đây là Thiên Khải trước khi đi lưu lại một câu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Tô Mở Miệng hỏi. Hắn nhưng lại nhớ kỹ, Thiên Khải là muốn hắn cứu vớt người đột biến đồng bảo, mà không phải đến ai cập du lịch. "Các ngươi có nhiệm vụ của các ngươi, hoặc là nói khảo nghiệm." Thiên Khải cũng không quay đầu lại bước vào kim tự tháp, theo cước bộ của hắn tiến vào, kim tự tháp duy nhất lối vào tự hành khách kín. Bốn tên người đột biến hai mặt nhìn nhau, không biết đã sinh cái gì. Ngay cả Vân Kỳ cũng có chút không biết làm sao, Thiên Khải hoa nhiều như vậy lại giới, đem bọn hắn tổ hợp Trở thành bốn kỵ sĩ khai huyền, chẳng lẽ cứ như vậy đem bọn hắn vứt bỏ ở chỗ này? Ngược lại là Ma nữ tổ Ezith, duy trì vương giả phong phạm, hắn chỉ là nhìn xem đã mất đi duy nhất cửa vào kim tự tháp, trên mặt bình tĩnh như thường. Ngay tại bốn người nghi hoặc không hiểu thời điểm, một cái ý niệm trong đầu đồng thời đánh vào bốn người trong đầu. Tìm kiếm di thất phả gia ở vương ngũ thần khí. Phả gia ở vương ngũ thần khí. Đó là vật gì? Bốn người đồng thời sinh ra một cái nghi vấn. Ngay sau đó, Liên quan tới năm thần khí tư liệu từng cái rót vào bốn người thức hải bên trong. Thâm Linh Quyền Trượng, Thiên Điệt Song Giới, Tử Thần Mặt Nạ, Thái Dương Thần Pháp Chu, mà không có xuất hiện tại mọi người trong ý thức thứ năm kiện thần khí, lại không cần bọn hắn đi tìm, bởi vì món kia thần khí còn tại Thiên Khải trên thân, nương theo lấy hắn ngủ say 5000 năm. Đây đều là 5000 năm trước, ta phái phái vô số người đột biến, từ các nơi trên thế giới thu thập tới thần kỳ vật liệu, tổn hao vô số tuế nguyệt tích lũy. Hết thể chế tạo thành 5 kiện thần khí, thuộc về lúc ấy thân là phạ già ở Vương quyền uy đại biểu. Nguyên lai là Thiên Khải tại xung làm phạ già ở Vương, thống trị ai cấp lúc sử dụng 5 kiện thần khí. Ngoại trừ món kia đại biểu trùng sinh sinh mệnh chi phù chiến ý bên ngoài, cái khác 4 kiện thần khí theo Thiên Khải kiến tạo kim tự tháp sụp đổ, mà biến mất tại bên trong buổi bẩm của lịch sử. Hiện tại, Thiên Khải từ vô tận trong bóng tối phục sinh, ngoại trừ triệu tập 4 vị thiên khải kỵ sĩ, vì hắn hiệu lực bên ngoài, kiện thứ 2 chuyện quan trọng chính là tìm về thất lạc thần khí. Bọn tiểu nhị, những vật này không dễ tìm a. Đợi đến tiên khai thanh âm tại trong ý thức của bọn họ biến mất về sau, trò rất cảm thấy khó giải quyết nói. Khó khăn nhất, chủ nhân cho chúng ta thời gian quá ngắn. Linh Điệp cũng là một mặt vẻ ưu sầu. Đây chính là thất lạc 5000 năm lão cổ đồng, coi như một kiện đồ vật mất đi 1 năm, muốn tìm trở về cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bốn người đều là không tầm thường người, nhưng bọn hắn ngoại trừ Thiên Khải rót vào trong đầu thần khí ngoại hình Cùng công dụng bên ngoài, đôi cái này bốn kiện thần khí chô căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Không có bất kỳ cái gì manh mối, không ngớt khải bản nhân cũng không có cho ra cái khác bất luận cái gì manh mối, liền biết sự tình vô cùng khó giải quyết. Chúng ta mỗi người tìm kiếm một kiện thần khí, đến cùng có thể hay không tìm tới, đều xem mọi người vận khí. Vẫn là mạng nệ tổ có chủ kiến, mặc kệ nhiệm vụ cỡ nào khó, trước đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới, lại bàn bạc kỹ hơn, dù sao tìm tới là tốt nhất, tìm không thấy. Lại yên lặng theo giói kỳ biến. Mãn hệ tổ, nhắc nhở ba người khác. Vân Kỳ cũng có cảm xúc nói, có lẽ, đây là đại nhân cho chúng ta khảo nghiệm. Bốn người trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi thiên khải cái kia lời nói, các người có nhiệm vụ của các người, hoặc là nói khảo nghiệm. Linh Điệp cũng là phúc trí tâm linh, nói, nếu là khảo nghiệm, có lẽ chủ nhân cùng cái kia bốn kiện thần khí còn duy trì vi diệu liên hệ, coi như chúng ta tìm không đến, chủ nhân cũng sẽ cho chúng ta mặt khác nhắc nhở. Lời này mặc dù tất cả đều là linh điệp chủ qua nước đoán, nhưng không thể không thừa nhận, trí ít nghe vào rất có đạo lý. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nhiều hơn một phần lực lượng. Ngược lại là Thiên Khải tự giam mình ở kim tự tháp bên trong, ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Có lẽ, Thiên Khải mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, cần nghỉ ngơi thật tốt một trận, để đến khôi phục toàn bộ thực lực của mình, có lẽ hắn đang tiêu hao từ TV sóng điện thu giữ đại lượng tin tức, tư liệu, lại có lẽ hắn cần một người yên lặng một chỗ để hắn tốt hơn mưu đồ cái gì. Tóm lại, bốn người như là đã trở thành thiên khai bộ hạ, như vậy lập tức muốn làm chính là đem chủ nhân bày ra tới nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Chúng ta ra đi. Bốn người căn cứ thiên khai cho ra bốn thần khí tư liệu, rất nhanh tuyển định ra bản thân muốn tìm chính là thứ nào. Bất quá trong bốn người, lại có một người có chút không quan tâm. Chương 49, chương cầu ý kiến. Người này, tự nhiên là Vân Kỳ. Kỳ quái, dựa theo nguyên tắc kỳ bản tiếp xuống không phải là Magneto bị giáo sư X khóa chặt, tại tâm linh trong lúc nói chuyện với nhau, bị thiên khai hiện, từ đó dùng càng cường đại hơn tâm linh cảm ứng, cắm vào giáo sư X đại não, trái lại khống chế giáo sư X, đồng thời lợi dụng đeo sóng não tăng phúc nghi giáo sư X, đem toàn thế giới đại quốc vũ khí hạt nhân toàn bộ đưa đến địa cầu bên ngoài, làm nhân loại đủ để hủy diệt bất luận cái gì người đột biến vũ khí hạt nhân toàn bộ đánh mất sao? Cái này một cái bản, có thể nói là layman, thiên khai bên trọng trọng yếu tình tiết mới là Bởi vậy, Thiên Khải bắt đầu chuẩn bị một vòng mới ý chí truyền di. Sau đó là nguyên tắc kịch bản dương như thế, cấp giật giáo sư ít, Thiên Khải hướng toàn thế giới tuyến chiến, chuyển đổi ý chí thất bại, sau đó. Sau đó là bị một đám người đột biến quần đầu đến chết. Nhưng bây giờ, giáo sư ít cũng không có cùng lão bằng hữu của hắn mã lệ tổ bắt được liên lạc, như vậy đằng sau cấp giật giáo sư ít sự kiện cũng sẽ không sinh. Kể từ đó, kịch bản khi còn sống chỗ không có thay đổi. Vốn nên tham dự vào nhân vật trong kịch bản một cái đều chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì ta thay thế dược thiên sứ, làm cả kịch bản Dương Sinh ra vi diệu tác dụng. Vân Kỳ lập tức nghĩ tới hiệu ứng hồi liệm. Nhưng hắn rất nhanh bác bỏ rơi cái này hoàn toàn không có quả nhiên suy đoán. Dù la hắn cải biến kịch bản, giáo sư ít đối Ezith hữu nghị là sẽ không cải biến. Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, ký hiệu nhãn hiệu đã, đã đăng ký. Cũng sẽ không bởi vì hắn cái này vốn cũng không bị giáo sư ít chú ý nhân vật tham gia mà sinh ra bạn chất cải biến. Nói như vậy, cải biến thì bạn, không phải ta." Vân Kỳ tựa hồ tìm được đầu nguồn, hắn lập tức cùng Ngân Lang bắt được liên lạc. "Uy, Hỏa Kế, ngươi làm sao có ý tứ không nói một tiếng, đem ta một cái cho từ bỏ? Ta còn tưởng rằng ngươi bị cái kia gọi sổ người đột biến cho xử lý đây. Còn chưa nói chuyện, Ngân Lang đi đầu hô to gọi nhỏ. Bởi vì gia hỏa này đã đã thức tỉnh dị năng, Vân Kỳ lo lắng cùng hắn cùng một chỗ hành động đi tìm sổ, sẽ bị giáo hoạt sổ xuất hiện." cũng không có để hắn cùng một chỗ tùy hành. Đây không phải tìm người sao?" Vân Kỳ thuận miệng nói. Ngân Lang chỗ nào nghe không ra Vân Kỳ lời nói bên trong qua loa chi ý? Bất mãn nói: "Này này, ngươi bỏ lại ta, ta cũng chẳng có gì, chỉ là ta vừa nghĩ tới thể nội còn cất giấu một đầu chán ghét côn trùng, ta liền cảm giác cũng ngủ không ngon, cơm cũng ăn không ngon. Tiếp tục như vậy, huyết minh người còn chưa đến, thân thể của ta sợ là ăn trước không cần." Gia Hỏa này liền nghĩ thể nội sống nhờ côn trùng. Vân Kỳ cười nói, "Đây không phải sợ ngươi tịch mình sao? Vui vận, cái kia côn trùng vui vận cho ngươi giải buồn." Một câu, đem ngân lang phía dưới nói cho ngẻ lại. "Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký." "Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký." Hắn thầm nghĩ, "Con mẹ nó, ngươi cũng quá vô sỉ, ai không có chuyện làm, cho mình trong huyết mạch giấu một đầu tùy thời có thể lấy thôn phệ nội tạng con rệp. Thế nhưng là mình mệnh tại người khác chi thủ, nói bóng nói gió không thành, ngân lang cũng không có cách nào." Đoành phải ngượng ngùng nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi lương tâm hiện, giúp ta giải trừ huyết mạch chi lo." Sau đó Ngư Khí biến đổi nói, "Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi bệ bội nhiều việc sao? Vậy ngươi tiếp tục làm việc đi, ta liền không quấy rầy ngươi." Bất quá trong cơ thể ngươi côn trùng bậy vì ta cùng nó khoảng cách quá xa xôi, tùy thời đều có sai lầm không khả năng, vạn nhất nó lúc nào bậy vì không có ta áp chế, mà dẫn đến tại trong cơ thể của ngươi bạo động. Vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Nói, liền muốn quan bế hạ địa điệp thông tin. "Đừng đừng đừng, ta không phải ý tứ kia, A Nha, ngươi cũng là biết đến, cái kia côn trùng đại khái là du tẩu đến trái tim của ta bộ vị, làm ta toàn thân cảm thấy mỏi mệt vô cùng, khó tránh khỏi phập phồng không yên, ngươi đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên chấp nhặt với ta." Gặp Ngân Lang nổi giận, Vân Kỳ thấy tốt thì lấy, không cần nói nhảm nói, ta có chuyện vấn đề." Vân Kỳ nói. Ngân Lang tại hạ dạ điệp bên kia âm thầm phức phi, có thể bày tỏ trên mặt lại dạ vừa lấy giọng lượng, chúng ta bây giờ ngồi chung một đầu thuyền, đồng tâm hiệp lực cá không thể nói, không thể nói. Vân Kỳ đem tình huống bên này toàn bộ báo cho Ngân Lang nghe. Cái gì? Giáo sư ít không có cùng Mạn Nhã tổ bắt được liên lạc. Ngân Lang cũng là rất lạ giật mình. Hắn suy nghĩ hồi lâu, nói, không có khả năng a, chúng ta lang minh kế hoạch đã thất bại, giáo sư ít không nên không xuất hiện mới đúng. Vân Kỳ hỏi Có hay không loại khả năng này, người cái kia may mắn còn sống sót đội trưởng từ đó quấy rối, dùng thủ đoạn nào đó xử lý giáo sư ít, hoặc là nói ngăn cản giáo sư ít tham gia. Làm sao có thể chứ? Ngươi cũng đừng quên, giáo sư ít thế nhưng là tâm linh cảm ứng hệ người đột biến, mà còn chờ cấp đạt đến cấp 4, gần với biến thái nhất, cường đại nhất hắc phương hoàng. Không có ma nạn tổ ngũ giác, đừng nói là xử lý giáo sư ít, chính là đánh lén đều luôn vạn khó khăn làm được. Mà lại, liền xem như luân hồi giả, Không có mũ giáp kia che đậy, tại giáo sư Ý tâm linh khống chế dưới, sẽ chỉ biến thành một bộ không có tư tưởng khối lỗi. Ngươi nói, chúng ta làm sao có thể đánh lén thành công đâu? Điểm này, Vân Kỳ cũng là cân nhắc đến, bất quá, Ngân Lang cũng không phải hoàn toàn chính xác, dù sao, giáo sư Ý không phải loại kia mỗi thời mỗi khắc đều dùng năng lực của mình đi nhìn trộm tất cả hắn nhìn thấy tư tưởng của người ta. Từ trên bản chất dạng, giáo sư Ý nhưng thật ra là không thích tại không thông qua chủ nhân đồng ý dưới vì tiện đi vào người khác thứ hại. Các ngươi lúc trước chẳng lẽ chưa từng có cái gì bê kế hoạch loại hình sao? Gặp Ngân Lang giữ im lặng, hẳn là không hiểu bê kế hoạch là ý gì, thế là Kiên nhẫn giải thích nói, tỉ như nói, một khi cấp đoạt mã lệ tổ mẫu giáp kế hoạch thất bại, có lưu dự bị phương án. Cái này a, ngược lại không phải là không có. Ngân Lang hồi đáp. Đó là cái gì? Vân Kỳ hỏi vội. Ngân Lang trả lời lại làm cho hắn chẹt để thất vọng, đầu nhập vào thiên khai a. Thiên Khải tâm linh cảm ứng thế nhưng là so giáo sư Ít còn cường đại hơn rất nhiều, tại mặt tâm linh, giáo sư Ít đối mặt Thiên Khải liền như là một cái vừa mới học được đi đường hai đồng, đi đối mặt chằng hắn. Ngân Lang còn chưa ý thức được mình không có nói ra Vân Kỳ bất luận cái gì hào hứng, còn thao thao bất tuyệt nói, nói giỡn mà thôi, vạn nhất không cách nào ám sát giáo sư Ít, như vậy chúng ta chỉ có thể ngược lại cầu kỳ thứ, tìm cơ hội xử lý còn chưa hiểu được sử dụng Phượng Hoàng chi lực đàn. Cắt lôi, ngươi biết Dựa theo kịch bản dương, có thể nhìn trời khai tạo thành đầy đủ tổn thương, liên chỉ có thức tỉnh Phượng Hoàng chi lực đan. Chờ một chút, ta có một vấn đề. Vân Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu như kế hoạch của các ngươi thuận lợi tiến hành, như vậy các ngươi dự định tiếp xuống làm thế nào? Ngân Lang có chút mở miệng nói, ngươi nói cái nào kế hoạch? Đương nhiên chỉ là đạt được che đậy mũ giáp, đánh lén giáo sư ít sau khi thành công. À, cái này A Thiên Khải bộ này kịch bản là gần nhất mới bị vùi đầu vào luân hồi thế giới bên trong tới. Bởi vậy liên quan tới phương diện này tình báo vô cùng ít ỏi, không giống như cái kia phim ảnh cũ đã có không ít người trải qua, thu thập tin tức cũng vô cùng phong phú. Tốt tốt, ta không phải nghe những này. Vân Kỳ trực tiếp đánh gãy, cho ta nói điểm chính. Chương 50, manh mối. Ngân Lang rốt cục đem trọng điểm nói ra. Giáo sư Ít một khi bị chúng ta xử lý, như vậy đối đến tiếp sau kịch bản ảnh hưởng vô cùng lớn. Bởi vì không có giáo sư Ít tham gia, dẫn đến thiên khai kế hoạch đã định không thay đổi kịch bản sẽ đi về phía một phương hướng khác. Kế hoạch đã định. Vân Kỳ nghĩ đến hiện tại bọn hắn tình cảnh. Lúc đầu, Thiên Khải triệu tập bốn kỵ sĩ, cũng không phải hướng về phía giáo sư Yi đi, dựa theo hắn ngựa không ngừng vó hành động xem xét, hiển nhiên có mục đích khác. Mà mục đích này, ngay tại lúc này kịch bản dương tìm kiếm bốn thần khí. Dựa theo Thiên Khải cho ra bốn thần khí trong tư liệu, Tâm Linh Quyền Trượng cùng loại với giáo sư Yi Tâm Linh Khống Chế, chỉ bất quá cầm trong tay Tâm Linh Quyền Trượng co như ngươi là một cái một cấp người đột biến, cũng có thể mượn nhờ tâm linh quyển trượng trợ giúp, khống chế nhân loại tư tưởng. Đương nhiên, quyển trượng so với giáo sư Y đến, vẫn là có to lớn khác biệt, trước một cái, nó không thể cùng lúc khống chế nhiều người, chỉ có thể đối một mình có hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì Thiên Khải vừa được biết giáo sư Y tồn tại, lập tức vứt bỏ tìm kiếm bốn thần khí, ngược lại đi cấp giật giáo sư Y nguyên nhân chỗ. Có giáo sư Y tâm linh cảm ứng, hết thảy trở ngại Thiên Khải thống trị thế giới người đều sẽ bị đánh vào vô tận trong độ sâu, vĩnh viễn không xoay người chỗ trống. Tâm linh quyển trượng khống chế lòng người, mà kiện thứ 2 thần khí, Thiên Địa Song Chiếc Nhẫn, thì là dùng để tăng cường người đột biến dị năng. À, thứ 3 kiện thần khí, Tử Thần Mặt Nạ liền tương đối đặc biệt, cùng nói là một kiện thần khí, chẳng bằng nói là một kiện dùng để cùng vong linh tiến hành giao thông pháp khí, kỳ thật dùng giá trị ngược lại không bằng trước mặt 2 kiện thần khí, tại khoa học lạc hậu cổ đại, dùng để gia tăng nhân loại đối người đột biến cảm giác thần bí. Ngược lại là coi như không tệ. Đáng tiếc hiện tại không có mấy người thật tin tưởng thần quỷ, kỳ thật tế ý nghĩa giảm bất đi nhiều. Mà cuối cùng một kiện Thái Dương thần Pháp Chu, kỳ thật chính là một bộ phi thuyền, có thể trên không trung bay lượn phi thuyền, tại năm ngàn năm trước lấy ra, tuyệt đối là để cho người ta quỷ bái, cũng trách không được Thiên Khải có được nhiều cái xưng hồ, cái gì dù vạ, cái gì yên tâm. Nói cho cùng, cái gọi là Thái Dương thần Pháp Chu, kỳ thật chính là Thiên Khải trong năm tháng dài đáng đáng. Từ một chỗ trong di tích khai quật ra ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Cái gì? Ngươi đã tiếp nhận 4 thần khí tìm kiếm nhiệm vụ. Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Ngân Lang vốn đang dự định để Vân Kỳ kiến thức một chút lang minh nội tình, hiện tại xem ra, cái này nội tình người ta đã sớm kinh lịch, ngược lại hắn ngược lại là trở thành lập tức sao pháo, thành một chuyện cười. Vân Kỳ lại nói, "Đừng người bại. Nói một chút phía dưới làm sao bây giờ?" Ngân Lang đã không có hào hứng, thuận miệng nói, "Ta cũng không biết." Vân Kỳ giận dữ, sau đó tâm nghiệm vừa động, chỉ nghe hẹ dạ điệp chỗ truyền đến một tiếng hét thảm. Ai hưu, ngươi làm gì? Ta không phải đều nói cho ngươi biết sao. Tại sao muốn thôi động cái kia đáng giận côn trùng cắn ta? Lao đại, muốn chết người. Ngân lang hoàn toàn không có kẻ giết chóc tôn nghiêm, tại hẹ dạ điệp đầu kia đau khổ kề, lời nói bên trong có gai, lại càng nhiều hơn chính là hướng người cầu xin tha thứ. Hiện tại ngươi biết, coi như chúng ta khoảng cách cách xa vạn dạm, ta cũng có biện pháp khống chế đầu kia côn trùng đi Ngân Lang triệt để mềm nhũn, "Tốt ta, tốt ta, ta nghe ngươi vẫn không được sao?" Nói, "Đến cùng như thế nào đi tìm bốn thần khí?" "Cái này, lão đại, ta thật không biết." "Đừng đừng, trước chờ ta nói hết lời." Ngân Lang cũng là sợ Vân Kỳ, vạn nhất ra hỏa này không nói hai lời, lại lần nữa thôi động côn trùng cắn mình, đây chính là ngũ tạng lục phủ, vạn nhất cắn đến không phải địa phương, không chết cũng tàn phế. "Vừa rồi ta cũng đã nói, thiên khai thuộc về mới phim của bạn." Rất nhiều thứ tổ chức cũng không kịp từng cái sát minh, nhưng có một chút có thể khẳng định, chủ thần sẽ không an bài không có chút nào kiểm tra nhiệm vụ. Nói nhảm, đạo lý kia người nào không biết, đáng tiếc ta không phải dựa theo lẽ thưởng tiền đến, hết thảy nhiệm vụ cũng sẽ không có cái gì nhắc nhở. Ta biết giống nhân vật trong kịch bản, nhận một chút mặt ngoài kịch bản nội dung. Bằng không, ta vì cái gì buồn rầu? Ai, đây chính là ngươi không đúng, đừng quên, ta ngân lang định vị. Vân Kỳ vô đuổi, đứng vậy a ta làm sao quên cái này gốc dạ, nhanh nhanh nhanh, đem tư liệu tìm ra. Vẫn kỳ kém chút quên, ngân lang thân phụ một cực khác có thể, hacker chí nhãn. Tên như ý nghĩa, ngân lang có thể tùy tiện thông qua internet hệ thống, xâm nhập máy vi tính nội bộ, trộm lấy các loại tư liệu văn kiện. Cái này dị năng thuộc về hiếm thấy phụ trợ dị năng, người bên ngoài sẽ không tùy tiện đi học, cũng chỉ có lang minh loại này tổ chức lớn, mới có năng lực tập trung lực lượng, cho thủ hạ tài nguyên đồng thời, còn có thể ảnh hưởng đến bọn hắn dương. Một đoàn đội, không có khả năng tất cả mọi người đi học chiến đấu loại năng lực, càng là đằng sau, đoàn đội tạo thành càng là phức tạp. Dù là năng lực chiến đấu là chủ lưu, nhưng ở vô luận như thế nào, cũng cần các phương diện nhân tài. Lang Minh liền có năng lực như vậy, để phần lớn người chủ tu chiến đấu, một số nhỏ có được phụ trợ tiềm lực nhân sĩ, để bọn hắn đi học tập phụ trợ năng lực, để ứng đối các loại phức tạp nhiều biến hoàn cảnh. Giống đoàn nhỏ đội hoặc là cá thể tương giả, Vô luận như thế nào là sẽ không đi học hacker chi nhãn loại này tại cổ đại không có chút nào mở rộng quyền cước không phải chủ lưu. Trong phía khác, Ngân Lang bên kia truyền đến tin tức tốt. Hắn thành công lợi dụng dị năng, xâm lấn hệ thống máy tính, đem đồ vật bên trong lật ra cái liền, cuối cùng tìm được một chút tư liệu. Người muốn tìm tâm linh quyển trượng bị một anh quốc đại công tác liệt vào vật sưu tập, theo tin tức đáng tin nói, hẳn là bị hắn dấu ở đưa cho tình nhân tại Luân Đôn đông bộ một tòa trong biệt thự. Mặt khác, Thái Dương thần pháp chu đi hướng không rõ. Loại này khủng lồ đồ vật, không phải bị người liệt vào thần tích, chính là trở thành cái nào đó trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy nhân vật vật vật bồi táng. Mà món kia tử thần mặt nạ, nghe nói bị thành liệt ra tại Đế quốc Anh trong viện bảo tàng, đây bên trên tốt nhất đoạt tới tay một kiện. Nghe Ngân Lang từng cái tin tức, Vân Kỳ lông mày dần dần giãn ra. Cuối cùng là có đầu mối, mặc dù Thái Dương thần pháp chu hướng đi không rõ, nhưng làm hiện đại, pháp chu ngược lại dễ dàng thành nhân loại quân đội biên ngắm, không, có cũng không, có gì lớn. Chờ một chút kia đối chiếc nhận đâu. Vân Kỳ không có vương tha bất luận cái gì một kia manh mối. A, cái kia thiên địa song giới A. Ai, thứ này lại nhỏ lại không tốt tìm, rất dễ dàng rơi vào cái nào đó không biết rõ người thu thập trong tay, cũng khó nói. Ngân Lang giải thích nói. Xem ra ngươi hacker chi nhãn cũng không có gì đặc biệt. Bốn kiện đồ vật, có một nửa không có hạ lạc, một nửa kia vẫn là tin đồn. Bị Vân Kỳ nghiêm trọng rất khinh bị một phen, Ngân Lang có chút nhịn không được rồi. Hắn có thể nhịn thủ thuộc hạ bởi vì chính mình sức chiến đấu không đủ, mà sinh lòng khinh bỉ, cũng có thể bị Vân Kỳ xem như tù binh đối đãi, mà bình chân như vậy, duy nhất hắn không thể nhịn được, chính là mình lấy làm tự hào dị năng bị người khinh thị. Đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Ai nói ta chỉ tìm tới hai kiện thần khí hạ lạc? Ngân Lang bất mãn nói. Chương 51, lần đầu phong thích. Bốn kỵ sĩ Khải Huyền, tại ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, nhanh chóng bắt đầu thiền Khải giao phó nhiệm vụ cho bọn họ. Vân Kỳ đem bên trong hai quyển thần khí manh mối không giảng buộc nói ra về sau, đạt được ba người tán thành, đương nhiên, cũng không phải toàn không có hồi báo, nếu như nói sử dụng không gian của hắn sẽ rách năng lực, vì Vân Kỳ mở ra một đạo đường tắt cũng coi như. Vân Kỳ hiện tại xuất hiện vị trí là Bắc Mỹ đại lục, thế giới kinh tế trung tâm. Đang cáo biệt sổ về sau, hắn tại ven đường đi dạo mười mấy phút, sau đó tiện tay tìm một gian quán cà phê, vào cửa hưởng thụ một chén hiện mài cà phê về sau, Cầm lấy trên bản cất đặt hợp lý ngày tin tức báo chí, thành thôi thành thôi là xem. Tại báo chí chính bản trên mặt, hắn liếc mắt liền thấy được nước Mỹ và Ghini Ả Châu lan lợi một thì tin tức, kia là liên quan tới nước Mỹ kia tổng bộ lọt vào phần tử khủng bố tập kích, cao ốc được an trí cao tính năng thuốc nổ, trực tiếp dẫn đến gần ngàn vạn tài vụ, thiết bị tổn thất, mặt khác còn tạo thành đại lượng nhân viên tử vong. Bởi vì là liên quan tới kia nội bộ công việc, bởi vậy rất nhiều tình huống cụ thể báo chí đều không có dám đăng. Đó nhất định là người liên xô dở cho quỷ. Một cái ngồi cùng một chỗ đối diện nước Mỹ hút xì gà nói. Hắn cũng hẳn là chú ý tới Vân Kỳ cũng đang nhìn quy tắc này bảo tạc tính chất tin tức. Vân Kỳ cười một tiếng, chỉ là nói, chỉ cần không phải thế chiến dây dẫn nổ là được. À, vậy cũng không nhất định, có lẽ là chú ý tới Vân Kỳ là người châu Á cách gắn mặc, cái kia người da trắng nước Mỹ lộ ra khinh thường biểu lộ. Nếu thật là người liên xô dở cho quỷ, vậy tương đương là tại hướng vĩ đại hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tuyên chiến. Có lẽ nước Mỹ chính phủ thà rằng nuốt xuống cái này quả đắng, cũng sẽ không đi chủ động bước lên đại chiến thế giới lần thứ ba. Vân Kỳ gọi tới tay mải cà phê đưa đi lên, hắn bưng lên chén cà phê, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mang theo có chút đắng chát hương nồng tại đầu lưới nở rộ ra, dư vị vô thận. Này, ngươi là cái nào nước tới? Nhật Bản. Vẫn là Hàn Quốc. Nước Mỹ tự hồn là nghe được không dễ nghe, bắt đầu gây sự. Vân Kỳ nào có thời gian cùng loại người này nói chuyện thiếm, liếc qua người kia ạ tự mình uống vào cà phê. Người kia lập tức nổi trận lôi đình, hắn phút chốc đứng dậy, đem trong tay báo chí hướng trên mặt đất hung hăng ném một cái, vô lễ nói: "Ta là cảnh sát mặc thường phục mát, ta có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi cùng kia tổng bộ kinh khủng bạo tác sự kiện có quan hệ, ngươi có quyền bảo trì im miệng không nói, nhưng như lời ngươi nói hết thệ sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp." Người da trắng nam tử thô bạo, dã man, hoàn toàn không giống Hollywood bên trong tuyên truyền như thế, hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ. Vân Kỳ y nguyên duy trì uống cà phê động tác, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, "Cút". Mắc giận dữ, "Đây là ngươi tự tìm". Tại nước Mỹ, các tội cảnh sát thế nhưng là đại tội, mặc dù cái này một hạng tội danh không có được xếp vào pháp luật bên trong, nhưng tất cả nước Mỹ đều biết, nước Mỹ cảnh sát có được tuyệt đối quyền chấp pháp, tại cái này chấp pháp quá trình bên trong, ngươi chỉ cần dám phản kháng chút nào, hắn liền có lập tức móc súng đập chết quyền lực của ngươi, mà lại sau đó sẽ không nhận bất luận cái gì pháp luật pháp quy chỉ trích. Ký hiệu nhãn hiệu đã, đã đăng ký. Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Trừ phi ngươi là sánh bằng nước cảnh sát còn muốn lợi hại hơn tồn tại, tỉ như liên bang cục cảnh sát, kia, chính phủ nhân vật thực quyền, hoặc là lớn nhà tư bản. Những năm 80 nước Mỹ, kỳ thị chủng tộc vô cùng nghiêm trọng, có được quyền chấp pháp nước Mỹ cảnh sát nếu là mà cớ, bang rơi một châu Á duệ nam tử, quả là liền cùng dẫm chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Huống chi, Mạc thậm chí hoài nghi Trước mắt châu Á nam tử không chừng là cái nào đó mắt không mở lén qua phần tử cũng khó nói. Căn cứ vào trở lên phán đoán, Mạc cuối cùng tại tự tôn nhận nhục nhã về sau, không chút do dự móc ra cảnh dụng súng ngắn, chuẩn bị cho trước mắt châu Á nam tử nếm thử củ lạc hương vị. Đáng tiếc, còn chưa tới kịp đem họng súng nhắm ngay, Mạc cầm súng cổ tay bị đối phương hung hăng bắt lấy. Mạc không những không giận mà còn lấy làm mừng, đối phương vậy mà ngu xuẩn dẫn đầu động thủ, cái kia đánh lén cảnh sát tội danh nhưng chính là nhảy vào hoàng hạ cũng dựa không sạch. Vị tới đây, Mạc không chút do dự bóp ngón tay, nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện thị giác của mình sinh biến hóa kỳ quái. Tất cả cảnh vật bắt đầu có thứ tự ở trước mặt mình đung đưa, thế giới giống như trở nên mờ bãi. Không đúng, không phải thế giới tại biến, là thân thể của ta đang lắc lư. Mạc rất nhanh phát hiện mình thân thể như khinh khí cầu, trên không trung phi đậu. Hắn nhưng là khoảng chừng 200 tờ ONZ phân lượng, chính là đại lực sĩ muốn ôm lấy hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ Thân thể của hắn thật giống như đã mất đi trọng lực, đang hướng phía trên không phiêu động, đừng nói nhắm ngay, hiện tại chính là nắm chặt báng súng lòng bàn tay, tất cả đều bởi vì sợ hãi mà rịn ra đại lượng tay mồ hôi. Là ngươi đang làm trò quỷ. Rốt cục, mặc từ lúc mới bắt đầu trong sự sợ hãi chậm rãi khôi phục lại, sau đó nhìn về phía Vân Kỳ, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần e ngại, ngươi nguyên lai là người đột biến. Vân Kỳ cười ha ha, ta cũng không phải lần thứ nhất bị người ngộ nhận là người đột biến, cũng được. Người đột biến liền người đột biến, ta cũng lười để ý tới. Con ngươi, chỉ là một người cảnh sát, cũng dám chủ động trêu chọc ta. Muốn chết. Nói xong lời cuối cùng, Vân Kỳ hai mắt sát ý phun trào. Ám dọa đến sợ run cả người, liên tục không ngừng kêu to, "Chờ một chút, hiểu lầm. Hiểu lầm. Hiểu lầm." Đây là ngươi sau cùng gì nguồn sao?" Vân Kỳ lạnh lùng âm hiểm nhìn Max. Max còn muốn nói nhiều cầu xin tha thứ, kết quả miệng đột nhiên nghiêng một cái, con mắt hướng lên lật qua lật lại. Miệng mũi hai mắt chảy ra từng đạo tiểu sa huyết tuyến. Sau đó, mác thân thể to lớn chậm rãi rơi trên mặt đất, cả người hắn đã không có hô hấp. Ngưu Xuân, ngay cả ta cũng dám trêu chọc. Vân Kỷ từ móc trong túi áo trên tay lấy ra 100 nguyên đô la, trực tiếp bỏ trên bàn, sau đó nhìn cũng không nhìn thi thể một chút, cất bước rời đi. Bất quá cũng không tệ, vừa vặn lấy ra liên tục ta mới thức tỉnh dị năng. Trọng lực trường không, vậy mà như thế thần kỳ. Vân Kỷ vừa rồi dùng dao mổ châu cắt thịt gà Đối tên hôn đản kia mác sử dụng trọng lực trường không, lúc này mới khiến cho hắn trọng đại 200 tởo nởo béo thân thể, tựa như là khí cầu trôi nổi. Sau đó kết quả kia mác một chiêu, nhưng thật ra là Vân Kỳ thôi động tác dụng trên người mác trọng lực, làm hắn huyết dịch trong nháy mắt ngược dòng, kết quả đối với hắn ngũ tạng lục phủ tạo thành mãnh liệt xung kích. Phạm nhân thân thể, lại như thế nào thừa nhận được như thế lực trùng kích, lập tức mác khó giữ được tính mạng, cứ hặc qua tây thiên rồi. Thử nghiệm nhỏ phía dưới, Vân Kỳ tại cao hứng rất nhiều, lại đối trọng lực có trưởng khống nhận thức mới. Đáng tiếc, trọng lực trưởng khống không cách nào tự do ngoại phóng, chỉ có thể thông qua ngón tay tiếp xúc, đến đối mục tiêu vật sinh ra tác dụng. Rất nhanh, Vân Kỳ liền hiện một cái vấn đề rất lớn. Không cẩn thận mảnh hồi tưởng một chút, kết quả này kỳ thật đã sớm chôn xuống phụ bút. Dù sao, cái kia chôn giấu tại Vân Kỳ thể nội dị năng hạt giống, sướng tại hắn vừa mới bước vào nhiệm vụ tập luyện không lâu, liền cắm vào tiến vào cũng chính là hắn phục dụng cái kia một bình trọng lực dự thể. Cái kia trọng lực trực tiếp tác dụng tại Vân Kỳ thể nội, hiện tại nhất định phải từ Vân Kỳ thân thể làm môi giới, đến đối ngoại sản vật sinh trọng lực cải biến cũng hợp tình hợp lý. Đối trọng lực trưởng không phân tích một phen về sau, Vân Kỳ làm ra một cái bất đắc dĩ phán đoán, không phải ta muốn dị năng. Chương 52, không đủ. Lúc trước, Vân Kỳ tại hiện thể nội ẩn nút trọng lực dị năng về sau, tha rằng từ bỏ dễ như trở bàn tay lại uy lực không tầm thường phá huyễn chi đồng dị năng, trong đó một cái nguyên nhân rất trọng yếu ngay tại ở, hắn tin tưởng vững chắc trọng lực dị năng càng cường đại hơn cùng càng có tiềm lực. À, đây chính là tự nhiên lực lượng, nắm giữ trọng lực về sau, trên thực lực tăng lên một cái lớn bậc thang. Mà trọng yếu hơn là, hắn lần này mượn nhờ tiến giai chi trường, tiến vào ít men thế giới, cũng không tính sau khi hoàn thành liền phủi lông một cái trở về. Tại sở phạt tạ thế giới bên trong, bộ hạ của hắn kiêm bằng hữu, thế nhưng là gặp gỡ lớn vô cùng phiền phức. Hắn nhất định phải một lần nữa trở về sở Bạt Tạ thế giới. Cứ như vậy, một cái hắn không cách nào trốn tránh cục diện xuất hiện ở trước mắt, nhất định phải một lần nữa đối mặt Thần Vương Tiết Tây Tư. Sở Sệt gầm hét. Nói cách khác, muốn cứu vợ Helena, Thiết Phong, hắn không thể không một lần nữa đối mặt Tiết Tây Tư, Sở Sệt đồng thời đánh bại hắn. Thế nhưng là, lấy Vân Kỳ lúc trước liên hợp một đám giết chó quân dự bị, đều không thể đánh bại Tiết Tây Tư, Sở Sệt huống chi hiện tại giúp được việc toàn bộ chiến tử, đến lúc đó Hắn muốn một người đối mặt thần báo thủ. Dù là trở về về sau, Tiết Tây Tư, Sơ Sen không tại hoàn toàn trạng thái, hắn lấy trạng thái tốt nhất đối mặt, nhưng tại Vân Kỳ trong lòng, căn bản cũng không có một tia phần thắng. Đây chính là đã lĩnh ngộ huyết ngục lĩnh vực thần vương a. Liền xem như chính thức kẻ rất tróc, đối mặt có thể thuần gian di động Tiết Tây Tư, Sơ Sen cũng chỉ có bị miểu sát phần. Mà lại Vân Kỳ duy nhất có thể chống lại huyết ngục lĩnh vực, cũng bị thần vương cưỡng ép cấp độ đã mất đi cuối cùng có thể kháng hoành áp chủ bài, Vân Kỳ phi thường cấp bách cần một trương mới át chủ bài. Hiện tại, lá bài tẩy này chính là trọng lực dị năng. Chỉ là liền hiện tại trọng lực trưởng không biểu hiện xem xét, thực lực cùng hắn dự tính có rất lớn chênh lệch. Điểm ấy uy lực lại là rất không tệ, dù là đối thủ chính thức kẻ rất tróc, ta cũng có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng là, lấy ra đối phó tiết tây tư, sở xét vẫn là quá non. Vân Kỳ có chút thất vọng, bất quá, hắn rất mau tìm đến hy vọng. Hiện tại trọng lực trường không, nhất định phải thông qua tiếp xúc đến cải biến trọng lực lực trường, uy lực có thừa lại nhược điểm quá rõ ràng, nhưng dù sao đẳng cấp vẫn còn nguyên thủy nhất cấp 1, chỉ cần tăng lên cấp bậc của nó, ta liền có hy vọng bắt lấy đánh bại Tiết Tây Tư, sờ sen, thời cơ. Vân Kỳ cảm thấy tính toán, đã có biện pháp của mình. Nhưng biện pháp nói nghe dễ dàng, làm lại là muôn vàn khó khăn. Hắn rất nhanh từ Ngân Lang nơi đó, biết được liên quan tới tăng lên dị năng phương pháp. Loại thứ nhất chính là thông qua tập ngập sử dụng, tăng lên dị năng độ thuần thục, sau đó tại độ thuần thục đạt tới một chỉ số về sau, đang tiến hành cảm ngộ, từ đó tăng lên dị năng đẳng cấp. Loại thứ 2 thì tương đối đơn giản, trực tiếp đầu nhập điểm tiến hóa là được. Loại trước kinh tế giá rẻ, là một chút điểm tiến hóa phân phối không đủ nhân sĩ lựa chọn, khuyết điểm cũng rất lớn, trước không nói tăng lên độ thuần thục bản thân, chính là một cái tốn thời gian quá trình khá dài, đối chỉ có một cái giảm sóc kỳ văn kỳ mà nói căn bản không thực tế, mà lại co như ngươi độ thuần thục đạt tới mát chỉ số, cũng chưa chắc liền có thể tăng lên dị năng giai vị. Vạn. Vạn vạn vậy cuối cùng lĩnh ngộ hai chữ, khiến nhiều ít người tại nhiều lần chiến đấu bên trong trông ngẩn con mắt, nhưng không được yếu lĩnh. Nói trắng ra là, lĩnh ngộ là một loại vật khí, là một loại kỳ ngộ tạo hóa, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sau đó một loại, mặc dù tiêu hao quý giá điểm tiến hóa, nhưng hiệu quả nhanh, ích lợi rõ ràng lại ổn định, là đại đa số người lựa chọn. Bất quá Vân Kỳ bởi vì trước thế giới nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, chẳng khác gì là giữa trận nghỉ ngơi, bởi vậy, hắn tại suối nước nóng quan biểu hiện lại như thế nào ưu tú chất tuyệt, cũng cùng điểm tiến hóa không có một mao tiền quan hệ. Nhiệm vụ lần này thế giới, càng thêm không muốn trông cậy vào có điểm tiến hóa được lợi, bởi vì ngay cả cơ bản nhất chủ tuyến nhiệm vụ đều không có cho hắn vậy. Hai đầu đạo đường, rất không may đối Vân Kỳ toàn bộ quan bế. Nhìn như sơn cùng thủy tận, lại không làm khó được Vân Kỳ. Còn có một biện pháp cuối cùng Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến hệ ra đi. Ở phía trên có từng dãy văn tự, chính là Ngân Lang trước đó thông qua hacker chi nhãn, lục soát tới tin tức tư liệu. Ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt tại cái kia một nhóm lớn chữ cái trong đó mấy chữ bên trên, Thiên Địa Song Giới. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết trước mắt nan đề. Thế nhưng là, không biết tại sao, vẫn kỳ trong lòng luôn luôn có loại không còn đầu trong lòng hắn lựa lở, thật lâu không đi nhất là tại giáo sư ít không có kịp thời xuất hiện tại màn nể tổ ý thức về sau, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn. Tựa hồ, ta rất muốn không để ý đến cái gì. So với nhiệm vụ kia đến, ta còn là càng ở chỗ giáo sư ít hướng đi. Vân Kỳ càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp, suy nghĩ khó tránh khỏi có chút phiêu, ngay cả bị gió quét sạch một chương báo chí, cũng không có chú ý đến, kết quả kém chút bị báo chí ôm lấy đầu. Vân Kỳ nhìn một chút bản năng bắt lấy tấm kia báo chí. Phía trên không vừa vặn cùng vừa rồi tại quán cà phê nhìn thấy tấm kia đồng dạng. Rơi vào Vân Kỳ tầm mắt bên trong, chính là bộ kia trọn vẹn chiếm cứ một cái trang bìa đặc biệt lớn tin tức thông cáo, nước Mỹ kia tổng bộ loạt vào tập kích khủng bố. Chờ một chút. Nhìn xem cái kia liên tiếp chữ cái, Vân Kỳ bỗng nhiên cảm giác có một đạo linh quang tại trán bên trong hiện hiện. Kia tổng bộ. Đây không phải là giáo sư ít bạn gái trước chỗ làm việc sao? Chẳng lẽ, cái này cùng giáo sư ít có quan hệ. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ lần nữa cùng Ngân Lang bắt được liên lạc. "Lão đại, vấn đề này ngươi đã hỏi ta, ta không phải trả lời ngươi sao?" Hễ dạ điệp thông tin đầu kia, truyền đến Ngân Lang hơi có vẻ nôn nóng thanh âm. Kế hoạch sinh trọng đại biến hóa, ta luôn cảm thấy trong này có mẹo to dính, hiện tại không có thời gian cùng ngươi chậm rãi giải thích, ta nhất định phải rất khẳng định xác nhận, ngươi vị kia Đào Tẩu Lang Minh đội trưởng, có hay không cấp đi mạn nệ tổ mẫu giáp? "Làm sao có thể? Nếu là một đội trưởng cấp đến tay, hắn khẳng định sẽ cùng ta bắt được liên lạc." Đừng quên, ta thế nhưng là đệ nhất thế giới hacker, không có ta trợ giúp, đội trưởng là không cách nào tùy tiện tiến vào giáo sư ít ở lại người đột biến trường học. Người xác định. Vân Kỳ hỏi. Xin nhờ, giáo sư ít chỗ ở, nhưng đến chỗ đều là người đột biến, mặc dù bọn hắn phần lớn là học sinh, nhưng nếu thật là giáo sư ít gặp nạn, ta tin tưởng bọn họ bên trong, khẳng định có không ít người nguyện ý xuất thủ ngăn cản. Đây cũng là vì cái gì lang minh phái ta tới đây mục đích chủ yếu. Không có ta xâm lấn người đột biến trường học giám thị trang bị, cùng bảo an công trình, cho dù có mạng lệ tổ mẫu giáp, ngươi là không thể nào chỉ dựa vào vũ lực tiếp cận giáo sư ít. Vậy nếu như là ở trường học bên ngoài đâu?" Vân Kỳ lại truy vấn. "Trường học bên ngoài?" "Tỷ như thừa dịp giáo sư ít tham viếng vị kia kia nữ tham viên, cũng chính là cái kia tại trận chiến đầu tiên bên trong nhận biết bạn gái." Vân Kỳ dẫn đạo nói. "Nha, đó cũng là cái biện pháp không tệ, bất quá Cái này làm nhưng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chức, chúng ta chỉ hiểu rõ kịch bản đi hướng, nhưng không biết kịch bản cụ thể sinh đoạn thời gian. Tỷ như giáo sư ít khi biết địa chấn chẳng lành về sau, ra đến kia tổng bộ, quá trình này đến cùng bỏ ra bao lâu, là một ngày, vẫn là mấy giờ? Căn bản không thể nào phán đoán. Trư Phi, nói đến đây, Ngân Lang nhất thời nghĩ không ra phía sau giả thiết. Trư Phi, áp dụng ôm cây đợi thỏ phương thức, canh giữ ở kia phủ cận, thẳng đến giáo sư ít xuất hiện, Vân Kỳ nói bổ sung, không sai. Hẹ dạ điệp thông tin đầu kia truyền đến Ngân Lang búng tay âm thanh, nhưng chính là điểm này, một rất khó làm được. Trưng 53, chui vào. Ngân Lang tiếp tục giải thích nói, một hiện tại là người cô đơn, thậm chí có khả năng bị huyết minh người cho bắt làm tù binh cũng khó nói, coi như hắn thật may mắn đào thoát, cũng vô pháp tại kia tổng bộ nằm vùng canh gác, giáo sư ít nhưng không biết khi nào mới có thể tiến vào nơi đó. Nói như vậy, nếu có người tại kia đánh lén giáo sư í Vậy người này có rất lớn xác suất không phải đội trưởng của ngươi, mà là một người khác hoàn toàn." "Không sai." Ngân Lang rất khẳng định nói. "Cái này ý vị sâu xa. Nếu như giáo sư ít gặp nạn, như vậy tập kích hắn người không phải Lang Minh đội trưởng, này sẽ là ai đây?" "Ai, ngươi không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt được hay không?" "Đây hết thảy bất quá là suy đoán của ngươi mà thôi. Giáo sư ít lại thế nào khả năng gặp nạn đâu? Coi như đội trưởng thật đoạt đến mạng lệ tổ mẫu giáp." Việt Minh người nhất định sẽ phái chuyên gia bảo hộ, hơn nữa còn là loại kia toàn bộ hành trình bảo hộ." Ngân Lang nói, "Suy đoán cũng tốt, ước đoán cũng được, tóm lại, ta hiện tại việc cấp bách chính là chứng thực giáo sư Ít có phải hay không như vừa rồi lời nói, bị an toàn." "Uy uy uy, lão đại, người bây giờ mục tiêu hẳn là chiếc nhẫn kia, mà không phải cái gì giáo sư Ít đi thao tấm lòng kia làm gì?" "Giáo sư Ít liền giao cho Thiên Khải tốt, dù sao hai người bọn họ người đột biến lão đại ở giữa, tất có một trận chiến." Chúng ta đều có thể liên lạc theo dõi kỳ biến." Ngân lang lời thề son sắt đường. "Ta chỉ sợ chờ chúng ta làm rõ ràng hết hãy, như vậy cái gì đã chế rồi. Đừng quên, chúng ta một phương này thế nhưng là ở vào tuyệt đối thế yếu, bất kỳ cái gì dấu vết để lại cũng không thể tùy tiện buông tha." Áp, Vân Kỳ đặt quyết tâm. "Vậy ngươi định làm như thế nào?" "Đi trước một chuyến trường học." Sau 2 giờ, Vân Kỳ xuất hiện tại bí ẩn xạ vi hệ thiên tại thanh thiếu niên cửa trường học. Nơi này vốn là giáo sư ít tổ phòng, bây giờ bị xây dựng thêm vì an trí cùng thu nạp người đột biến thiếu niên trường học. Muốn tiến vào nơi này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngoại vi cảnh giới thiết bị thế nhưng là thế giới nhất lưu, tùy tiện xâm nhập sẽ chỉ gây nên người đột biến cảnh giác. Còn tốt có cái tốt giúp đỡ. Tại ngân lang cái kia hacker chỉ nhãn vô địch kỹ thuật dưới, so lầu 5 góc kém có hạn bảo an thiết bị, rất nhanh tại dị năng của hắn hạ tan ra sụp đổ. Vân Kỳ kiểu một lòng phiên Truy tiện tiến vào mất đi phòng ngự thể hệ trường học đại môn. Ngân Lang, đem trường học hình nổi cho ta. Không có vấn đề, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ngươi nếu là xong, ta cũng chỉ có thể tìm một chỗ trốn đi, chờ đợi nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Yên tâm, những người biến dị kia nhưng không phải là đối thủ của ta. Vân Kỳ thấp giọng nói. Tốt, trường học hình nổi đã đưa đến ngươi bộ kia mắt điện tử trong kính, ngươi cũng phải cẩn thận, coi như bình thường người đột biến không phải là đối thủ của ngươi. Giáo sư y thể nhưng là gần như vô địch tồn tại, không, có mạn lệ tổ ngũ giác, nghi tiếp cận hắn làm một cái chuyện, căn bản là khó giải. À, Ngân Lang lo lắng không phải là không có đạo lý. Vân Kỳ cũng thừa nhận lần này quyết định có chút mạo hiểm. Dù là không phải nhắm vào giáo sư ít, chỉ cần tới gần hắn phụ cận, liền có bị đọc đến tư tưởng nguy hiểm. Không có mạn lệ tổ ngũ giác, chính là huyết minh một phường, cũng không dám tùy tiện tiếp cận hắn. Ai cũng không nguyện ý bị một cái nở tờ cờ đọc đến nội tâm của mình suy nghĩ. Mà lại huyết minh một phương cũng không phải không có lợi dụng giáo sư ít tâm tư. Dù là giấu lại sâu, cũng là uổng công. Bất quá, Vân Kỳ vẫn là quyết định đi một chuyến, dù sao, nội dung chính tuyến sinh trọng đại biến hóa, phía sau nhất định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Hắn có lý do tin tưởng, giáo sư ít ý chí thức không có dáng lâm trên người mạn nệ tổ, là bởi vì hắn sinh trọng đại tình trạng, khiến cho hắn không cách nào sử dụng sóng điện nào tiếp cận mạn nệ tổ. Mà khả năng duy nhất tính, chính là giáo sư tại kia gặp nạn chỉ là cái suy đoán này quá làm người nghe kinh sợ, căn bản cũng không phù hợp lẽ thường. Lang Minh đội trưởng rất không có khả năng tại tao ngộ toàn quân bị diệt về sau, còn có năng lực tiếp cận giáo sư ít, mà còn lại khả năng cũng chỉ có đoạt được ma nghệ tổ mũ giáp huyết minh một phương. Nhưng làm cùng một trận doanh huyết minh, lại vì cái gì muốn đối mình trợ lực lớn nhất giáo sư ít động đánh lên đâu? Đạo lý kia bên trên căn bản dạng không thông. Vân Kỷ càng nghĩ càng là cảm thấy không thể tưởng tượng, trong bất tri bất giác Đã đi tới giáo sư ít phòng ngủ ở giữa. Nơi đó có một đạo cửa ngầm thông hướng bí mật tầng hầm, giáo sư ít sóng não tăng phúc nghi là ở chỗ này nằm. Vân Kỳ không có lập tức đẩy cửa vào, mà là thận trọng đem lô thai dán tại phía sau cửa, cẩn thận nghe bên trong động tĩnh. Nhưng hắn vừa đem lô thai nô ra đến, bên trong liền truyền tới một thanh âm. Người nào? Bên trong lại còn có người. Vân Kỳ cũng là khẽ giật mình. Chẳng lẽ người ở bên trong chính là giáo sư ít? Vân Kỳ cảm thấy khẩn trương. Hắn vội vàng lấy ra người đột biến la bàn, đối trong môn, muốn phán đoán một chút bên trong đến cùng có hay không người đột biến. Nhưng trên la bàn kim đồng hồ một trận tán loạn, trên dưới trái phải không ngừng đảo quanh, căn bản không biết giấy hướng phương nào, trên xuống điểm đỏ càng là tinh la mật bố, chiếm cứ toàn bộ la bàn màn hình. Đáng chết, nơi này là người đột biến trường học, thứ không thiếu nhất chính là người đột biến. La bàn mất linh, dưới mắt chỉ có Tranh trước người lại nói, nhưng lại tại Vân Kỳ chuẩn bị quay người đảo tàu lúc, Phòng ngủ đại môn tự hành mở ra. Một cái người da trắng nam tử đang ngồi ở một trường kim loại trên xe lăn, hướng phía vân kỳ đi tới. Nam tử được bảo dưỡng rất không tệ, làn da rất có quang trạch, nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi, duy nhất bại lộ tuổi của hắn là nơi khóe mắt đuôi mắt van. Cái này chính là giáo sư ít. Đang dậy dỗ sau lưng, đứng đấy một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, cũng không biết nàng là ai, hẳn là giáo sư ít tiếp thân hộ lý sư đi. Đã bại lộ Vân Kỳ dứt khoát dừng bước lại quay người. "Là ngươi?" Hán Khác. Giáo sư ít có chút giật mình. Hán Khác chính là vị kia giáo sư bản thân, cũng chính là biến thân giả thú nhà khoa học. Vân Kỳ một đường tiến đến, ngoại trừ có Ngân Lang cho toàn bộ tin tức điệu đồ bên ngoài, một cái khác không có bị người hoài nghi lý do, chính là hắn hóa thân thành Hán Khác. "Ngự tiến sĩ." Vân Kỳ một trận may mắn, may mắn hắn để Ngân Lang xâm nhập trường học hồ sơ, tìm được Hán Khác tiến sĩ lý lịch hồ sơ. Dùng mặt mũi của hắn lửa qua giáo sư Ít. Thân là bằng hữu, giáo sư Ít là sẽ không tùy ý xâm nhập hán khắc đại nào ý thức. Nhưng cái này có cái tiền đề, không có tại giáo sư Ít trước mặt để lộ. Một khi bị giáo sư Ít hiện sơ hở gì, cái kia hết thể Nguy Trang đều vô dụ. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ không dám chút nào có bất kỳ bông lỏng, ngược lại càng khẩn trưng hơn. Muốn tại một người quen trước mặt, Nguy Trang hoàn mỹ vô khuyết, bản thân liền là một loại chuyện không thể nào. Còn lại là tại giáo sư ít loại này tùy thời đều có thể len lén tiến vào ý thức biến thái. Đang suy nghĩ ứng đối ra sao phía dưới tràng diện, cái kia đứng tại giáo sư ít sau lưng hộ sư nói chuyện, hán khắc tiến sĩ, giáo sư vừa vận có việc muốn thương lượng với người. À, tìm ta. Vân Kỳ có chút giật mình, lại có chút lo lắng. Không nghĩ tới đối phương chủ động tìm hán khắc, lần này sự tình nhưng phiền thoái. Trưng 54, Áng Đạo. Giáo sư ít nói, ha, ta đang chuẩn bị tiến vào tầng hầm. Ngươi cùng ta cùng đi đi. Tầng hầm. Lần này phiền toái. Vân Kỳ rất nhanh ý thức được chuyện về sau. Hắn nhưng không biết thông hướng tầng hầm ám đạo ở nơi nào. Đi đứng không tiện giáo sư ít nếu để cho mình ở phía trước dẫn đường, vậy chẳng phải là muốn để lộ. Vân Kỳ thấp thỏm trong lòng, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Gặp hạ không nói gì, vị kia xinh đẹp nữ hộ sư nói, "Tiến sĩ, mời." Lần này nghĩ không làm lộ cũng không được. Vân Kỳ mồ hôi lạnh ứa ra. Đổi thành Di vãng? Hắn lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng lúc này đây đối mặt thế, nhưng là giáo sư ít, tâm linh khống chế chuyên gia, thuộc về loại kia một người có thể tiêu diệt tất cả nhân loại biến thái tồn tại. Nếu là mình cứ như vậy quay người đào tẩu, vậy tương đương là bại lộ mình, giáo sư tất nhiên sẽ không thủ hạ Lưu Tỉnh, may mắn nhất, cũng liền bị sóng điện não định trụ thân hình, không cách nào động đậy, trở thành người đột biến trường học tù binh. Trốn lại trốn không được, vậy chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thật sự vô cùng Vậy trước tiên tiếp cận giáo sư ít lại nói. Hiện tại, còn có một loại biện pháp đến giải quyết trước mắt khốn cảnh. Chờ đợi. Chờ đợi ngân lang như vậy cho ra phía sau đáp án. Hạ cười cười, nhanh như vậy liền lại dùng cái kia dụng cụ sao. Vừa nói, một bên trầm rãi đi vào. Ký thiệu nhãn thiệu đã đăng ký. Ký thiệu nhãn thiệu đã đăng ký. Ký hiệu nhãn thiệu đã đăng ký. Trước tiên tiếp cận giáo sư ít lại nói. Vân Kỳ âm thầm suy nghĩ. May mắn khi tiến vào trường học trước. Hắn đem nạ nô điện tử kính râm bên trên hệ thống truyền tin mở ra, cùng ngân lang máy tính kết nối, hắn nhìn thấy hết thảy, nghe được hết thảy, đều một phần không kém truyền tẩu cho ngân lang. Hiện tại, chỉ có thể mong đợi tại ngân lang có thể tìm ra ám đạo vị trí. Ngươi đi nơi nào? Giáo sư ít con mắt nhìn chằm chằm sượt qua người hạ. Biểu lộ không có gì biến hóa quá lớn, nhưng này câu nói để Vân Kỷ kinh hồn táng đảm. Bất luận cái gì để giáo sư ít sinh ra hoài nghi, đều không phải là một ý kiến hay. Hiện tại Giáo sư rõ ràng bắt đầu đang nghi. Đây cũng không phải là điểm tốt ta. Mà ngân lang như vậy, không có một chút tin tức, cũng không biết hắn có hay không đang tìm kiếm mật thất thần nghĩ. Không có biện pháp, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Vân Kỳ quyết định chú ý, một khi giáo sư thật hoài nghi mình, như vậy hắn lập tức cắt đứt giáo sư của họ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể phòng ngừa đằng sau giáo sư ít dụng tâm linh cảm ứng đến dò xét nội tâm của mình. Trong lòng hắn cần chương, mặt ngoài lại giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Chỉ là thản nhiên nói, ngươi nhìn qua giống như rất mệt nhọc, xảy ra chuyện gì, chắc lơ. Dung tư đặt câu ngược lại là rất có lao bằng hữu lo lắng. Giáo sư ít, không có gì, chỉ là đường đi mệt nhọc, không có gì đáng ngại, ngược lại là hạo kiếp, vì bảo hộ ta, trắng đêm chưa ngủ, hiện tại đã về nghỉ ngơi. À, Vân Kỳ A một tiếng. Hiện tại, hắn đã cùng giáo sư ít gan tức tương đối. Chỉ cần tại hướng về phía trước bước ra một bước, chính là vây quanh giáo sư ít sau lưng. Giáo sư kia không thấy được góc chết, đúng là hắn xuất thủ đánh lén tuyệt hảo vị trí. Nhưng ngoại uy muốn luôn luôn ra mọi người đón trước. Ngay tại Vân Kỳ giẫm chân sắp qua giáo sư ít lúc, tấm kia kim loại xe lăn bắt đầu chuyển động, giáo sư ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở trên người hắn. Đáng chết. Duy nhất đột phá khẩu, cứ như vậy bị nho nhỏ một cái ngoại uy muốn cho pha trộn. "Ha, ngươi đi đâu bên trong đi? Cửa vào ở bên kia." Giáo sư ít bỗng nhiên nói. Một câu nói kia, để Vân Kỳ tâm đều treo lên bệnh chung quy là cái ngoại nhân, lại như thế nào nguy chàng, cũng không thể thiên ý vô phùng. Riêng là một cái ám đạo cửa vào, tại không có ngân lang trợ giúp dưới, lại như thế nào tìm tới đâu? Cũng may giáo sư ít đối hạ tiến nghiệm qua văn kỳ tưởng tượng, hắn tự hồ cũng không có quá lớn hoài nghi, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, hỗ trợ đưa vào một chút mật mã, nơi này chỉ có người biết. Hà nghi ngờ nhìn thoáng qua giáo sư sau lưng nữ hộ sĩ, ý kia, tự hồ muốn nói, nàng làm sao bây giờ? Giáo sư ít mỉm cười, A di tiểu thư là người đáng giá tín nhiệm, không cần lo lắng, mà lại, ta tùy thời có thể lấy. Giáo sư ít cười dùng chỉ chỉ đầu của mình, ý kia rất rõ ràng, chính là có thể tùy thời đem A di ký ức xóa đi, tựa như năm đó xóa đi mổ giả ký ức đồng dạng. Tín nhiệm người sao? Vân kỳ đầu tiên là khẽ giật mình. Hắn vừa rồi nhìn về phía cái kia nữ hộ sư, hoàn toàn là theo bản năng hành vi, nhưng giáo sư ít càng muốn giải thích một câu, vậy thì tại sao? Chẳng lẽ, trước mắt A di ấy? cũng không phải là ít men bên trong một viên sao. Còn đang nghi hoặc, sau lưng truyền đến cơ quan mở ra thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp trong phòng ngủ bên cạnh vách tường một bộ bức tranh, tự hành mở ra, lộ ra một bàn tay lớn nhỏ mật mã ấn phím. Tại giáo sư ít gia hiệu dưới, ngụy trang thành hạ văn kỷ, kiên trì, chậm chạp đi đến ấn phím chỗ. Mặc dù hắn có thể chậm dần bước chân, nhưng khoảng cách thật sự là quá ngắn, dù là đi chậm nữa, cũng có đến một khắc này. Giáo sư ít lúc này biểu hiện lạ thường có kiên nhẫn đáng chết ngân lang, đến cùng có hay không đang nghe vừa rồi sinh hết thảy. Vân Kỳ tâm tình nôn nóng, có chút hối hận mình mạo hiểm. Hiện tại, một cái sống sờ sở giáo sư ít ngồi trước mặt mình, hết thảy hoài nghi đều theo gió mà đi. Nhưng bây giờ khôn cảnh, lại làm cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Trong lòng của hắn thầm mắng ngân lang, gia hỏa này tại thời khắc mấu chốt, không hơi thở, cũng không biết có hay không ngồi trước máy vi tính, lẳng lặng nghe chỗ này sinh hết thảy. Ha, giáo sư ít thanh âm vang lên. Đây là tại thuộc dục chính mình. Ta không sao, nhóm này mật mã. Vân Kỳ đang suy tư như thế nào đem mật mã sự tình lấp liếm cho qua, đồng thời ngón tay đã tại giáo sư ít không thấy được thị giác bên trong, thăm dò vào hẻ ra được bên trong, tùy thời dùng mạ nổ đến đánh nổ giáo sư ít ánh sáng chán. Hiện tại, hắn chỉ có thể mong đợi tại giáo sư ít thân thể cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Nếu không, sự tình coi như phiền toái. Ngay tại thời khắc ngấu chốt này, nano điện tử kính âm bên trên nhảy ra một loạt số lượng Quảng Trừng mời 12 vị hiếu. Đã chạm đến mã nhủ ngón tay, theo cái này một hệ liệt con số xình ra, lập tức lại rút trở về. Nhóm này mật mã, liền xem như ta không say, cũng như thưởng đọc ra tới. Vân Kỳ đem nói sau dính liền không dấu vết, cuối cùng hồ lặng qua. 12 hạ điện tử cái nút âm thanh về sau, ám đạo cửa mở ra. Giáo sư ít không có nhiều lời, chỉ là dùng một ánh mắt, ra hiệu Vân Kỳ đi vào trước. Tiên đã trên dây, không thể không. Vân Kỳ cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đóng vai hạ cái này giả nhân vật. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện xấu. Vân Kỳ một bên tự an ủi mình. Chỉ ít, một cái khác mục tiêu sắp đạt thành, chỉ cần đi vào sóng não tăng phúc thất, hắn kế hoạch thứ hai liền có thể giao chi hành động. Trở ngại duy nhất chính là như thế nào lừa gạt qua giáo sư ít. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Vân Kỳ vừa nghĩ, bước chân hướng về phía trước bước ra. Nhưng lại tại Vân Kỳ bước vào ám đạo cửa vào về sau, Vừa khép lại phòng ngủ đại môn đột nhiên đẩy ra, đi vào một người. Nhìn thấy cái kia đi vào người, Vân Kỷ lòng bàn tay lập tức toát ra mồ hôi. Chương 55, Hạ Chủ Giác. Kia là một cái hảo hoa phong nhã trung nhân nhân, mang theo viền bạc con mắt, nhìn qua lộ ra dáng vẻ thư sinh. Hạ. Giáo sư ít giật nảy cả mình mà nhìn xem người đến, sau đó nghi ngờ nghiêng đầu, nhìn về phía một bên khác ở vào ám đạo bên trong Vân Kỷ, đến cùng là chuyện gì đây? Người đến chính là Dã thú hạ. Ngự tiên sĩ. Không tốt, để lộ. Vân Kỳ không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Hắn chỉ nghe được sau lưng truyền đến hạ thanh âm, "Challer, hắn là ai?" Giáo sư ít phun ra ba chữ, "Mỹ típ." Vân Kỳ rất nhanh xuyên qua thông đạo, tiến vào dũng đạo hẹp. Tại sáng tỏ đèn chân không dưới, Vân Kỳ cái bóng bị chụp hình không có chút nào ẩn trốn. Hắn điên cuồng chạy trước, thậm chí nhất định phải khởi động công kích kỹ năng. Hắn duy nhất hy vọng, liền là mau chóng tiến vào sóng não tăng phúc thất, ở nơi đó Cơ hắn lần này tăng lên dị năng mâu chốt. Dừng lại. Đứng lại cho ta. Sau lưng Áp Phong bất hiện, bay thẳng lấy sau hốt của hắn cửa đánh tới. Bất đắc dĩ, Vân Kỳ dừng bước lại, nhanh quay người ngăn cản. Cánh tay gác ở trước mặt, chấn hóa thành dã thú hạ. Ngư rút quyền. Lực quyền quần quật, đem Vân Kỳ chấn động đến rút lui mấy bước. So trong tưởng tượng mạnh. Vân Kỳ nhún nhún vai nói, "Ngươi không phải mỹ típ, ngươi rốt cuộc là ai?" "Ha." Ngược trên mặt màu lam lông hư trường, tựa như một đầu cuồng hùng sư. A, không hổ là hạ. Ngươi bằng khíu giác liền có thể suy đoán ra ta không phải mỹ tử sao? Vân Kỳ dứt khoát thối lui ngụy trang, dù sao tại chân nhân trước mặt, không có tiếp tục ngụy trang đi xuống tất yếu. Dã thú đương nhiên sẽ không nhận biết Vân Kỳ, thân hình hắn vọt lên, to lớn chân con thú đạp thật mạnh dưới, tựa hồ muốn Vân Kỳ cả người giẫm tại dưới lòng bàn chân. Vân Kỳ một cái nghiêng người, để qua cái kia nặng nề một cước. Bề kim mặt đất cũng bởi vì hắn một cước này mà có chút biến hình. Biết ta không phải mít tí, ngươi cứ như vậy hung hác. Vân Kỳ nhả báng, một bên huy quyền đánh tới hướng hạ mặt. Đối mặt Vân Kỳ mau lẹ vô cùng một quyền, hạ thoáng nghiêng đầu, liền để qua một quyền kia. Cùng lúc đó, hạ tiến tới một bước, vừa vặn đâm vào Vân Kỳ trên bờ vai. Hạ cái này khế động, dẫn động tới toàn thân lực đạo, cộng thêm thân thể trọng lượng, lực đạo chi lớn, đem không có chút nào chuẩn bị Vân Kỳ đụng bay ra ngoài. Thế này sao lại là cấp 2 người đột biến, độ cùng lực lượng đều đạt đến cực hạn, hoàn toàn không tại luân hồi giả phía dưới. Vân Kỳ rất là hoài nghi, hạ người đột biến đẳng cấp đạt đến cấp 2 đỉnh phong, tương đương với bước vào cấp 3 cánh cửa. Lực lượng, độ đều không kém chính mình, Vân Kỳ lập tức cải biến liều mạng cứng rắn sức lực, bắt đầu lấy kỹ xảo áp chế hạ. Thế nhưng là, để cho người ta mở rộng tầm mắt là, hạ kỹ xảo chiến đấu càng là không tại luân hồi giả phía dưới. À, trốn tránh xê dịch, kỹ pháp thay đổi. Mà lại mỗi lần Vân Kỳ vừa mới ra chiêu thời khắc, Hạ liền lập tức làm ra đối ứng phản ứng. Thậm chí có đôi khi, Vân Kỳ chỉ bất quá một cái nho nhỏ tâm tư, Hạ lập tức liền có tứ chi động tác. A, chẳng lẽ hạ có thể đoán trước dưới mặt ta một bước động tác sao? Vân Kỳ tâm niệm vừa động, nhìn rõ Thiên Phú đồng thời động. Quả nhiên, hạ hóa thân thành dã thú về sau, không chỉ tại lực lượng cùng độ bên trên tăng lên trên diện rộng, càng là nhiều một cái dã tâm trực giác bị động năng lực. Đây mới là hạ chân chính chỗ lợi hại. Bằng không mà nói, lấy hắn chỉ là cấp 2 người đột biến, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng những cái kia bị thiên khai cường hóa người đột biến sói chiêu. Hạ giượi vào hơn người trực giác, mỗi lần đối phương mới vừa ra tay, liền có thể dự cảm đến đối phương công kích bộ vị cùng điểm rơi, kể từ đó, trận này cận chiến liền muôn vạn khó khăn trong khoảng thời gian ngăn kết thúc. Trừ phi, Vân Kỳ sử dụng chấn động tần số cao, hoặc là bạ z trực tiếp đem hạ về phần tử địa. Nhưng như thế vừa đến, sự tình phía sau liền khó mà thiện a. Nhưng như thế mang xuống, cũng không phải biện pháp. Nơi này chính là bọn hắn sân nhà, thời gian càng lâu, đối Vân Kỳ càng là bất lợi. Nhất định phải triệt quyết. Vân Kỳ quyết định, cần phải tại không giết chết hạ tình huống dưới, đánh bại hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là hạ có thể đoán trước Vân Kỳ xuất thủ trước giác, chính là một đạo khó mà vượt qua bình thường. Thấy mình tất cả công kích toàn bộ thất bại, Vân Kỳ rứt khoát cắn răng một cái. Ngươi không phải có thể né tránh ta tất cả công kích sao? Vậy thì tốt, ta liền đi ngược lại con đường cũ. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ dứt khoát cố ý lộ ra một sơ hở, để Hạ một phát bắt được cổ tay của mình, cái kia tràn đầy lông thú năm ngón tay, giống như kìm sắt, thật chặt đem Vân Kỳ kềm ở, khẽ động đều không thể động đậy. Hạ xác định mình đã khống chế lại toàn cục về sau, cũng là không còn tiếp tục đánh nhau xuống dưới, mà chỉ nói, nói, ngươi đến cùng trui vào trường học làm gì? Nói ra ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta chỉ là đang tìm một kiện đồ vật. Vân Kỳ gặp Hạ Không Thuất thủ, cung yên lặng theo dõi kỳ biến. Tìm đồ. Hạ hiển nhiên sẽ không tin tưởng. A, ai liền tìm xem Lão Bằng Hữu. Lão Bằng Hữu? Hạ càng nghe càng là hồ đồ. Mị Tịch a, ngươi mối tình đầu tình nhân. Vân Kỳ không chút nào kiêng kỵ nói, cũng không biết là bởi vì bị người điểm xuyên tâm sự, vẫn là Vân Kỳ trêu chọc liên hồi hạ phẫn nộ, hạ đem Vân Kỳ cổ tay bóp khanh khích rung động, xương cốt đều nhanh muốn bị bóp nát. Nói năng ngọt sớt. Nói, đến cùng vì cái gì? Hạ giống giận. Dây dưa ở giữa, giáo sư ít cũng tiến vào, đằng sau đi theo vị kia ạ gì hải tiểu thư. Giết hắn, hạ, hắn là gián điệp, tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi nơi này, nếu không, trường học đem đứng trước lớn thai. Giáo sư ít thanh âm văng lên. Hạ lập tức khẽ giật mình, ngươi xác định. Ta xác định. Giáo sư ít nói rất khẳng định nói. Hạ xoay đầu lại, như ác lang hai mắt nhìn chầm chầm vân kỳ. Vốn còn muốn đem ngươi bắt lại, hảo hảo thẩm vấn một phen, đã giáo sư nói như vậy, vậy liền xin lỗi rồi. Có lỗi với ngươi cái đầu. Vân Kỳ cũng là giận dữ, bất quá, hắn nhìn về phía giáo sư ít ánh mắt trở nên cổ quái. Gia hỏa này có vấn đề. Giáo sư ít làm sao có thể hạ đạt giết người mệnh lệnh? Đây không phải hắn nhất quán sự sự phong cách. huống chi, giáo sư ít thật muốn giết một người, cần gì phải lao sư động chúng như vậy đâu? Tuy tiện một cái ý niệm, Liền có thể đem một cái khổng vũ hữu lực Đại Hán, biến thành một cái người thực vật. Lần nữa nhìn về phía giáo sư ít ánh mắt, nhiều hơn mấy phần cẩn thận, quả nhiên, tại Vân Kỳ nhìn chăm chú, hiện một sơ hở. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn nói chuyện, giá thú đã rất nghe lời động thế công. Một thân man lực hắn, đem Vân Kỳ cánh tay kéo dậy, hung hăng hướng xuống đất đập tới. Mà nó, ngươi đùa thật. Vân Kỳ cũng không muốn ở chỗ này cùng hạ. Ngựa tiến sĩ đến cái sinh tử chiến. Mắt thấy Vân Kỳ muốn tại lần này hung ác đập chúng tan ra thành từng mảnh. Đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình từ Vân Kỳ trên cổ tay chuyển tới, trực tiếp xuyên vào đến hạ trên thân. Lập tức, hạ một trận hoa mắt vắng đầu, cả người giống như đã mất đi đối trọng lực cảm thụ, thân thể không bị khống chế trôi nổi, đục không dùng sức. Người cho rằng, bằng người điểm này độ, cũng có thể bắt lấy ta. Tại hạ mất đi trọng tâm về sau, vang lên bên thai Vân Kỳ băng lanh thanh âm. Trước 56, thật giả giáo sư ít. Vân Kỳ gặp không cách nào trong thời gian ngắn công kích đến Hạ, rứt khoát đi ngược lại con đường cũ, cố ý bán cái sơ hở để Hạ bắt lấy cổ tay của mình. Lấy Hạ đối với mình lực lượng tự tin, một khi có cơ hội bắt lấy cùng nhìn qua thượng nhân không khác Vân Kỳ, chuyện về sau liền thuận theo tự nhiên nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Nhưng lúc này đây, Hạ trục rất sai, 10 phần sai. Vân Kỳ cố ý lúc Hạ tiếp xúc mình, chính là vì dễ dàng cho thi triển ra trọng lực trường khống dị năng. Lập tức, mãnh liệt trọng lực dị năng thuận Vân Kỳ cổ tay lan tràn đến hạ toàn thân cao thấp, đem hắn trên người trọng lực pháp tác hoàn toàn cải biến, lập tức, hắn giống như đưa thân vào vũ trụ giạ bước, toàn thân cao thấp đột không dùng sức, thân thể trọng tâm hoàn toàn chết đi. Lần này, nhưng làm hạ dọa sợ. Phải biết, thiếp thân chi chiến kiêng kỵ nhất chính là bị người đem nắm trọng tâm. Một khi trọng tâm có sai lầm, cái kia người lợi hại hơn nửa vật, cũng muốn đứng trước không thể nghịch chuyển thế yếu. Hạ Khẩn Trương phía dưới, đem lực lượng toàn thân tập hợp thành một luồng dây gai, ý đồ tránh thoát ổn định mình trọng tâm. Thế nhưng là, trọng lực pháp tắc như thế nào dựa vào tự thân bộ phận cơ thịt cân đối, có thể cải biến. Hạ cố gắng không có kết quả, ngược lại càng thêm mất đi đối thân thể trường khống. Ngươi chẳng lẽ không phải Mị Tịch dị năng sao? Được chứng kiến Vân Kỳ biến thành hình dạng của mình, hạ còn tưởng rằng đối phương chỉ là có được cùng Mị Tịch tương tự năng lực, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Gia Hỏa này trên người có một cỗ thần kỳ lực lượng, rõ ràng là khá cao cấp độ dị năng đẳng cấp. Nhanh buông tay cho ta. Hạ giận dữ nói: "Là ngươi nói?" Vân Kỳ thản nhiên nói: "Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đem kình lực tụ trên cánh tay, đem hạ trùng điệp hướng vách tường đập tới. Âm một tiếng, hạ hơn nửa người lâm vào vách tường kim loại bên trong. Gặp hạ còn tại ý đồ đem thân thể từ khảm vào trong vách tường rút ra, Vân Kỳ một cái vọt thân, hung hăng dùng chân để trấn nện ở hạ trên mặt. Lần này, uy lực bên trong, toàn bộ tầng hầm cũng vì đó rung dậy. "Cho ta ngoan ngoãn ngủ một giấc, dã thú." Vân Kỳ không chút nào nâng tay, Hạ cả người bị Vân Kỳ hung hăng quăng lên, lại lại hung hăng hướng xuống đất rót xuống dưới. Hạ cả khuôn mặt bị hung hăng nện ở băng lãnh trên mặt đất, tất cả ý thức trong nháy mắt biến mất. Nhìn xem ngất đi hả? Vân Kỳ cảm thấy không ổn. Rất nhanh, hắn ý thức được không đúng chỗ nào. Giáo sư Ít Đầu. Mình cùng Hạ Tiến sĩ giao thủ, giáo sư Ít từ đầu đến cuối làm một người đứng xem, cái này để người ta vô cùng không thể tưởng tượng. Quả nhiên, nhìn bốn phía thời khắc, rất mau tìm đến giáo sư Ít thân ảnh. Ngay tại hắn cùng hạ đại chiến thời khắc, giáo sư ít được sự giúp đỡ của AI, lặng yên đến một cái toàn cánh cổng kim loại trước. Cánh cửa kia, Vân Kỳ một chút liền nhận ra, cánh cửa kia chính là thông hướng sóng não tăng phúc thất duy nhất cửa vào. Vân Kỳ nhíu mày, ngược lại là không có lập tức xông đi lên ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản, từ vừa rồi một loạt biểu hiện, hắn có đầy đủ lý do đi hoài nghi trước mắt giáo sư ít là cái tên giả mạo. Nếu là tên giả mạo, cái kia muốn thông qua điện tử đại môn trồng đen phân biệt hệ thống quả là chính là Thiên Phương Già Đàm. Quả nhiên, giáo sư liền nhìn cũng không nhìn Vân Kỳ một chút, chính đối Tăng Phúc Thất Đại Môn, một đạo ý trạng lam sắc quang mang tự đại trước cửa quả nhiên máy rò bên trồng bắn ra, vừa vận chiếu vào giáo sư ít trên mặt. Chào mừng ngài, giáo sư. Đại môn máy tính giọng nói vang lên, sau đó, đại môn hướng hai bên mở ra. Gặp đại môn mở ra, Vân Kỳ có chút không biết làm sao. Làm sao cùng trong dự liệu hoàn toàn không giống? Chẳng lẽ trước mắt giáo sư ít không thể giả được? Nhưng nếu như thật như thế, vậy tại sao giáo sư ít trơ mắt nhìn xem bạn trí thân của mình bị hắn đánh bại, mà không xuất thủ ngăn cản? Cái này hoàn toàn không hợp tình lý A. Ngay tại Vân Kỳ do dự phải trăng hẳn là vọt tới sóng nào tăng phúc thất bên trong, vẫn là thừa dịp giáo sư lực chú ý không trên người mình lúc nhanh chóng nẽ ra. Đang xoắn suýt bên trong, đồng nhiên, Vân Kỳ ánh mắt vô ý thức rơi vào giáo sư ít trên nó. Cái này xem xét không sao. Vân Kỳ cả người vì đó run lên. Trong đầu cuốn quanh nghi ngờ Cùng theo cái này thoáng nhìn mà thật muốn rõ ràng. Thì ra là thế. Vân Kỳ có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nhưng tùy theo mà đến, không phải mừng rỡ, ngược lại là sợ hãi. Bất quá cái này nhỏ bé không thể nhận ra sợ hãi ánh mắt, lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Không tốt, hắn muốn đi vào. Vân Kỳ lúc này tại phóng tới Tăng Phúc Thất Đại Môn, đã vì lúc quá muộn. Theo giáo sư ít cùng ạ dì cùng một chỗ tiến vào, Tăng Phúc Thất Đại Môn tại Vân Kỳ đến một khắc này, hoàn toàn cách kín. Một quyền nện ở trên cửa chính, truyền đến tiếng vang nặng nề. Từ một quyền này phản hồi tới tiếng vang phán đoán, cái này phiến điện tử đại môn độ dày chỉ ở kim khố đại môn phía trên. Còn kém một bước. Vân Kỳ ảo náo chi cực, nếu không phải vừa rồi do dự, hắn hoàn toàn có khả năng cùng giáo sư ít xông vào đại môn. Vân Kỳ không có thời gian đi tiếp tục cảo náo, bởi vì sau lưng thâm thúy trong dũng đạo truyền đến dồn dập bước chân. Có người đang hướng về nơi này tới.